Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh. Com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Trọng sinh 2014 sau, Lâm Đàm hỉ để đỉnh cao nhân sinh. Nhà làm phim đều từ bỏ hạng mục. Lâm Đàm nói, này hạng mục có thể bạo. Một tháng sau, nàng mang theo bạo khoản h ắ c mã kịch nguyên ban nhân mã lửa nóng khởi động máy. Nửa năm sau, này kịch võng đài tiếp âm, kiếm đầy buồn đầy chén. Lâm Đàm khai quan miệng, c h i ề u tài thể chất, năng lực như thần. được x ư n g giới giải trí nữ thần tài, cố s a n h niên có một tòa chỉ trang sinh hoạt nhu yếu phẩm biệt thự, tựa như hắn nhân sinh, trừ bỏ sinh mệnh tất yếu tiếp viện, cũng chỉ có công tác. Phong ở ngoại lệ là phôi thô trong phòng khách dương cầm, ngẫu nhiên không công tác g i hắn sẽ đ ạ n Mà nhân sinh ngoại lệ là Lâm Đàm, nàng cùng hắn tác phong hoàn toàn bất đ ồ n g kiệt nạo, cao điệu, bất kể hậu quả. Nếu nói hắn là trong im lặng thấy xâm xét như vậy nàng, Lâm Đàm, toàn bộ hành trình hỏa hoa mang tia chớp. Hắn trước nửa đời, tràn ngập cô độc cùng thống khổ. Nửa đời sau, may mắn gặp nhiệt liệt Lâm Đàm. Nàng dung hạnh phúc cùng v ô hạ n lạc thú, trang điểm hắn này tỏa vắng lặng căn phòng lớn. Trưa một trọng sinh 2014, l ữ Cố Lộc Lâm Đàm đã trở lại. Đoán mệnh nói Lâm Đàm trong cuộc đời có một cái đại kiếp nạn, vượt qua đi, mệnh trậu châu đáo liền nên đến tử phủ. Lúc sau đại phú đại quý, bách bảo Lâm Môn vạn phúc về đến nhà. Này nếu là ở cổ đại, kia đến là hoàng hậu mệnh. Không không. là nữ hoàng mệnh trọng sinh trước lâm đản còn tưởng rằng bị cha nam lửa nhân sinh bắt đầu từ con số không là kia một kiếp hiện tại xem ra kiếp trước toàn bộ đều là kiếp trọng sinh mới là ngên bách bảo bùn kia vừa chuyển tiết đối với gương nàng cẩn thận đánh giá giữa mày nhiều ra tới một viên nho nhỏ nốt chu sa đoán mệnh nói nàng trậu châu đ á o đến tử phủ thật đúng là mặt chữ ý tứ trực tiếp dừng ở giữa mày sơ sơ tùy trọng sinh mà đến tiểu chu sa nàng nhướng mày cười nhạo. Tuổi trẻ gương mặt còn lộ ra vài phần tính trẻ con, gò má thượng no đủ collagen làm nàng có vẻ có điểm trẻ con p h ỉ mặt mày tươi đẹp, thiếu lệ đáng yêu, ánh mắt truyền ư u Đó là đối tuổi trẻ chính mình yêu thích cùng đau lòng. Kiếp trước bao nhiêu lần thương tiếc, ông trời có phải hay không nghe được nàng ngàn vạn thứ khóc thút thít cùng kỳ nguyện a? Cư nhiên đem nàng đưa về 2014 năm. Thật tốt à, những cái đó muốn nếm thử mới mẹ sự vật, muốn hưởng thụ vui sướng đều có thể đi lao tới. Bỏ lớn thời gian. vô hạn khả năng, rất tốt tương lai, tâm tình như ở đám mây phi dương, giống công ty ngoài cửa sổ che trời lấp đất hoa anh đào tươi mới, rực rỡ, gió ấm xuyên cửa sổ mà nhập, thổi quét qua bên t h a i toái phát, lâm đàng m ư ỡ n g mặt nhẹ người trong gió hỗn loạn mùi hoa, nghĩ đến như tắm mình trong gió xuân cái này tử, nháy mắt cảm thấy tâm tình cũng như ánh sáng mặt trời tươi đẹp, ở như vậy mùa, bắt lấy một phen phong, liền tuổi bắt được toàn bộ mùa xuân. Đi ra phòng vệ sinh là một cái bên ngoài hành lang dài. Tay vịn có thể thưởng thức trung đình s a n h hóa, còn có thể nhìn đến ngồi ở lộ thiên mặt tiền cửa hàng nói chuyện phím hoặc mở h ọ p cả chai l ẫ n gái. Sơn nguyên khoa học kỹ thuật khu cộng 5 tầng, hoàn hình gom đất. Bên ngoài là đường cái cùng bề mặt cửa hàng, nội sân trung đình khai mấy nhà tiệm bánh ngọt cùng quán cà phê. đa số thời điểm dùng cho chiêu đãi mở h ọ p hoặc định ngày hẹn khách hàng lâu nội công nhân. Lâu nội có 7-8 gia công ty nhập trú, lâm đàm nơi hoa điểm phim ảnh chế tác công ty ở bàn máy nhà tầng. Di động chấn động. đánh tới chính là kiếp trước chồng trước, hiện tại vị hôn phu trương t ắ c nàng đã không có chuyện được cũng không có cắt đứt, trực tiếp làm lơ. Kiếp trước thất hôn sau những năm đó, là lâm đàm nhất nghĩ lại mà kinh năm tháng. Từ nhỏ hảo cường người, không thể không ở 29 tuổi trở về trước trường. Quá vãng công tác kinh nghiệm đã qua khi, bằng cấp không xuất sắc nàng, một đống tuổi, còn muốn cùng một đám mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi cùng vị cạnh tranh tiền lương nhất ít ở công tác, nàng muốn chịu đ ự n g bên người người thương hại, chăm trọng i ề mai. Tự tôn bị dẫm đạp, lại muốn chịu đựng đau sốt dùng hết toàn lực b á c sinh hoạt, nàng muốn ăn cơm, liền tự o á n tự ngải thời gian đều không có. Kia mấy năm, nàng như một cái c h ậ t vật ra súc, ở vũng bùn chung lăn lê bò lết, rốt cuộc t r ầ m d a i trở nên giỏi giang, tích góp đến tư bản. Tuy cũng bởi vậy dẫn tới quá lao chết đột ngột. Nay một đời, nàng không cần lại trải qua kiếp trước địa ngục cấp bậc khiêu chiến. Chỉ tiếc, không trọng sinh ở quốc nội khắp nơi hoàng kim kia vài thập niên, bỏ lỡ thị trường kinh tế đại phát triển giai đoạn. cũng bỏ lỡ tốt nhất xào p h o n g kỳ chỉ có thể dựa vào chính mình am hiểu đồ vật dựa công tác đi tích lũy tài phú hiện tại là 14 n ă m tương lai 6 năm sẽ là phim ảnh ngành sản xuất đại bùng nổ kỳ điện ảnh ngành sản xuất thậm chí xuất hiện v ư n g góc tiêu thăng thị trường rất tốt t r ẳ n g hướng tiền lời suất có thể cao lớn mấy ngàn mấy vạn lần nhưng 6 năm sau thị trường sẽ đi đổi những cái đó thực lực không sông ra vui chơi giải trí hành n g ư ờ i giả đem đại p h ê lượng bị đào thải chỉ có có được vững chắc thực lực cùng rắn chắc căn cơ xí nghiệp mới có thể vững vàng cầu sinh. Lâm đ ả n g nếu muốn tại đây một hàng làm đi xuống, cần thiết ở 3 năm nội đem nhân mạch cùng danh tiếng tích lũy đến đủ để gây dựng sự nghiệp trình độ. Sau đó bắt lấy thời cơ gây dựng sự nghiệp kiếm tiền, cũng đem chính mình công ty căn cơ đánh bền chắc, lấy ngăn cản 2020 năm sau xu hướng suy tàn, làm chính mình quá thượng hảo sinh hoạt. Các loại khổ n à n g đều lường qua, lại còn chưa có thể quá thượng nghĩ tới hảo sinh hoạt. Dưới lầu trung đ ì n h quán cà phê truyền đến nữ nhân tiếng cười to, là hoa điểm một vị nữ nhà làm phim đang theo chính mình đoàn đội ở quán cà phê khai tiểu hội. Cái loại này tiếng cười tự tại lại thoải mái, là đời trước làm toàn chức thái thái sau, liền không còn có quá sang s ả n g sung sướng. Lâm Đàm hợp lại hạ tóc dài, ngửa đầu, làm ấm áp cảnh xuân chiếu d ọ i ở trên mặt. Nhớ tới kiếp trước chết đột ngột trước xem qua một thiên tiểu thuyết trung một đoạn lời nói, nhịn không được nhỏ giọng nỉ non. Ta niên thiếu khi từng phát hạ chí nguyện to lớn. muốn đ ạ p biến này ngũ hồ tứ hải thiên hạ cửu châu nếm biến thế gian món ăn chân quý mỹ vị uống cạn thiên hạ rượu ngon rượu ngon tu mánh nhất thần thông chiến mạnh nhất địch nhân theo đuổi tốt đẹp nhất tình yêu mới xem như không uổng công cuộc đời này bên hai có dẻo cao gốc thanh â m từ xa đến gần lâm đàm quay đầu nhìn thấy giai thiến triều chính mình đi tới bạch giai thiến là lâm đàm đồng kỳ c ấ p nàng một khối nhập trước một khối tham gia tân nhân huấn luyện một khối luân cương lại đồng thời kết thúc luân cương phân biệt bị phân công đến nhân lực tài nguyên bộ cùng nội dung sáng tác bộ kêu một đám đồng kỳ dư lại người không nhiều lắm giai tiến là cùng nàng nhất hợp nhau tiếp trước mặc dù nàng rời đi trước trường giai tiến cũng không có cùng nàng chặt đứt liên hệ sau lại trương t ắ t xuất quỹ lâm đàm thẳng đến ly hôn khi mới phát hiện trong nhà tiền đã bị cha nam rời đi không thừa nhiều ít cố tình phân cách còn x ó t lại bất động s ặ n khi người ngoài đều nói nàng làm người rất có vấn đề b ư ớ c trương t ắ t thà rằng bán phòng phân tài sản cũng muốn cùng nàng ly hôn đưa nàng này tôn ôn thần ra cửa. mặc dù lâm đàm chân trước bước ra kia đống nàng ở năm năm phòng ở, trương tác sau lưng liền đem tân phu nhân cưới vào cửa, nàng vẫn rơi vào cá nhân tài hai thất, liền hai bên cộng đồng bằng hữu cũng đều xa cách nàng. kia một năm, nàng cầm căn bản không đủ tại thượng hải sống bao lâu tiền, kéo đã t h o á i hoa cánh, mở m ị t n không nơi nương tựa đi trở về xã hội, không có người nhà nàng, chỉ có giai thiến kiên định đứng ở bên người, trước sau làm bạn. ở giai thiến tay đáp thượng lâm đàm bả vai khi. Lâm Đàm ánh mắt khôi phục thanh minh, từ trong trí nhớ hoàn hồn. Uống cà phê sao? Ta thỉnh ngươi. Chỉ hướng trung đỉnh lộ thiên quán cà phê. Lâm Đàm nhướng mày cười hỏi. Ngươi này cuối tuần như thế nào? Mỗi ngày mời ta uống cà phê. Ngươi là không làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Gai Thiến vui l ù a nói. Còn có người ngại bằng hữu quá hào phóng. Lâm Đàm có điểm trột dạ, nàng trọng sinh trở về một tuần, giống như thật là mỗi ngày đều ở thỉnh Gai i Thiến uống cà phê. Nếu không phải sợ Gai Thiến lòng nghi ngờ. Nàng hận không thể một ngày tam bữa cơm cũng thỉnh. Nàng đã thực khắt chế h ả o sao, cư nhiên vẫn là bị phát hiện. Không nói dỡn, trương tác đi công tác đã trở lại, cùng lão bản hội báo xong công tác, mới ở trong văn phòng tìm người, đã bị liêu phó tổng chiêu đi qua. Gai thiến mày nhân lại, liêu phó tổng còn nói làm người sau khi trở về cũng đi hắn văn phòng. Lâm Đàm trên mặt vẫn treo tươi cười, đáy mắt độ ấm lại nháy mắt bị rút ra. Gai thiến ngẩn ra hạ, nhìn Lâm Đàm biểu tình, mặc danh đọc được một loại lệnh nhân sinh sợ khoảng cách cảm. chúng ta công ty cấm văn phòng tình yêu sao? đều nói là lãnh đạo biết ngươi cùng trương tác chuyện này, muốn xử lý. hai người các ngươi phía trước nghĩ tới xử lý như thế nào không a? giai thiến có chút lo lắng. thương lượng qua, yên tâm đi. lâm đàm nắm hạ giai thiến tay, ngươi đi thượng venus cờ đi, ta qua đi nhìn xem. lâm đàm hít sâu một hơi. tiếp trước, trương tác h ố n g nàng từ trước cho hắn đương bảo mẫu, đương quảng ra, đương cha mẹ tôi tớ, n à y một đời, nàng cũng sẽ không từ hắn ý. phó tổng ngước nói. nàng chờ giờ k h á c này cũng b à i thiên cất bước quay lại công ty xoát tạp mở ra đại văn phòng muôn một cái trước mắt nàng làm chính mình bảo trì mỉm cười tận lực che giấu cảm xúc thông thả ung dung sửa sang lại hạ bọc mông váy cùng màu trắng tiểu áo sơ mi lâm đàng đối với công ty kính mặt tường b ổ hạ son môi hợp lại hảo tóc mới đi hướng này một mảnh công cộng khu vực nhất nội độc lập văn phòng nàng n ỗ i một bước đều mại thực ổn tốc độ không mau lại cũng đi ra loại nghiêm nghị không sợ khí thế n g i ở vở tờ phó tổng Văn phòng ngoại nhân lực tài nguyên bộ các đồng sự tựa hồ cảm giác được k ì n h phong cùng sát khí sôi nổi ngẩng đầu triều lâm đàm hành chú mục lễ t h ẳ n g đến lâm đàm dáng người thẳng nhẹ gõ văn phòng môn một vị hờ d i ờ nhân sự bộ công nhân mới mở ra gờ rút chăn giả vờ công tác vẻ mặt nghiêm túc gõ hạ lại là gần nhất l i ê u hương hương nơi nào chọc lâm đàm sao n à n g như thế nào một bộ muốn đi giết người tư thế phó tổng l i ê u tín dương ngoại hiệu l i ê u hương hương đan nội lập tức náo nhiệt lên không c ó à. Hình như là Liễu Hương Hương ước nói Lâm Đàm cùng Trương Tắc, hẳn là hai người văn phòng luyến ái bị bắt. A, ta là Lâm Đàm nói liền không làm. Trương Tắc năm trước mới vừa thăng nhà làm phim, có thể độc lập mang hạng mục, tiền lương, tiền thưởng cùng nước luộc đều đại tướng, r dưỡng nàng dư giả. h ả o tưởng bị người dưỡng a. Đúng vậy, ai ngờ ở chỗ này xem người khác s ắ c mặt, m t chết m ệ n h sống liền vì kia mấy đồng tiền. Nghe nói bọn họ đều bắt đầu thương lượng kết hôn, trong chốc lát giai thiến trở về có thể hỏi nàng. Hôm nay Lâm Đàm xuyên hảo tình a, ta muốn giảm béo. Hâm mộ ghen t ị hận ta ô ô. Thỉnh trên lầu bằng hữu không cần nói sang chuyện khác. Lâm Đàm chủ nội trương tắc chủ ngoại, hoàn mỹ nha. Hâm mộ Lâm Đàm, có thể về nhà đường phu nhân nhà giàu lạc. ĐS. Lâm Đàm hôm nay xuyên đích xác siêu c a y trong chốc lát ta muốn tìm nàng hỏi liên tiếp. Gai i t h i ế n trở về thời điểm, liền nhìn thấy hờ giờ quy trong đàn đại gia chính l i ê u vui vẻ. Nàng thăm dò chiều l i ê u Tín Dương văn phòng cửa vọng liếc mắt một cái. vừa vặn nhìn đến lâm đàm đẩy cửa đi vào đi kia dây lát biến mất ở văn phòng cửa bóng dáng tuy rằng tế gầy lại phá lệ thẳng cho người ta một loại quật cường bất k h u ấ t cường n g ạ y cảm ngồi xuống sau giai thiến ở đàn nội lên tiếng nói đều nói ở trong đàn liêu lãnh đạo phải dùng danh hiệu không cần dùng tên tiêu hương hương liền hảo làm gì mang cái liêu họ a các ngươi có phải hay k h ô n g đốc kỹ thuật bên kia làm bên trong theo dõi lục soát từ ngữ ngấu chốt vẫn là có thể lục soát ta bên trong theo dõi như vậy t h n sao cũng chỉ xuất hiện cái họ cũng không được không hàn huyên ta công tác ta yêu nhất công tác công ty chính là nhà ta lãnh đạo chính là ta ba trong đàn các đồng sự nháy mắt bị rời đi lực chú ý giai tiến lại dựng lên l ố t h a i hết sức chuyên chú nghe lén khởi v ờ tờ trong văn phòng nói chuyện lâm đàm đẩy ra v ờ tờ văn phòng muôn nháy mắt một cổ làn gió thơm đánh l t lại nước hoa cổ l lộ biển hỗn hợp bàn làm việc thượng m ù i hoa lệnh người phảng phất đi vào nước hoa tú triển n à y hương vị chính là ngoại hiệu liễu hương hương khởi nguyên đã lâu hương vị lâm đàm tầm mắt đảo qua đã một vòng nhiều không gặp trương tắc cùng chi ngắn g ủ i lối diện liền g ét bỏ nhìn về phía nơi khác trương tắc lại rời không ra tầm mắt hôm nay lâm đàm thực mỹ là nước đường c ô n g tấn hiện gợi cảm lại thời thượng trương tắc ở bị kinh diễm sau trong lòng ngực này lên không phải thưởng thức cùng ái mộ mà là ghen tuông cùng không vui hắn trong xương cốt là cái truyền thống lại đại nam tử chủ nghĩa người mới vừa cùng lâm đàm ở một khối khi hắn liền nói qua không cần xuyên n h i t quần không cần xuyên váy ngắn không cần xuyên thấp ngực trang luyện ái này một năm thời gian nàng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời như thế nào mới một vòng nhiều không thấy nàng liền tạo phản hôm nay này trang điểm quả thực nơi trốn đều ở hắn giận điểm thượng dư quang quét thấy liêu tín dương mỉm cười đánh giá lâm đàm biểu tình trương tác tức giận càng sâu giữa mày thu nạp tủng khởi lâm đàm đi đến đại bàn làm việc trước tận lực làm chính mình lay động sinh tư tươi cười khả nhân mặc dù nàng hiện tại dạ dày nổi lên quen thuộc g h ê tưởng cảm Như biết được hắn xuất quỹ cũng đã lừa gạt nàng 3 năm ngày đó giống nhau. Thật không nghĩ tới, đều qua đi lâu như vậy, bệnh trạng vẫn không biến mất. Hảo tưởng chiều hắn nổ nước miếng, chào hắn tóc đánh hắn bàn tay, dùng nhất vũ nhục người thô lỗ hành vi, biểu đạt nàng đối hắn l ò n g mang tràn đầy ác ý à. Đáng tiếc nàng là cái người văn minh, ở vào pháp trị xã hội. Quá đáng tiếc. Lưu tổng, nàng điều chỉnh ngữ tốc hòa thanh điệu, xử chính mình thuật nhìn bình thản lại chắc chắn, phối hợp thượng tươi cười, có vẻ tự tin tràn đầy. lại không hùng hổ doa người những cái đó sông quận biển gầm cảm xúc bị tất cả che giấu triển lãm cho người khác chỉ có gai đúng chỗ ngứa xinh đẹp cùng tràn ngập tinh thần phấn chấn sung sướng lâm đ à m trọng sinh trở về cũng không phải là vì làm thù hận lại cha tân chính mình vài thập niên nàng phải hảo hảo vận dụng chính mình tin tức kém cùng nhiều r a cả đời kinh nghiệm tận tình hưởng thụ sinh hoạt đến n ỗ i trương tắc từ ngày này giờ khắc này bắt đầu nàng sẽ không làm hắn nhân sinh lại có một kiện hài lòng chuyện này nàng phải làm trương tắc sắt tinh đương chính mình cẩm lý trậu châu đáo lấy giữa chán dài hơn ra tới kia một viên tiểu chu sa vì chứng kiến nàng đã không phải đã từng cái kia lâm đàm hiện tại là nữu c ố lộc lâm đàm c h ư ơ n g hai nào có ngựa như vậy chia tay liêu tổng ngươi yên tâm đi ta chính là gả cho cậu cũng tuyệt đối không gả cho trương tắc lâm đàm ngồi đi liêu tín dương là cái hào hoa phong nhã trung niên nam nhân nút tay áo nơ phối hợp trải v ớ t không chút cậu thả tóc ngắn cả người tinh xảo đến lông tơ Thanh âm cũng như hắn hình tượng giống nhau, không chút cầu thả phảng phất phím ánh sáng n ư u hòa. Lâm Đàm gật đầu ngồi ở đại bàn làm việc trước một khắc đem ghế trên cùng trương tắc song song, toàn bộ hành trình lại không nhìn thẳng quá hắn liếc mắt một cái. Trương Tắc giữa mày lại cuốn càng khẩn chút. Ân. l ê u Tín Dương trầm ngâm hạ ánh mắt ở trương tắc cùng Lâm Đàm trên mặt đi tuần tra một vòng nhi mới mỉm cười đối Lâm Đàm nói. Tiêu hai ngươi lại đây nguyên nhân, các ngươi hẳn là đều biết. Mới vừa rồi ta cũng cùng trương tắc nói hạ các ngươi ở luyến ái chuyện này. Nguyên bản lãnh đạo nhóm mắt nhắm mắt mở sao, nhưng là gần nhất nghe nói các ngươi bắt đầu thương lượng lãnh chứng linh tinh sự. Công ty nội cấm l u y ế n ái cái này quy định đâu? Nếu muốn đối công nhân có nhất định quy phạm tính, vẫn là đến tận lực công chính. Cho nên hờ giờ bên kia mời ta cùng các ngươi tâm sự, muốn hiểu biết một chút các ngươi là nghĩ như thế nào. Lâm Đàm tiến vào phía trước, l i ê u Tín Dương đã cùng Trương Tắc nói chuyện này nhi. Trương Tắc biểu hiện thực thông dong, nói thẳng bọn họ đã sớm thương lượng qua, Lâm Đàm sẽ từ chức về nhà làm toàn chức thái thái. toàn lực duy trì hắn công tác, không cho công ty khó xử. Tuy rằng l i ê u Tín Dương cũng không rất tưởng làm Lâm Đàm từ trước, rốt cuộc công ty bồi dưỡng một nhân tài không dễ dàng. Hơn nữa hắn còn tính tương đối tán thành Lâm Đàm năng lực. Nhưng đối với công ty tôi nói, ở trương tắc cái này có thể độc lập mang hạng mục nhà làm phim cùng tiểu kế hoạch Lâm Đàm tri gian, đương nhiên càng khuyên hướng lựa chọn nhà làm phim. Liên vẫn là dựa theo chúng ta nói định đi. Trương Tắc rảnh trước mở miệng, quay đầu thấy Lâm Đàm tựa hồ muốn nói gì. liền lại dùng không dung người cự tuyệt n g ự khí hoan thanh nói vừa vạn tháng sau ngươi hiệp ước đến kỳ chỉ cần c h ư ơ n g tắc mặt sau nửa câu không ra hạn hợp đồng liền hảo còn chưa nói xuất khẩu lâm đàm đông nhiên đánh g ậ y hắn nói đúng vậy l i ê u tổng chúng ta đã thương lượng hảo c h ư ơ n g tắc hơi hơi ngơ ngẩn lâm đàm chưa bao giờ đánh g ậ y quá hắn nàng luôn luôn thực thuận hòa thực chiếu cố mặt mũi của hắn đặc biệt là trước mặt ngoại nhân hôm nay nàng tựa hồ quái quái từ nàng vào cửa khởi hắn liền có một loại không tốt lắm dự cảm Ân. l i ê u Tín Dương gật gật đầu, đôi tay đáp ở trên bàn, mỉm cười cổ vũ Lâm Đàm tiếp tục. Lâm Đàm cũng không có kéo dài, nàng vẫn duy trì mỉm cười, khơi mào tiểu xảo mượt mà cằm, gàn từng chữ một nói: Vì càng tốt hoàn thành công tác, thực hiện chúng ta hai người tối cao giá trị, chúng ta quyết định chia tay. Trương Tắc không dám tin tưởng quay đầu trường hướng Lâm Đàm. Cái gì? Nàng nói cái gì? Vẫn luôn ẩ n nhẫn không vui cảm xúc rốt cuộc toàn triển lộ ở trên mặt, lông mày dựng thẳng lên. hắn trong ánh mắt đượm đầy chỉ trích cùng tức giận, liêu tín dương cũng nương ẩ n tươi cười trốn đi. nguyên bản hoàn mỹ biểu tình quản lý tan vỡ, lộ ra một bộ hắn vị này vờ t ờ chưa bao giờ ở công nhân trước mặt lộ ra quá ngốc tướng. liên văn phòng ngoại nghe lén giai thiến đều trợn tròn đôi mắt, nàng cả kinh đứng lên, h ồ n nhiên không biết chính mình cơ hồ đem l ô thai d á n đến nhân r a văn phòng pha lê trên tường, cùng nàng một khối nghe lén đồng sự vội đem giai thiến kéo về chỗ ngồi, sau đó ngồi s ổ m nàng ghế dựa trước. chung mắt v ở tờ văn phòng kính mở nội b ó g người khiếm sợ đến sắp thét chói tai lại chỉ có thể đè nặng tiếng nói hỗn độn cảm khái lâm đàm điên rồi sao giai thiến nói không nên lời lời nói rõ ràng phía trước lâm đàm còn thực hạnh phúc cùng nàng chia sẻ đối hôn lễ cùng hôn nhân hướng tới lâm đàm thậm chí còn chuyên môn đi học bếp như thế nào sẽ bỗng nhiên muốn chia tay đâu nay quá đột nhiên quy đàn nội mặt khác đồng sự được đến trực tiếp tin tức cũng đều cảm thấy khó hiểu trương tác tuổi trẻ đầy hứa hẹn vừa anh tuấn Lâm Đàm như vậy không nơi nương tựa bình thường nữ hài nhi như thế nào kháng cự? Công tác sao có thể cùng Hoàng Kim người đàn ông độc thân cùng tình yêu soa? Kiếp trước không tu đức, kiếp này mới đương phim ảnh kế hoạch đâu? Vì cái gì muốn từ bỏ đương phu nhân nhà giàu cơ hội a? Mọi người đều ăn thời gian dài như vậy c ậ u lương, như thế nào phong cách đống nhiên thay đổi? Đột nhiên muốn làm sự nghiệp là cái quỷ gì a? l i ê u Tín Dương văn phòng khách sáo phân quỷ dị, văn phòng nội cũng không có hảo đến nào đi. Trương t á c chừng mắt Lâm Đàm thẳng n h răng. Lâm Đàm lại vẻ mặt đạm nhiên, cũng không thèm nhìn tới hắn. l ê u Tín Dương hảo hảo một cái công ty điện ảnh phó tổng, đ ỗ n g nhiên cảm thấy chính mình phảng phất ngồi ở công đường thượng, thành c á i mỗi ngày đều phải xử lý lông gà vỏ tỏi x u i x ẻ o tiểu lại. Hắn sáng sủa sạch sẽ văn phòng, giống như cũng dâng lên nhìn không thấy sắc khí, ảm đạm áp đỉnh. l i ê u Tín Dương trước đ e m ánh mắt chuyển hướng trương tắc, mới vừa rồi người này còn ở chính mình trước mặt lời thề son sắt nói Lâm Đàm yêu hắn ái rất sâu, ở công tác cùng gia đình này hai lựa chọn trước. không hề nghi ngờ sẽ tuyển hắn hiện tại và mặt tới quá nhanh lâm đàm này một cái tắt quá tàn nhẫn hắn liền tính muốn đánh hòa giải đều có điểm không mở miệng được liêu tín dương nhạy bén cảm giác được đối diện hai người tuy rằng rằng có không nói chuyện quanh thân lại có đao quang kiếm ảnh ở chém giết nhưng hắn vẫn là xấu hổ thanh thanh nhất hầu không thể không mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc lâm đàm loại sự tình này cũng không thể lấy tới nói g i ỡ n đương nhiên không phải vui đùa lâm đàm tươi cười thu liễm vài phần mặt mày ra h n ra lộ ra vài phần anh khí khiến người vô pháp bỏ qua nàng lời nói trọng lượng đó là tưởng làm bộ chia tay lừa gạt công ty này cũng không thể thực hiện lưu tín dương cũng nghiêm túc lên lâm đàm lắc đầu lần này nàng hoàn toàn thu hồi tươi cười mới muốn mở miệng lại cường điệu một lần quyết định của chính mình trương tác lại bỗng nhiên duỗi tay nắm chặt hướng nàng thủ đoạn lâm đàm trợn tròn đôi mắt phản ứng phá lệ m a u lệ không đợi hắn tay đáp thượng nàng thủ đoạn l à n g ra nàng liền hoắt mắt giương tay vung Lâm Đàm lực lượng to lớn, hồi t r ư n g trương tắc khi ánh mắt chi lợi, cơ hồ làm trương tắc quên mất chính mình muốn nói nói. Tàn nhẫn t r ừ n g quá nam nhân thúi, Lâm Đàm điều chỉnh cảm xúc, lúc này mới yêu nhã thu hồi thủ đoạn. Nàng lần đầu tiên nghiêng đầu nhìn thẳng hắn, việc công xử theo phép công như đối mặt một cái người xa lạ, thanh âm cũng lạnh lạnh. Trương s ả n xuất nói chuyện liền nói chuyện, làm gì động tay động chân, không cần chọc người hiểu lầm được không? Trương Tắc phảng phất nhìn đến nàng lời nói cùng ánh mắt hóa thành lưỡi dao sắc bén. xoát xoát xoát chiều hắn b ắ n phá, thế nhưng làm hắn sinh ra vài phần nhút nhát. Cùng Lâm Đàm ở bên nhau, hắn c á i này lớn tuổi vài tuổi, các phương diện cũng đều cao hơn nàng rất nhiều nam nhân, luôn luôn là tạo áp lực phương. Nay vẫn là lần đầu tiên, hắn cảm nhận được đến từ Lâm Đàm vị áp. Tuổi trẻ nữ nhân lạnh như băng ánh mắt phảng phất một thùng nước lạnh tưới ngay vào đầu, phía trước tự cho là Lâm Đàm yêu hắn đến không rời đi đắc ý, cùng mới vừa rồi lửa giận đồng loạt bị t ư ơ i tắt. Hắn bình tĩnh lại, quay đầu đối l ê u Tín Dương nói, l ê u tổng. ta cùng lâm đàm nói nói chuyện, quay đầu lại lại lấy biêu kiện hình thức hối đáp ngươi, thế nào? Biêu kiện cái này hình thức cũng càng chính thức. liêu tín dương đầu đều điểm đi xuống, hảo tự tạm ở cổ họng liền kém nói ra. lâm đàm lại b ỗ n g nhiên cười nhẹ một tiếng, chọc trong phòng hai cái nam nhân tể nhìn phía nàng. lâm đàm lắc đầu, quả nhiên không hổ là trương tắc, đối mặt bất luận cái gì sự, hắn đều tổng nếu muốn biện pháp vãn hồi một phen. đại khái chính là loại này hờn nhẫn, cùng với tuyệt không mặc người sâu xé r ẻ o dai n h i làm hắn vô luận là ở sự nghiệp thượng vẫn là ở nữ nhân thượng, luôn là mọi việc đều thuận lợi. Nếu Lâm Đàm không phải trọng sinh trở về, mặc dù muốn cùng hắn chia tay, cũng hơn phân nửa sẽ không quá mức kiên trì. Chính diện x u n g đột bị hắn kéo dài tới sẽ s a u lại nói, có lẽ liền có xoay chuyển khả năng. ở cái này tuổi, hắn xử sự cũng đã thực l ã o luyện, không cảm xúc hóa, không ngờ khí nắm quyền, nàng cũng nên hướng hắn học tập. nhưng hiện tại Lâm Đàm, nhưng không kiên nhẫn cùng hắn v ô h ồ i nàng quyết đoán nói, Liễu tổng. chuyện này liền không có lại nghị tất yếu, ta đã xác định muốn cùng trương tắc chia tay, chỉ thiên vì thế, tuyệt không hối cải, tuyệt không phải gạt người. nếu ta tiếp tục cùng trương tắc yêu đương, kết hôn, liền lòng bàn chân bị l ó t miệng, ai mắt nghiêng, thiên lôi đánh xuống không chết tử thế được. lâm đàm tiếng nói vừa dứt, trong văn phòng nháy mắt tĩnh châm rơi có thể nghe. liêu tín dương cảm thấy chính mình nhìn về phía lâm đàm khi, đồng tử đều kinh co rút lại. như thế nào cũng tưởng không rõ, vô cùng đơn giản một lần trên dưới cấp nói chuyện. Như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy? Hắn còn không có làm tốt xem một tuần kịch chuẩn bị, lại bỗng nhiên bị một hồi như thế t u ầ n b à o phủ. Hắn đại nao điên cuồng vận chuyển, lục soát biến suốt đời sở học, cũng không thể tìm được có thể thích đáng xử lý trước mắt chạm h ư ớ n g phương thức phương pháp. l i ê u Tín Dương dáng ngồi thẳng thân thể không tự giác hướng ghế xoay ních h lại gần, ánh mắt chuyển hướng trương tắc. Quả nhiên, trương sản xuất ngũ quan t ự i hồ đều ở v ă n mèo, s ắ c mặt xưa nay chưa từng có xé m é t c h ư ơ n g 3 Lâm đ à m hành trình, Lâm đ à m một cái thường thường vô kỳ người sói. l i ê u Tín Dương trong văn phòng tĩnh là người thấu bất quá khí, Lâm Đàm lại cảm thấy nơi này là toàn thế giới để cho người thoải mái địa phương. sáng sủa sạch sẽ, hoa tươi thanh hương phát mũi, ấm áp lại thích ý. nếu không phải mặt khác hai người trạng thái không tốt lắm, nàng thậm chí tưởng tiểu chân bắt chéo, thử cái tiểu khúc nhi. ngồi bên người nàng trương tắc nắm chặt quyền, nỗ lực k h ắ c chế tức giận, hắn bị Lâm Đàm nói đặt tự tôn quét giác tình trạng trung, lại bởi vì quá mức phẫn nộ. mà không r ả n h suy xét cái gì hòa hoãn không khí, hoặc cho chính mình tìm bậc thang, lại lao luyện người. giờ này khắc này cũng khéo đưa đẩy không đứng dậy, mà lao bánh quẩy liêu tín dương. đối với như thế trình độ xấu hổ thừa nhận lực cực cường, hắn dứt khoát từ bỏ chủ đạo quyền, yên lặng ngồi ở chính mình thoải mái máy tính ghế, chờ đợi đối diện hai người hủy đi chiêu. hắn lấy tiền lương, nhưng không có chi trả giúp cấp dưới hóa giải xấu hổ không khí này hạng nhất. mắt thấy này phân lặng im muốn vô hạn kéo dài, lâm đ à m g đ n g nhiên nhẹ nhàng cười. hai cái nam nhân đồng thời xem nàng, cái này người khởi sướng, tuổi trẻ nữ nhân những mày, t h ầ n thái như thế nhẹ nhàng, phảng phất mới vừa rồi sở hữu nôn ngữ đều chỉ là không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, kín không kẽ hở chất buồn không khí gian cuối cùng bị sáng lập ra một cái khẽ hở, l i ê u tín dương lúc này mới thuận thế nói, nếu hai người đều không phải xúc động, chúng ta đây cũng liền không tiếp tục dối dâm vấn đề này, rốt cuộc hắn là bọn họ lãnh đạo, lại không phải cục dân chính khuyên giải a di, cảm ơn liễu tổng, phiên toánh hải. Lâm Đàm lập tức bày ra việc công xử theo phép công lễ, phép thái độ. Cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa, cười rộ lên khi con c u ò n g Đặc biệt tiểu t i ế u đáng yêu, không cười khi rồi lại có không giống nhau khí chất. Phía trước, Trương Tắc cảm thấy nàng không cười khi, trong ánh mắt lộ ra ngây ngô ngượng ngùng, phảng phất đôi toàn bộ thế giới đều tràn ngập mê hoặc, trong trẻo lượng i ố n g cái ngây thơ tiểu đ ộ g v ậ t đáng yêu, làm người muốn bảo hộ nàng, đem nàng hợp lại ở cánh chim hạ che chở. Chính là này trong chốc lát. hắn phát hiện cái loại này mở mịt ánh mắt từ lâm đảm con n g ư ờ i biến mất bị nào đó sâu không lường được nội dung cắn nuốt hóa thành sắc bén mang càng thêm l o á mắt lại lệnh người nắm lấy không ra khiến nàng kéo ra cùng mọi người gian khoảng cách thần bí câu người khát vọng tham dò cùng thâm đ ả o rồi lại không tự giác sinh ra sợ hãi đây là hoàn toàn mới thể nghiệm không giống nhau nàng trương tác tức giận tại đây trong chốc lát đã có chút biến mất lỗ t h a i không minh lý tính chạy trở về hắn bắt đầu nghi hoặc Trước kia chính mình như thế nào chưa bao giờ phát hiện lâm đàm này một mặt. ở Lưu i Tín Dương báo cho bọn họ thực m u sẽ biêu kiện thông báo hở giờ khi Trương Tắc không có nói tiếp, thẳng đến lâm đàm ngoan ngoãn theo tiếng, hắn mới gật đầu nói câu hảo. k i u hành hôm nay liền trước như vậy đi. Lưu Tín Dương mỉm cười chú khách. Trương Tắc đã sớm chờ giờ k h ắ c này, đứng lên cùng l i ê u Tín Dương gật đầu nói đ ừ n g hắn liền nhìn phía lâm đàm. Hiện nhiên ra phó tổng văn phòng sau, hắn vô luận như thế nào đều phải cùng lâm đàm hào h ả o nói chuyện. nhưng lâm đàm chưa cho hắn cơ hội này liêu tổng ta mới vừa đã phát cái tờ tờ tờ đến ngài hộ thư nếu ngài có thời gian nói tưởng cùng ngài tâm sự ta tưởng gia nhập hàng ngũ lâm đàm vững vàng ngồi ở ghế trên một chút phải rời khỏi ý tứ đều không có nàng trong ánh mắt lộ ra cổ từ trong ra ngoài tự tin ngựa khí thông dong thậm chí có loại lệnh người vô pháp c ự tuyệt dẫn đường ý vị liêu tín dương chọn hà mi lâm đàm là nội dung sáng tác bộ kế hoạch chủ yếu phụ trách cùng biên kịch câu thông ị bản phụ trợ biên kịch sáng tác l ê u Tín Dương nhập hành nhiều năm như vậy còn chưa từng gặp được quá sẽ chủ động đem ý tưởng làm toa thuốc án lấy tờ tờ tờ hình thức chủ động hướng lãnh đạo hội báo kế hoạch rất nhiều người trẻ tuổi liền tính bị lãnh đạo yêu cầu làm phương án cũng không nhất định có thể làm ra giống mô giống dạng đồ vật hiện tại ngành sản xuất còn ở vào mới từ d ã man sinh trưởng đến quy phạm hóa vận tác giai đoạn như thế chuyên nghiệp như thế có nền nếp đề án hình thức còn rất hoàn toàn mới hơn nữa không phải lãnh đạo công đạo công tác bị động hoàn thành là tự chủ đề án cực có tính năng động chủ quan tranh thủ hạng mục thật giống như lâm đảm trong một đêm từ mù quáng theo dương đàn cửu con biến thành đi săn giả sói sám thật khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu tuy rằng còn không có xem lâm đảm t ờ t ờ t ờ cũng hoàn toàn không cho rằng lâm đảm thật có thể lấy ra cái gì cực có tính kiến thiết ý nghĩa đồ vật nhưng liếu tín dương làm công ty phó tổng đã bắt đầu tự hỏi ở khai đại hội thời điểm như thế nào lấy lâm đảm vì lệ cổ vũ sở hữu công nhân hướng nàng học tập, đánh vỡ bị động chấp hành công tác thói quen. cái này tích cực tiến tới, chủ động tranh thủ công tác ý thức, thật là thực không t ồ i sao. ý niệm bay lượn, l ê u Tín Dương ngón tay cũng không nhàn rỗi, hoạt động con chuột cờ lại c mở hộp thư. quả nhiên nhìn thấy một phong lâm đ à m phát tới biểu kiện, tiêu đề thực trắng ra. về gì luật sư tiểu t r ố n thê hạng mục đột phá khẩu, l i ê u Tín Dương biểu tình cổ quái nhìn nhìn Lâm đảm, lại nhìn nhìn đứng lên muốn đi chưa đi t r u n g t á c Cứ nhiên là gì luật sư tiểu t r ố n thê cái này hạng mục sao? Toàn công ty người đều biết tiểu t r ố n thê là trương tắc đối đầu hạng mục, lâm đảm cái này bạn gái cũ không có khả năng không biết. 14 năm thượng nửa năm công ty sẽ ở tiểu t r ố n thê, cùng với trương tắc hạng mục chung, lựa chọn một cái làm số một hạng mục ưu tiên đẩy mạnh. Hiện nay tiểu kiều thê bởi vì các loại vấn đề bị gác lại, trên cơ bản có thể xác định là trương tắc thắng, toàn công ty dự toán cùng tài nguyên đều sẽ khuynh hướng đến trương tắc hạng mục, tiểu kiều thê chỉ có thể bị từ bỏ. hoặc là đẩy sau đến, không biết khi nào lại khởi động lại. Chính là giờ này khắc này, lâm đ à m tuyên bố gả cho cướp chó đều không gả cho trương tắc đương khẩu, nàng lại đã phát cái muốn cứu vớt tiểu trốn thê hạng mục phương án cho hắn. Đây là kéo ra trận t r ư ợ n g muốn cùng trương tắc liều mạng ý tứ sao? Không chỉ có muốn quăng trương tắc, còn muốn cùng trương tắc ở công tác thượng lượng kiếm tờ cờ. ngắn ngủn một phút, liêu tín dương não nội hiện lên vô hạn cầu huyết khả năng tính, đi p h ò n g đoán trương tắc rốt cuộc là làm cái gì thực xin lỗi lâm đ à m chuyện này. có thể bị nhân gia tiểu cô nương hận thành như vậy hắn ánh mắt quá mức hứng thú bừng bừng làm vốn muốn rời đi trương tắc lòng bản chân sinh căn mại không khai bước lâm đàm lại làm cái gì nàng đã phát cái gì biêu kiện cấp l ê u tín dương về cái nào hạng mụ? ũ tiêu hành p h i ê n thoái trương sản xuất giúp ta kêu một chút tiểu lưu làm nàng tiến vào giúp ta khai một chút hình chiếu thuận tiện làm ký lục l i ê u tín dương mỉm cười h u y ể n chuyển hướng trương tắc lại lần nữa hạ đạt lệnh đuổi khách tuy rằng không cam lòng Tuy rằng bị lòng hiếu kỳ tra tấn ruột gan cồn cào, nhưng trương tắc cũng chỉ hảo tận lực biểu hiện tiêu xái. Hắn mỉm cười gật gật đầu, liền bước đi nhanh lưu loát rời đi. Cái kia cao lớn bóng dáng, ít nhất t h o ạ t nhìn là thứ t á c Lâm Đàm quay đầu nhìn theo trương tắc rời đi, k h e môi mấy không thể tra kiều kiều. Hồi tưởng mới vừa rồi hắn bị nàng tàn nhẫn lời nói khí đỉnh đầu khói bay bộ dáng, tưởng tượng hắn sau khi rời khỏi đây sẽ cỡ nào khó hiểu, cỡ nào tò mò. Lâm Đàm lưng càng thẳng, tươi cười không thể nhẫn m ạ i được nữa. k h ỏ e mắt đuôi lông mày đều là ở giao phong trung thủ t h á n g lượng mang. Quay lại tầm mắt, liên đối với thượng liêu tín dương tìm tỏi nghiên cứu ánh mắt. Ta còn là lần đầu tiên ở chính mình trong văn phòng xử lý người khác chia tay loại sự tình này. Liêu tín dương nhìn c h ầ m chăm lâm đàm mặt, không nghĩ buông tha nàng bất luận cái gì biểu tình, cho nên ngươi là ở ta trong văn phòng quan trương tác, h ắ n ở tiến này gian văn phòng trước, đối với quyết định của ngươi hoàn toàn không biết gì cả, đúng không? Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, lâm đàm nghiêng đầu làm tự hỏi trạng. Ân, hoàn toàn như ngài theo như lời. Lâm Đàm dùng sức gật đầu, một bộ nghiêm túc bộ dáng. l i ê u Tín Dương bị nàng đậu cười, nhưng trong lòng nghi hoặc lại lớn hơn nữa. Trên mặt nàng không có mới vừa cùng người yêu chia tay thống khổ, chỉ có một cổ thỏa thuê đắc ý mạnh mẽ, thật giống như, thật giống như phía trước cùng Trương Tắc yêu đương, chính là vì ném rớt hắn. Như vậy tàn nhẫn sao? h n là, không thể nào. c h ư ơ n g 4 r ư Diệu a, nội dung chất lượng phương diện, nàng có tuyệt đối tự tin. t r ợ Lý gõ cửa tiến vào, l i ê u Tín Dương đình chỉ đối Lâm Đàm thử. Bức màn lôi kéo, hình chiếu m t khai, Lâm Đàm t ờ t ờ t ờ bắt đầu truyền phát tin. Cỡ lắc mở về gì luật sư tiểu t r ố n t h ế ê hạng mục giải quyết phương án tiêu đề trang sau. Rõ ràng đơn giản chữ to nhảy vào l i ê u Tín Dương tầm mắt. Ở 14 năm thị trường hoàn cảnh hạn, cổ nôn hạng mục sẽ làm công ty Lâm vào tài chính quay vòng bất lương bị động hoàn cảnh. Đô Thị nôn tình thời trang kịch gì luật sư tiểu t r ố n thuê lại có thể trợ giúp công ty kiếm lấy 9.000 vạn thuần lợi nhuận. Đây là một cái kết luận, nhưng Lâm Đàm lại xảo diệu đem nó đặt ở trang thứ nhất thượng. l i ê u Tín Dương nhìn trầm c h ầ m cái kia thuần lợi nhuận con số, nhướng mày, vô pháp tin tưởng nhìn phía Lâm Đàm. 9.000 vạn lợi nhuận, nàng nói thật sao? Lâm Đàm vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, không hề có nói dợn ý tứ, phảng phất chính mình này một tờ thượng nói mỗi cái tự đều là thiên chân vạn s á c không hề khoa trương. l i ê u Tín Dương nhìn trầm c h ầ m Lâm Đàm một hồi lâu, hắn có thể xác định Lâm Đàm ánh mắt phá lệ chân thành. đối với cái này khoa trương lợi nhuận lạch ít nhất nàng chính mình là hết lòng tin theo liêu tín dương nguyên bản không cảm thấy lâm đ ả m có thể lấy ra cái gì thú vị đồ vật chính là một cái như thế cụ thể lợi nhuận lạch không thể không nói này đích xác gợi lên h ắ n hương thú hắn rất t ò mò nàng là như thế nào đến ra cái này con số lại như thế nào bảo đảm tiểu t r ố n thê vấn đề này nhiều hơn hạng mục thật sự có thể lợi nhuận cái này mức ở t ò mò trong quá trình liêu tín dương cũng khó tránh khỏi bị cái này số liệu gợi lên một tia hướng tới nếu thật có thể như thế, kia đã có thể thật tốt quá như vậy ý niệm, bất chi bất giác xuất hiện ở trong óc, chẳng sợ lý tính cảm thấy không có khả năng, lại vẫn là khó có thể kháng cự. ngươi bắt đầu đi, hơi hơi ngồi thẳng thân thể, hắn nâng lên một ngón tay, ý bảo Lâm Đàm tiếp tục. Lâm Đàm từ mới vừa rồi liền nhìn c h ầ m c h ầ m vào l i ễ u Tín dương mặt, nhìn đến hắn dần dần chuyên chú biểu tình, liền biết chính mình lấy lợi dụ người trang đầu sách lược thành công, một cái thiết thực số liệu, khó tránh khỏi làm người hoài nghi. nhưng chỉ cần nàng cũng đủ tự tin, bất luận kẻ nào đều không thể không chịu loại này rụ rỗ ảnh hưởng, cho dù là lao luyện liêu tín dương. Lâm Đàm biết chính mình hiện tại còn thấp cổ bé họng, sợ người khác mặc dù nguyện ý nghe nàng phương án, cũng hoàn toàn không thật sự tin tưởng nàng. nàng cần thiết ở lúc ban đầu liền đem lãnh đạo nhóm d ụ c vọng điều động lên. bọn họ muốn lấy 9.000 vạn lợi nhuận mới có thể lấy ra nghiêm túc thái độ, mà cái này bị nàng dẫn đường ra tới thái độ, có thể làm nàng mặt s a u t ờ t ờ tờ nội dung, có vẻ càng có thuyết phục lực. cho nên mặt sau vài trang đều đang không ngừng trồng lên tin tức, làm nghe hội báo người tin tưởng cái này lợi nhuận nghịch thật sự có thể thực hiện. Chỉ có đem người bỏ vào một cái cảnh giác tâm, nghi ngờ tâm thấp trạng thái, người mới càng dễ dàng làm những người này móc ra tiền tới duy trì n g ư ơ i ích lợi câu gia tham lam, không thể nghi ngờ là hạ thấp người khác cảnh giác tâm phương pháp tốt nhất, vô số mắc mưu bị lừa ví dụ bằng chứng điểm này. h Ảo Lâm Đàm hít sâu một hơi. dùng trung khí mười phần lại phá lệ chắc chắn ngữ điệu bắt đầu rồi nàng phương án hóa giải kế tiếp hơn nửa giờ liễu tín dương văn phòng t r ù n g chỉ còn t ờ t ờ t ờ phiên trang khi lập l o quang ảnh cùng lâm đàm không vội không táo thanh âm c h ư ơ n g tác rời đi liễu tín dương văn phòng khi tâm tình đối lập lâm đàm hoàn toàn nhưng x ư n g là băng hỏa lưỡng trong thiên xuyên qua hờ d giờ làm công khúc khi hắn mẫn cảm nhận thấy được bốn phía trộm đánh giá trong ánh mắt thương hại cùng tìm tòi nghiên cứu cái này làm cho hắn nam tính tự tôn nghiêm trọng bị nụ Công ty là nhất b á t quái hoàn cảnh, đại gia bận rộn công tác rất nhiều lớn nhất lạc thú không gì hơn thảo luận bên người người cùng sự. Mà hôm nay, hắn trương t ắ c không thể nghi ngờ sẽ trở thành mọi người cho cười. Trên mặt nỗ lực duy trì nhàn nhạt tự tin tươi cười, hắn đem ngực đỉnh thẳng tắp, nhưng cắm ở túi quần tay lại khẩn nắm chặt thành quyền, bước tốc cũng không tự giác biến mau. Thẳng đến xuyên qua hở giờ bộ môn công vị, trở lại chính mình rửa cửa sổ đại công vị, hắn sắc mặt mới trầm hạ tới, lặng lặng ngồi một hồi lâu, hắn làm chính mình bình tĩnh lại. Hồi tưởng trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy, trừ bỏ cái này cuối tuần Lâm Đàm không tiếp hắn điện thoại, chỉ ngẫu nhiên hồi phục hắn tin tức ngoại, cũng không có cái gì không thích hợp địa phương. Rời đi Thượng Hải đi công tác trước, hắn cùng nàng còn hảo hảo, không có cái nhau, liền biệt l i u cũng không. Bọn họ còn giúp vào cùng nhau mặc sức tưởng tượng sinh hoạt sau khi kết hôn, thương thảo về phòng ở trang hoàng cùng sinh bảo bảo hạnh phúc chi tiết. Hồi tưởng không ra nguyên do, hắn lại cùng Lâm Đàm đồng sự tìm hiểu nàng gần nhất một vòng ở vội cái gì. Đại gia chỉ nói nàng vẫn luôn ở trên máy tính bạch bạch bạch đánh chữ, còn thường thường tăng ca. Trương t á c đã nhận ra này ở giữa không tầm thường. l â m đàm trên tay có hai cái hạng mục, một cái là khoa học viễn tưởng loại t r u y ệ n tranh cải biên, một cái là ngôn tình tiểu thuyết cải biên. Nàng muốn sơ định hai cái hạng mục cải biên phương hướng, tìm kiếm thích hợp biên kịch, sau đó lại lấy ra hoàn chỉnh, cột nhưng chấp hành tính phương án tìm Lưu Tín Dương xin đã được duyệt. Hiện tại nàng còn ở vào sơ cấp giai đoạn, biên kịch một cái cũng chưa tiếp xúc quá. hai cái hạng mục cải biên phương hướng cũng còn không có, căn bản không có khả năng có thứ gì hảo viết, cũng hoàn toàn không tới xin đã được duyệt giai đoạn. kia nàng này một vòng ở viết cái gì? Tầm Liêu Tín Dương muốn hội báo lại là cái nào hạng mục phương án? Hôm nay nguyên bản kế hoạch phải làm sự, trương tác toàn vô tâm tình n h ữ n g đ ố i hắn đống nhiên nghi hoặc, đống nhiên phẫn nộ, hắn cảm thấy chính mình bị chơi, tức giận đến muốn chết, cảm thấy thẹn cảm làm hắn hỏa khí tận trời. hắn biết nhất định có cái gì đại sự phát sinh. Cố tình không có đầu mối, quan trọng tin tức đánh rơi thống khổ hung hăng bỏng cháy hắn. Hắn chưa bao giờ như ngày này, tựa l ỏ a thân ở băng q u á y cuồng, tựa i ó p nhiệt du ở biển lửa buôn đảo. Hắn lo âu chờ đợi, một lòng nghĩ chờ lâm đàm từ Lưu Tín Dương văn phòng ra tới. Hắn nhất định phải làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Dì luật sư tiểu t r ố n thế là lâm đàm kiếp trước từ trước trước, nhất cảm thấy hứng thú hàng mụ. Mặc dù không có trọng sinh quá, nàng cũng là xem trọng cái này hàng mụ. ngược lại cảm thấy trương tắc cổn hung hạng mục tuy rằng là 14 n ă m đại nhật đề tài nhưng mộ khí trầm trầm không hề có bạo khoản khí chất nhưng khi đó nàng là trương tắc vị hôn thê nàng đã bị hắn thuyết phục quyết định từ chức về nhà làm hắn toàn chức thái thái và lại liền tính nàng tiếp tục công tác cũng không có khả năng đi tiếp vị hôn phu đối đầu hạng mục nàng còn nhớ rõ từ trước sau chính mình thường thường não bổ nếu phải làm tiểu t r ố n thê muốn như thế nào kế hoạch như thế nào làm t h ô cương như thế nào làm phân t ậ p Sở hưu hết thảy đều từng ở não nội vô số lần tập diễn, thất h ô n sau hồi tưởng này hết thảy nàng mới ý thức được chính mình đ ố i công tác này kỳ thật tràn ngập đam mê. Hiện tại nàng trọng sinh trở về, vừa vẫn có cơ hội đền bù cái này tiếc nuối, cho nên qua đi một tuần, nàng đem tiểu t r ố n thế hạng mục 360 độ vô góc chết phân tích một lần. Lâm Đàm không chỉ có chế tác phá được hạng mục nan đề t ờ t ờ t ờ còn dựa theo kiếp trước ý tưởng, thức đêm chỉnh hợp ra nhân vật tiểu truyện một câu t ó m tác. cũng giản lược l á t ra toàn bộ nội dung phân tập đại cương. Mọi người đều biết, làm gia đình bà chủ tuy rằng lại vội lại m ệ t tinh thần thượng lại thường thường là cô độc cùng hư không. Bởi vậy, tiểu t r ố n thề cái này từ trước trước cuối cùng một cái muốn làm hạng mục, thành nàng rất dài một đoạn thời gian tinh thần cây trụ. một r ả n h r ỗ i nàng liền sẽ đối chính mình suy đoán ra nội dung tiến hành cân nhắc cùng tinh tu. thậm chí nàng còn theo thời gian thay đổi, không ngừng đem qua đi suy đoán ra tới đổ vật may lại, xử chi b ắ t kịp thời đại. nay đây. nội dung chất lượng p h ư ơ n g diện nàng có tuyệt đối tự tin hơn nữa đối với một cái bởi vì kịch bản đại cương bị bác bỏ không kỳ hạn mắc cạn hạng m ụ c tới nói nàng này phân nội dung chỉ bằng vào hoàn trình độ liền đủ làm hạng ngục người phụ trách tại chỗ thét chói tai mặc dù cùng trương tắc hạng m ụ c hiện giai đoạn sản xuất đồ vật cờ cờ nàng cũng rất có phần thắng lâm đàm cần thiết làm tiểu t r ố n thê trở thành nàng ở công ty nội khai hỏa danh hào hạng m ụ c càng nhanh được đến lãnh đạo cùng lão bản tín nhiệm nàng mới có thể càng nhanh từ kịch bản kế hoạch c h ứ vị chuyển hướng sản xuất, đặt thành nhanh chóng khuyết trương nhân mạch, tích lũy danh tiếng mục đích, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt, lo trước khỏi hoạ. giới thiệu tờ tờ tờ tìm từ, nàng cũng ở lén diễn luyện quá vô số lần. nay đây đ ĩ n h đặc mà nói, như một hồi tổng thống diễn thuyết, có vẻ như thế định liệu trước. liêu tín dương dĩ vãng nghe những người khác làm tờ tờ tờ tuyên truyền rằng giải, tổng có thể tìm được khế khẩu đánh gãy người khác, lấy trương hiển chính mình sắc bén, cùng trội hơn người khác cường đại. rốt cuộc tìm được đủ loại xảo quyệt góc độ. hỏi ngã xuống thuộc làm khó cấp dưới là một người lãnh đạo khảo nghiệm cấp dưới đốc thúc cấp dưới công tác chuẩn bị năng lực nhưng lâm đàm tờ tờ tờ lo diệp rõ ràng hắn cư nhiên vẫn luôn không có thể tìm được đánh gãy nàng cơ hội cái kia nghe tới như thế không thể tưởng tượng lợi nhuận con số giống như cũng dần dần trở nên đáng tin cậy lên ở tờ tờ tờ đẩy mạnh quá nửa lâm đàm g i ả n g đến dâng chào chỗ dứt khoát đứng lên đi đến hình chiếu bố trước chỉ điểm hình chiếu văn tự cùng y cồn càng đầu nhập giới thiệu lên l ê u Tín Dương cảm thấy chính mình không giống như là đang nghe cấp dưới hội báo công tác triển vọng mà như là ở nghe nói thư. Hắn đã hoàn toàn bị mang nhập đến nàng nữ g cảnh, theo nàng lời nói tự hỏi, đi mặc sức tưởng tượng tiểu t r ố n thê thành công. Không thể không nói, nàng đem chính mình phương án tờ tờ tờ tổ chức thập phần lôi cuốn vào cảnh n g o ạ n g ủ đại tờ tờ tờ hoa đến cuối cùng một tờ thả diều chữ xuất hiện ở màn sân khấu t h ư ợ n g l i ê u Tín Dương cư nhiên có loại vui sướng tràn trề cảm giác, phảng phất mới vừa đại sướng một đêm cờ tờ vở. nhưng hắn rõ ràng một c h a chưa nói, một cái âm tiết cũng không phát ra quá. Muốn mở miệng nói điểm cái gì, lấy đáp lại lâm đàm vọng lại đây dò hỏi ánh mắt. Nhưng hắn cảm xúc còn có điểm không bình tĩnh, không nghĩ làm nàng nhìn ra hắn kích động, không nghĩ làm chính mình có vẻ đặc biệt không có lòng dạ. Này đây, liêu tín dương trầm ngâm sau một lúc lâu, cố ý kéo dài quá lâm đàm chờ đợi thời gian, cũng làm chính mình trầm hạ tới cảm xúc. Lúc sau hắn mới thong thả ung dung gật gật đầu, một bộ bình tĩnh bộ dáng nói, khá tốt. cảm ơn liễu tổng lâm đàm lộ ra mỉm cười trên người kia cổ sát phạt quyết đoán trương dương khí thế biến mất có vẻ mềm mại rất nhiều ân như vậy liễu tín dương nhìn hạ thời gian đong nhiên nảy lòng tham hiện tại tiểu t r ố n thê chế tác người trùng hợp ở công ty chúng ta mở họ ngươi đem phương án lại cho bọn hắn giảng giải một chút như thế nào n a y phân cấp bách rốt cuộc vẫn là bại lộ hắn nóng bỏng lâm đàm san bằng k h e môi làm chính mình không cần có vẻ quá đắc ý chỉ gật đầu ra vẻ đ ạ m nhiên ứng thanh có thể vì thế tiểu l ư u lập tức đi đến phòng họp cấp sở hưu tiểu trốn thê tương quan đồng sự phát biểu kiện mời tham dự hội nghị lâm đàm giảng k h á t nước thanh thanh nhất hầu nói l i u tổng ta đi trước trước phòng vệ sinh sửa sang lại một chút chính mình hảo vất vả ngươi l i u tín dương đối nàng thái độ không tự giác nhiều phân chiếu cố cùng coi trọng t h ẳ n g đến lâm đàm rời đi văn phòng đi ra ngoài mấy mét xa liêu tín dương mới b ỗ nhiên g n lấy trưởng v ỗ nhẹ vài cái mặt bàn nhẫn m ạ i không được cười rộ lên Tôi tưởng tiểu t r ố n thế hạng ngục ra vấn đề khi chính mình còn bị lão bản hung hăng h ấ n một đốn, nói hắn dám thị hạng ngục chấp hành bất lợi. Ánh mắt lạc hướng lâm đàm t ờ t ờ t ờ l i ê u Tín Dương lại đem chi lật xem một lần, này không phải buồn ngủ liền có người đệ gối đầu sao? Hắn nhịn không được bắt đầu tưởng tượng lão bản biết được hắn mang theo cấp dưới ngăn cơn sóng dữ. Rốt cuộc nhịn không được than một tiếng. Diệu a, trương năm chúng ta đều có tốt đẹp tương lai. Trương Tắc, ngươi tôn nghiêm như thế nào không thấy? cung tiểu t r ố n thê hạng ngục tổ các đồng sự h ọ c xong, lâm đàm đi ra phòng họp, trở lại chính mình công vị khi cảm thấy hết thảy như là đang nằm mơ. đi vào lưu i tín dương văn phòng trước, nàng chí tại tất đắc vô luận là hung hăng ném rất trương t ắ c vẫn là tranh thủ gia nhập tiểu t r ố n thê hạng ngục, giúp nó xoay người đều ôm có tất thắng quyết tâm. rốt cuộc đối với trọng sinh trở về nàng tới nói, này hai việc giống như đều đã đợi ước c h ừ n g cả đời, nhưng hai cái sẽ khai xong. Liêu Tín Dương cư nhiên mã bất định để lại tổ chức đệ tam t r ẳ n g sẽ trực tiếp mời lão bản k i ể u Việt cùng phát hành b ộ người phụ trách chờ công ty quyết sách tầng toàn bộ tham gia d i ố n g chống k h u a chiên g muốn lại nghị tiểu trốn thê này tốc độ mau đến đại đại vượt qua nàng dự đoán ở phía trước phòng đoán chung này đó đều ít nhất muốn kéo thượng hơn một tuần thời gian cũng xa không có như vậy thuận lợi lo lắng Liêu Tín Dương khinh thường nhìn lại tiểu trốn thê nhà làm phim kiên quyết cự tuyệt người khác nhún g tay chính mình hạng mục lão bản kiên trì lựa chọn ư ơ n g tác hạng mục. không muốn lại tham gia bất luận cái gì cùng tiểu trốn thê tương quan hội nghị linh tinh khốn cảnh toàn bộ không có xuất hiện trong n g á y mắt sự tình tiến độ đã mau vào đến nàng trong kế hoạch 10 ngày sau thuận lợi thật giống như ở ngồi hỏa tiễn nàng sờ sờ giữa mày nốt chua xa điều ra vốn dĩ cho rằng quá chút thời gian mới dùng thượng sở hữu hồ sơ điểm hạ đóng dấu kiện sau nàng đứng thẳng thân thể nhìn phía ngoài cửa sổ trên bầu trời bị phong nắm đi trước vân đ ô n g nhiên tuổi rộ lên đúng vậy hết thảy đều không giống nhau đời trước nàng một bước sai, từng bước sai, đương nhiên cái gì đều khó. Nhưng hiện tại nàng có suốt cả đời tích lũy, công tác kinh nghiệm, tư duy logic, viễn siêu thời đại ánh mắt, đối rất nhiều người hiểu biết, đối rất nhiều sự phát triển phương hướng biết rõ. Thượng cả đời nàng quang giống ra súc giống nhau học tập cùng phân đấu, việc nặng lúc sau còn không phải là thu hoạch thời khắc sao? Cái này ý tưởng, nháy mắt lệnh vất vả khai hai tràng đại hội lâm đảm phấn chấn lên, nếu không phải ở trong văn phòng. nàng quả thực tưởng la lên một tiếng lấy kỳ ăn mừng, kia bắt lấy tiểu t r ố n thê hạ m ụ c sau, nàng có phải hay không liền có thể nhẹ nhàng, xuôi gió xuôi nước đi lên thành công lộ. Tỷ như công tác rất nhiều còn có cả đống thời gian hưởng thụ sinh hoạt, tỷ như nam là có thể đem tiền kiếm lời, tỷ như bởi vì năng lực quá cường, có thể sống phá lệ càn r ỡ cũng không ai dám nói cái gì, tỷ như có thể sớm hơn đạt thành gây dựng sự nghiệp mục tiêu đương đại lão bản, sau đó tìm một đống lưu nhân cho chính mình làm công kiếm tiền. mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai, bởi vì mở hộp nói quá nói nhiều mà buốt khói nhi giọng nói, giống như đều trở nên không như vậy khô khốc đau đớn. Nàng nhiệt tình tràn đầy hít sâu một hơi, tươi cười điểm mỹ lại trương dương, giống như đặt mình trong vạn trượng quang mang h ạ đang chuẩn bị đăng cơ nữ vương. Lâm đảm, nàng ngọng đẹp bị đánh thức, người đến là trương tắc. Hiện tại khoảng cách nàng tự chủ trương cùng hắn chia tay đã qua đi 6 tiếng đồng hồ, thái dương đã ngả về tây, hắn chờ đủ lâu rồi. Chúng ta nói chuyện. Hắn đôi tay đắp ở eo sườn, lòng bàn tay ấn dây lưng, cả người thực căng chặt. Ánh mắt xưa nay chưa từng có trang trọng. Người này toàn thân đều ở hướng lâm đảm truyền lại một cái tin tức, đó chính là không dung c ự t u y ệ t Trước kia không giành thế sự lâm đảm có lẽ sẽ ở hắn loại này khí thế theo bản năng phục tùng, bị hắn nắm cái mũi đi. Nhưng hiện tại hắn ở l i ê u Tín Dương trong văn phòng bị nàng như vậy ném r ớ t t ư nhiên còn không có ý thức được, nàng lâm đảm đã xưa đâu bằng này sao? Loại này tự cao tự đại hù dọa người chiêu thức. có thể hay không không dùng lại ngượng ngùng ta hiện tại muốn đi mở h ọ n không có thời gian lâm đàm xoay người trực diện trương tắc nàng cầm khơi m à u ánh mắt không chút nào t r ố n tránh đã không có gì vãng nu h tình mật ý chỉ còn rằng có khi dương cung bạc k i ế m tại đây một khắc nàng có vẻ như thế kiêu ngạo kia liếc lại đây ánh mắt không kiên nhẫn như thế không thêm che giấu trương tắc cảm thấy chính mình lại muốn phát hỏa mặc dù ở phim trường hắn cũng hiếm khi có như vậy táo bạo thời điểm hắn không thể không lại lần nữa kiệt lực điều động lý tính làm chính mình tận lực bình tĩnh hỏi ý ngươi chừng nào thì vội xong lâm đàm n ú n v a i này ai biết được trương tác m ô i banh thành một cái thẳng tắp vài giây sau hắn rốt cuộc vẫn là áp xuống h ò a khí bảo trì chính mình phong độ hảo ngươi hảo hảo mở họp ta ở công ty chờ ngươi đảo cũng không cần phải lâm đàm không nóng không lạnh cười cười nàng cùng hắn không có gì hảo liêu ta chờ ngươi hắn kiên trì lâm đàm kéo kéo môi không hề cùng hắn lãng phí miệng lưỡi. nếu hắn kiên trì, vậy chậm rãi chờ hảo. trương tắc tay trái ở trên mặt bàn điểm điểm, ở không có chờ đến nàng đáp lại dưới tình huống, tưởng lại tìm một câu tới cấp chính mình cái dưới bậc thang, tận lực làm chính mình xoay người rời đi hành vi có vẻ không như vậy mất mặt. l i ê n ở hắn chuẩn bị nói một câu ngươi vội, sau đó tiêu xái rời đi khi, lâm đàng đống nhiên nghiêng đầu làm ra một bộ tự hỏi trạng, khó được chủ động mở miệng cùng hắn nói chuyện. kỳ quái, cái gì? trương tắc vội bắt lấy cơ hội này. tích cực đáp lời hỏi ý lâm đàm đại động tác nhìn chung quanh dẫn tới bốn phía công vị thượng các đồng sự sôi nổi ghé mắt lúc này mới khẽ cười nói trương tác ngươi tôn nghiêm như thế nào không thấy trương tác kinh c h ố mắt mặt đằng đỏ lên rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được tức sùi b ọ mép trách cứ nói lâm đàm ngươi đừng quá quá mức này thực quá mức sao ha ha lâm đàm cười khúc khích đống nhiên để sát vào hắn nhỏ giọng nói không ngươi còn không có kiến thức quá càng quá mức Nơi xa tổng tài văn phòng muôn bị mở ra, ngồi ở cửa tổng tài bí thư lập tức đứng dậy nói: Kiều tổng, một hào phòng họp đã không ra tới. Hảo, là tổng tài Kiều Việt thanh âm. Trương t á c chú ý tới tổng tài văn phòng cửa động tĩnh, bạo nộ cảm xúc lại lần nữa bị kéo về. Hắn hung t ậ n chừng mắt Lâm Đàm, phẫn nộ trung hỗn loạn không dám tin tưởng. Hôm nay, hắn đung nhiên phát hiện chính mình hoàn toàn không quen biết Lâm Đàm, quá vãng hết t h ể đều làm người nghi ngờ, những cái đó ngọt ngào luyến ái hồi ức. Toàn bộ bịt kín rối t r á khăn che mặt, trở nên không chân thật. Mỗi một chỗ tươi đẹp ở trung màn ảnh lúc sau, giống như đều cất giấu không người biết ý. tác ý. Trương t á c vô pháp lý giải lâm đàm biến hóa, nhịn không được bắt đầu nói chuyện không đâu phỏng đoán, thậm chí nghĩ đến nàng có thể là qua đi hắn hung hăng đắc tội quá, rồi sau đó quên mất kẻ thù. Bọn họ liên ái, đều là nàng một hồi mưu đồ bí mật. Hiện tại hắn đang ở nàng b y dập, này làm hắn lưng như kim chích, ẩn ẩn bất an. Lâm đàm từ trên mặt hắn thu hồi ánh mắt. lấy thượng lau t o a vòng qua hắn quẹo vào chỗ phóng máy in góc phát vụ bộ nam đồng sự thăm d ò h ô lâm đàm người văn kiện đánh hảo tới lâm đàm ứ n g một tiếng một tay phủn g bút điện một bút nhẹ bãi bước bước đi qua đi cấp nam đồng sự nhìn nàng ngẩng đầu mà bước đi tới ánh mắt đuổi theo nàng tay lại giống có ý nghĩ của chính mình đem văn kiện từ máy in thượng h é o lên sửa sang lại qua đi đưa cho lâm đàm cảm ơn lâm đàm khẽ gật đầu tiếp nhận văn kiện đừng khách khí tỷ nam đồng sự cười ứng lâm đàm gật đầu ý bảo ngẩng đầu cùng hắn sát vai máy uy non l o n g vận tác pháp vụ bộ nam đồng sự đóng dấu văn kiện từng chương bị phun ra hắn đứng ở tại chỗ có chút mê mang gãi gãi quần sườn kỳ quái hắn như thế nào sẽ quản lâm đàm kêu tỷ đâu rõ ràng hắn còn so nàng đại một tuổi a chẳng lẽ là nàng quá có khí thế kia một tiếng tỷ thật là buột miệng tốt ra không tự chủ được a chương 6 manh thú lên sân khấu nàng người được cùng là đi săn giả hương vị, một hào p h ò n g họp, đại gia lục tục nhập ngồi khi, còn có điểm làm không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì, phát hành bộ người phụ trách hương mai bận việc cả ngày, rốt cuộc đem ngày mai đi công tác trước yêu cầu tư liệu toàn làm tề, nguyên bản cho rằng hôm nay có thể sớm một chút tan tầm, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nào nghĩ đến tới gần tan tầm lại đột nhiên nhiều cái đại hội muốn khai, bất quá cũng may hội nghị là quay c h u n g quanh tiểu t r ố n thê hạng ngục, thứ này đã sớm bị gác lại. l i ê n tính hạng mục nhà làm phim thân bằng lại như thế nào hấp hối d ã y r ư a cũng không làm nên chuyện gì. phòng trưng cái này sẽ cũng chính là cuối cùng cấp thân bằng một cái mặt mũi đi ngang qua sân khấu hẳn là sẽ không rất mệt. ôm ý nghĩ như vậy thương mai mỏi mệt vặn bẹo cổ đẩy ra phòng hội nghị lớn môn lại thấy buổi sáng còn tăng nhà làm phim thân bằng giờ phút này vẻ mặt kích động ngồi ở trong phòng hội nghị cặp kia vốn dĩ liền so người bình thường càng lượn g đôi mắt mở to tròn tròn một bộ thần thái sáng láng tinh lực tràn đầy vui sướng bộ dáng. Khương Mai tò mò nhớ mày. Mấy ngày hôm trước thân sản xuất mới bởi vì tiểu t r ố n thê kịch bản mắc cạn mà bị lao bản gian d ạ y Đây là nhặt được một Dương gia tiền vẫn là như thế nào. Đi đến bàn dài chủ toa biên, kéo ra ghế dựa, Khương Mai lại nhìn thấy ngồi ở đối diện Liêu Tín Dương. Bởi vì tiểu t r ố n thê hạng mục kịch bản không quá bản thảo mà bối nổi bối không dám ngẩng đầu liêu phó tổng. Giờ phút này trạng thái cư nhiên cũng đại không giống nhau. Chỉ thấy người này thích dí dựa ngồi ở ghế dựa, kiều chân bắt chéo. Phảng phất mới vừa đã trải qua động phòng hoa chúc cùng kim bảng để danh hai đại chuyện may mắn phá lệ xuân phong đ ắ c ý, cho nên đây là phát sinh cái gì hỉ sự này. Tiểu trốn thê hạng mục có hy vọng thuận lợi tiến hành rồi. Thân bằng dẫn đầu cười hướng Khương Mai giới thiệu nói, phim truyền hình làm ra đi vào bán phiến phân đoạn, còn phải nhiều rửa Khương Mai bút đầu. Này đây thân bằng đối Khương Mai vẫn luôn thực khách khí. 90 vạn bản quyền kim không có ném đá trên sông liễu tín Dương cười buông tay, một bộ thỏa thuê đ ắ c ý quái tướng. khó được ở trong phòng hội nghị có thể có như vậy vui sướng không khí mọi mệnh khương mai giống như cũng bị cảm nhiễm đến hảo tâm tình cười hỏi sao lại thế này không phải nói này tiểu thuyết chỉ có 18 vật tự cơ hồ không có gì cốt truyện sao biên kịch viết 6 bản t h ô cương gì đều bị không như thế nào lại cho viết tiêu tổng không phải đã cự tuyệt tái thẩm cái này hạng ngục nói trước phóng về sau nói nữa sao chính là chúng ta tân gia t h ô cương tân gia nhân vật tiểu truyện tân gia một câu t ó n g t ắ t thậm chí thân bằng kiêu ngạo một bên nói chuyện một bên lay động hắn nơi khác người càng dài chút ngón trỏ chúng ta có hoàn chỉnh 45 tập phân tập phân tập đều ra k h ư ơ n g mai không dám tin tưởng những mày nhân gia biên kịch viết đồ vật là đòi tiền qua thu cương cùng nhân vật tiểu chuyện bắt được này bộ p h ậ n tiền biên kịch mới có thể bắt đầu viết phân tập phân tập bị thông qua bắt được tiền mới có thể viết chính thức kịch bản cái nào biên kịch sẽ tại tiền đồ chưa biết căn bản không biết có thể hay không thông qua có thể hay không bắt được tiền dưới tình huống Một hơi bạch viết nhiều như vậy nội dung, chính ngươi viết sao? k h ư ơ n g Mai nhìn thân bằng, nói d â nói, n trừ bỏ cứu hạng n g c sốt ruột thân bằng ngoại, còn có người khác sẽ vì tiểu t r ố n thê hạng n g c mạo loại này nguy hiểm, làm loại sự tình này sao? Không phải, ha ha ha, thân bằng xua tay, là l i ê u Phó tổng sáng tác bộ một cái kế hoạch tiểu bằng hữu. l i ê u Tín Dương, ngươi bộ môn cư nhiên có loại này nguyện ý tự mình xuống tay làm sáng tác kế hoạch, và trên thế giới này cư nhiên còn có như vậy bé ngoan. Khương Mai khuỵu tay chống mặt bàn, n h ư ớ n g m à y cảm thán. Ha ha ha ha ha, Liễu Tín Dương đem Khương Mai nói coi như khen tặng, cười thực thoải mái, nhịn không được kiêu ngạo nói. Hơn nữa, Tiểu Bằng h ữ u làm được nội dung, được đến toàn bộ tiểu t r ố n thê hạng mục tổ nhận đồng. Sáng tác bộ mặt khác hai cái tiểu tổ trưởng xem qua sau cũng đầu tán đồng phiếu. Ác Khương Mai s c h một tiếng, c h ắ c không được có thể kêu động tiểu lá bản tổ chức lần này đại hội. Chính lúc này, phòng họp môn bị đẩy ra, p h ù n g bút điện. méo một sấp văn kiện lâm đàm đi vào tới nàng dẫn đầu đối tượng h liêu tín dương ánh mắt gật đầu ý bảo sau liền đạm nhiên đi hướng khoảng cách chủ vị khá xa một cái không vị đây là ta bé ngoan lâm đàm song một lâm hoa quỳnh đàm liêu tín dương nhân cơ hội giới thiệu nói lâm đàm vị này chính là phát hành bộ người phụ trách khương mai tổng giám lâm đàm quay đầu đối diện thượng tràn ngập khương mai đánh giá ánh mắt khương tổng lâm đàm hảo hảo cùng khương mai chào hỏi mới tại vị trí ngồi hạ Khương Mai là cái ngũ quan minh diễm đại mỹ nhân, cá tính cũng thực trưng, dường khí thế cùng thông minh đều ở trên mặt, là dễ dàng hấp dẫn đến mọi người ánh mắt, lại có vẻ không như vậy dễ dàng tiếp cận trước trường nữ tính. Kiếp trước từ trước trước, Khương Mai vẫn luôn là lâm đảm trước trường thần tượng, trong công ty không có cái nào nữ hài tử không khát vọng tương lai có thể giống Khương Mai giống nhau lợi hại. Đời trước, nữ nhân này thẳng đến lâm đảm chết đột ngột, đều không có kết hôn, nàng vẫn luôn say mê với công tác. sau lại rời đi hoa điểm đi thanh mang đài truyền hình kỳ hạ thanh mang video làm thị trường chủ nhiệm vẫn làm hô mưa gọi gió trước sau là chịu người tôn trọng nữ cường nhân lâm đàm thất hôn lại vào ngày sau có cơ hội với khương mai tiếp xúc vẫn sẽ trầm mê với đối phương phong thái nàng hâm mộ khương mai sống tự mình hâm mộ khương mai dung cảm tránh thoát xã hội đối nữ nhân trói buộc bằng vào thực lực của chính mình cường đại đến đủ để không thèm để ý người khác ánh mắt có được rất nhiều người hướng tới mà không thể được tự do hiện tại k h ư ơ n g mai còn không giống rất nhiều năm sau như vậy mặc dù ôn hòa cười vẫn từ trong xương cốt lộ ra lệnh người không dám khinh mạn uy hiếp lực nhưng cổ khí thế kia đã mới gặp manh mối lâm đ à m khó có thể che giấu chính mình trong ánh mắt thưởng thức cùng chi nhìn n h o k h i không chịu khống chế thu hồi cứng rắn s ắ c n g o à i trở nên nhu hòa dễ thân rất nhiều k h ư ơ n g mai cũng ở đánh giá lâm đ à m nàng ở một người tuổi trẻ nhân thân thượng người được nào đó cùng chính mình sắp xỉ đ ồ vật nàng lập tức cảnh giác lên lại ẩn ẩn đã chịu hấp dẫn này cảm thụ nguyên với đi săn giả gặp được đồng loại mánh thu sẽ sinh ra nguy cơ cảm cùng với bởi vì đối phương phóng thích lưu hảo tín hiệu mà không tự chủ được sinh ra thưởng thức lẫn nhau thật là cổ quái nàng cư nhiên ở một cái so với chính mình niên thiếu 5-6 tuổi cấp bậc so với chính mình thấp 4-5 tầng tiểu cô nương trong mắt thấy được loại cùng loại trên cao nhìn xuống thưởng thức ngươi hảo lâm đàm hương mai căng não chỉ chiều lâm đàm gật gật đầu nàng cảm thấy chính mình có thể là bị thân bằng cùng l i ê u tín dương khoác lác ảnh hưởng cho nên đối cái này tiểu nữ hải nhi quá mức xem trọng. Nay đối với một cái luôn luôn kiêu ngạo người tới nói, nhưng có điểm rất cái giá. Nay đây lễ phép đáp lại lâm đàm sau, nàng lập tức thu hồi ánh mắt, kiên quyết không hề cùng cổ quái lâm đàm làm kẻ chỉ điểm thần, cùng với mặt khác bất luận cái gì mặt h ô động, thuận thế tiếp nhận tổng tài bí thư chia nàng tiểu t r ố n thế mới nhất kịch bản tư liệu, k h ư ơ n g mai bắt đầu vùi lầu đọc. ở những người khác đều đến đông đủ sau, tổng tài kiều việt bí thư tiểu vân dẫn đầu đi vào phòng họp. đem tân đóng dấu lâm đàm phát quá khứ tiểu trốn thê kịch bản nội dung phát cấp mọi người sau nàng lại vội vàng giúp lâm đàm bút điện liền hảo hình chiếu lúc này mới ngồi ở lâm đàm bên người khẩn trương sao nàng sốc lên chính mình bút điện quay đầu nhỏ giọng hỏi lâm đàm lâm đàm quay đầu nhìn về phía đã ở chủ vị ngồi song đang theo liếu tín dương nói chuyện tiểu việt đời trước mai cho đến từ trước thời khắc nàng cũng không có thể có chẳng sợ một cái cùng tổng tài đối tuyến cơ hội trở về mới một vòng cư nhiên liền có. 25 tuổi nàng được đến một cái cơ hội như vậy có một chút quay đầu lại chiều Tiểu Vân cười cười Lâm Đàm hít sâu một hơi cố lên Tiểu Vân c ở lực mở hình chiếu đem điều khiển từ xa đưa cho Lâm Đàm ấm áp cười khuyến khích nhi ân ứng một tiếng Lâm Đàm đứng lên quay đầu nhìn về phía l i ê u Tín Dương được đến tín hiệu l i ê u Tín Dương lập tức kết thúc cùng Tiểu Việt nói chuyện tiếm ngồi thẳng thân thể thu hồi gương mặt tươi cười hơi nghiêm túc nói Tiểu tổng Đây là tiểu t r ố n Thê Tân kế hoạch Lâm Đàm, sáng tác bộ Thâm Niên kế hoạch, tài hoa hơn người. Tiêu Việt đem ánh mắt lạc hướng Lâm Đàm, thấy người trẻ tuổi cao vút đứng ở bên cạnh bàn, không chút nào sợ hãi cùng hắn nhìn lại. Ân. Nhiều đánh giá vài giây, hắn mới gật đầu ý bảo, hội nghị có thể bắt đầu rồi. Chương bảy manh thú xuất kích, con m u i đã đi vào nàng đi săn trong phàm vi. Đồng dạng t ờ t ờ t ờ Lâm Đàm hôm nay đã giảm đến lần thứ ba. Đừng nói nàng, ngay cả Lưu i Tín Dương cũng có thể m à c đ i nhưng nàng vẫn giảng thực hảo, chẳng sợ đã là lần thứ ba, sớm nên chán ghét, lại vẫn là giàu có cảm xúc, đem sở hữu tạm dừng đều đắn đo đúng chỗ. nay cũng không phải là một lần bình thường cơ hội, s ố n g lại một lần người biết, đây là lần thứ hai trong cuộc đời, hết thảy bắt đầu. là nàng trí tại tất đắc. tiểu việt nghe xong nàng giới thiệu, cũng không có lập tức mở miệng, mà là trầm mặc túi đầu lật xem khởi lâm đàm viết nhân vật tiểu truyện cùng phân tập. phòng họp trung đông nhiên liền an tĩnh lại, lâm đàm đứng ở nơi đó, nắm điều khiển từ xa. nhìn Tiêu Việt, chờ đợi hắn phản hồi. l i ê u Tín Dương khẩn trương miệng khô, vặn ra nước khoáng nhỏ i ọ n g r ó tiếp t theo mồm to sau, hắn lặng lẽ đánh giá khởi k i ề u Việt. Thấy lao bảng cao mày, sắc mặt không tốt, hắn mới vừa rồi thỏa thuê đắc ý bị rút cạn, lại bắt đầu thấp p h n m lên. Sợ hãi này vẫn là một lần thất bại hội nghị, sẽ sau k i ề u tổng t h ậ m c h í sẽ gian d ạ y hắn không chỉ có không bàn sống tiểu trốn thê, còn lãng phí mọi người thời gian. Nhà làm phim thân bằng trạng h ư ớ n g cũng không có hảo đi nơi nào, hắn khẩn nắm chặt trong tay văn kiện. p h ả n phất muốn đem trang giấy nghiền xương thành cho giống nhau. Lúc này Thương Mai phiên phiên trong tay tư liệu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi Lâm Đàm: Ta ngày mai liền phải đi công tác đi gặp đài truyền hình t ô Nam mua phiên chủ nhiệm, đã chuẩn bị tốt giới thiệu trường t ắ c cổ trang hạng mục sở hữu tư liệu. Nếu ngươi muốn cho ta Lâm thời đổi mới chủ bán hạng mục, đi theo mua phương giới thiệu tiểu chốn thê. Hiện tại này đó nội dung chỉ sợ cũng còn chưa đủ. Hơn nữa, một khi các nàng ngày mai gặp qua chủ yếu mục tiêu khách hàng. cũng cùng đối phương thương lượng hảo trương t ắ t cái kia hạng mục hợp tác ý đồ nói lại sửa đã có thể bị động k h ư ơ n g m a i hướng tới lâm đàm n ớ n g mày biểu tình cũng không tính rất hòa thuận nếu công ty thượng nửa năm tài nguyên nghiêm trọng điểm hạng mục biến thành tiểu trốn thê nàng hôm nay buổi tối liền phải tăng ca trở về đem phía trước làm sở hữu đi công tác chuẩn bị toàn bộ là đ ổ đem toàn bộ giới thiệu trương t ắ c hạng mục lý do thoái thác đều đổi thành giới thiệu tiểu trốn thê thức đêm liền chưa chắc làm xong như vậy đại công trình lượng lâm đàm không lấy ra điểm tuyệt sát lý do nàng chỉ sợ sẽ đ ổ u phiếu chống loại này công ty trọng đại quyết sách tổng không thể ngươi nói ngươi có thể cứu sống một cái hạng mục liền lập tức sửa đổi đi nhiều như vậy bộ môn nhiều người như vậy đã làm nhiều như vậy công tác chẳng lẽ toàn bộ lật đổ trọng làm đây là bao lớn chìm nghỉm phí tổn k h ư ơ n g mai vừa nói xong tiêu việt liền cũng ngẩng đầu hắn thong thả ung dung đem kịch bản tư liệu thả lại trên bàn mặt vô biểu tình nhìn về phía lâm đàm hiện nhiên đối với lâm đàm trả lời hắn cũng đồng dạng cảm thấy hứng thú mới uống một ngụm thủy liêu t í n dương, lại cảm thấy miệng khô. hắn liếm liếm môi, tay cầm bình nước khoáng, lại cảm thấy này không phải cái uống nước hảo thời cơ, chỉ phải cố nén tao ý, vẻ mặt n g ư n g trọng nhìn phía lâm đàm. lão bản cùng khương mai này đó công ty cao quản cùng hắn cùng thân bằng bất đồng, bọn họ hy vọng tiểu t r ố n thê hạng ụ c có thể hảo, một khi xác định nàng lấy ra tới đồ vật là ok, liền sẽ mạnh mẽ duy trì. nhưng cao quản nhóm bất đồng, đối với những người này tới nói, vô luận trương t á c h ạ n ngục cũng hảo. Tiểu t r ố n thê cũng hảo, cũng chưa cái gì khác biệt, cái nào có thể thành đ ô h à n h Nếu đã định rồi trương tắc hạng mục, quay c h u n g quanh trương tắc hạng mục công tác cũng đã bắt đầu đẩy mạnh. Kia trừ phi có phi thường phi thường t r ọ n g đại lý do, bằng không bọn họ chỉ sợ cũng càng có khuyên hướng trước làm trương tắc hạng mục. Tiểu t r ố n thê có thể tiếp tục đẩy mạnh đương nhiên cũng là tốt, nhưng hoàn toàn không cần đặt ở trương tắc hạng mục phía trước sao? Nhưng là có thể có cái gì trước hết cần làm tiểu t r ố n thê lý do đâu? Thân bằng nghe được khương mai nói. phía trước tươi cười liền trầm xuống dưới trong lòng có chút tiêu hoàng sợ vội dành trước hỏi ý khương tổng lần này đi công tác có thể hay không đem tiểu t r ố n thê tính cả trương tắc hạng mục cùng nhau để cử cấp tô nam đài truyền hình đâu lâm đàm nghe được thân bằng nói n h ư n h ư mày quả nhiên nghe được khương mai cười nhạt một tiếng không vui gần từng chữ một nói nếu là tùy tiện tâm sự người ta thậm chí có thể đem công ty nội sở hưu chủ bị hạng mục đều giới thiệu cho đối phương nhưng thấy tô nam đài truyền hình chủ nhiệm ta cần thiết chỉ mang một cái h i thường xác thực hạng mục, xác định là chúng ta công ty sẽ khuyên toàn lực chế tác hạng mục. Ta không phải đi cấp mua phương b 3 b ra lựa chọn đề, ta là cầm một cái cần thiết nói thành hạng mục, đi theo đối phương làm không thể qua loa nghiêm túc đối nói. Ông chỉ có thể thành công, không thể thất bại quyết tâm, biết không? Hơn nữa, kế tiếp này bộ kịch mỗi lần có đẩy mạnh, ta đều phải đi gặp đối phương, tiến hành cùng cái hạng mục đối nói. Muốn bảo đảm mỗi cái chi tiết đều không có vấn đề, lấy cấp đối phương lưu lại tuyệt đối đáng tin cậy vừa ý ấn tượng. Công ty hoa mấy ngàn vạn làm việc, nếu bán không ra đi, đó chính là thật lớn hao tổn, làm không hảo là sẽ phá sản. Loại sự tình này, nhưng một chút qua loa không được. Thân bằng há miệng thở dốc, nhưng bị đổ một chữ đều nói không nên lời. p h ò n g hợp lại lần nữa lâm vào tinh mịch. Lâm Đàm thấy Thân bằng cùng Khương Mai nói xong, sợ lại có những người khác tìm không thấy trọng điểm hạt r à o hợp, vội thanh thanh n h ế t h ầ u làm ra một bộ có chuyện muốn nói bộ dáng. Thân bằng bị thanh âm hấp dẫn, nhìn phía Lâm Đàm, ánh mắt lại vẫn là ảm. hiện nhiên hắn cũng không cảm thấy chính mình đều nghĩ không ra đối sách sự lâm đảm cái này tiểu h à i nhi có thể thu phục rốt cuộc ở hắn tới xem lâm đảm sớm lấy ra nàng có thể làm được hết thảy rất lợi hại nhưng cũng nên đến cực hạn liêu tín dương bực bội xoa xoa tóc luôn luôn không chút cẩu thả kiểu tóc khó được bị đảo loạn nhìn phía lâm đảm khi hắn cho rằng chính mình sẽ nhìn đến một đôi cùng hắn giống nhau thất vọng cùng vẻ vài đôi mắt nhưng cũng không có lâm đ à m như cũ t h o n g dong ít nhất thoạt nhìn là như thế này. Trên mặt nàng t r e o ôn hòa tươi cười, ở người khác xem ra nàng có vẻ vừa không nóng nảy, cũng không thất vọng. Chờ một lát, nàng t i ê u Khương Mai gật gật đầu, ở trên bàn phím đánh vài cái sau, trên màn hình liền xuất hiện một cái khác t ờ t ờ t ờ Mọi người ánh mắt đều ở lâm đ ả m cùng hình chiếu thượng tân t ờ t ờ t ờ c tri g i a n lặp lại. Tràng Ngập nghi hoặc. Khương tổng, đây là một phần ta đứng ở phát hành góc độ, làm một phần t ờ t ờ t ờ bán thành phẩm, chỉ có đề cương, chi tiết nội dung khả năng còn cần các ngươi chính mình điền một chút. Lâm Đàm d ứ t lời, bắt đầu một tờ một tờ triển lãm lên. Đây là thị trường hiện trạng phân tích, này bộ phận là tiểu t r ố n thê chịu chúng nhu cầu phân tích. Như vậy liền có thể đến ra kết luận, rõ ràng mua tiểu t r ố n thê nhất định có thể có thực không tồi dạ tìm, bao kiếm không b ồ i Khương Mai toàn bộ hành trình tùng mi, không dám tin tưởng, chính ngươi làm. Ân, Lâm Đàm cười cười, khả năng làm không phải thực hảo, nhưng hẳn là có thể giúp phát hành bộ đồng sự tiết kiệm một chút thời gian. Chính là Khương Mai n h ữ mày. n g a đúng rồi. Lâm Đàm bỗng nhiên lại cười lại lần nữa mở ra một cái khác hồ sơ, tiếp tục nói: Khương tổng, nơi này là một bộ phận ta siêu tập số liệu. Đầu tiên, đây là từ năm trước trung cổ Trang Đại b ạ o sau đến bây giờ mới thôi, sở hữu cổ trang kịch giả t ỉ n h số liệu. Từ bảng biểu tượng h xem ra vẫn luôn ở ngã, người xem hiển nhiên đã đối cái này để tài nội dung trắng ghét. Mặt khác, đây là từ năm trước trung đến bây giờ mới thôi, đã được duyệt sở hữu cổ trang kịch vứt bỏ phi thường không đáng tin cậy. liền có 38 bộ, phân bố ở các đại ngôi cao chế tác đoàn đội cùng phim ảnh chế tác công ty. trong đó mạnh nhất có 4 bộ, xe tải tư, đại IT, h ơ n nữa mánh lưới đều thực đủ, ta tương đối quá. đây là này bốn bộ cổ trang kịch đại khái cùng ta tìm hiểu đến nhân vật tiểu chuyện, trương tác nhà làm phim hạng mục cố nhiên còn hành, nhưng ta cảm thấy đến bây giờ mới thôi mài rũ ra tới đ ồ vận, khoảng cách này đó cảnh phẩm vẫn là có không ít khoảng cách. k h ư ơ n g mai nghiêm túc nhìn hình chiếu tượng h triển lãm sở hữu tin tức. không dám tin tưởng quay đầu đi xem tiểu tổng tiêu việt cũng chính n h ư mày híp mắt nghiêm túc đọc hình chiếu thượng mỗi cái tự mặt trên có một ít nội dung thậm chí liền hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại đại gia tiêu hóa hạ mặt trên tin tức lâm đàm lại c ờ lực mở mặt khác một phần hồ sơ nói cùng với tiểu trốn thê nguyên tác tác giả một khác bộ tiểu thuyết năm trước bán cho tam đại phim ảnh kịch chế tác công ty k h ố c kịch ảnh nghiệp cùng với cùng hai nhà truyền hình thiêm xong rồi hợp đồng kỳ nghỉ h è đương x o n g vệ tinh đài đồng bộ truyền phát tin dạng p h i n cơ hồ được đến mọi người cao đánh giá nhất thẩm liền quá tất cả mọi người đoàn trước tất hỏa đến lúc đó thế tất sẽ có đô thị thời trang kịch huyền phù đô thị phim thần tượng hỏa bạo phong trào như vậy sở hữu đã làm được cổ trang kịch đều sẽ trở nên thực xấu hổ thậm chí đã xếp thành hàng chuẩn bị phát sóng cũng có thể sẽ bị đô thị kịch lâm thời đổi đi nói như vậy nói vẫn là khuyết thiếu một ít căn cứ đi vẫn luôn không hề răng muốn nghe nhiều nghe những người khác ý kiến k i ể u lão bảng rốt cuộc không chịu nổi đã mở miệng Lâm Đàm hơi hơi mỉm cười, vẫn luôn b a n h cảm xúc rốt cuộc lỏng xuống dưới. Tiêu Việt một mở miệng, Thuyết Minh đã tin n ă m Thành. Đúng là thật sự lo lắng trương tác hạng mục làm ra tới bán không xong, t i ể u Lão bản mới có thể bởi vì khẩn trương mà mở miệng hỏi ý. Thực hảo, con muỗi đi vào nàng đi săn phàm vi. Trương 8 liên hợp kháng t i ể u xem ngươi còn có cái gì nói. Tiêu Việt đối với Lâm Đàm theo như lời nội dung không có căn cứ nghi ngờ, làm phòng họp nội không khí lại lần nữa yên lặng. Nhưng thuộc về Lâm Đàm trung quanh hơi thở. lại vẫn là sinh động. Nếu đứng ở chỗ này thật là 25 tuổi lâm đ à m chỉ sợ đã bị liên tục không ngừng nghi ngờ đánh quân lính tan d ã Nhưng may mắn, hiện tại đối mặt này hết thảy khó khăn chính là trọng sinh trở về, càng thành thục cũng càng tạo đời chính mình. ở khai đại hội phía trước, lâm đ à m sớm vô số lần suy đoán quá, ở bàn sống tiểu t r ố n thê khi khả năng gặp được vấn đề cùng khó khăn, cũng sớm nghĩ kỹ rồi đủ loại ứng đối chi sách. Hiện tại, đúng là điều động chính mình chuẩn bị tốt hết thảy. gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó thời khắc hết thề đều ở trong không chế có cái gì sợ quá vì thế Tiểu Việt cũng không có thấy bị chất vấn sau có vẻ khiếp đảm hoặc phẫn nộ tiểu bằng hữu mà là hàm chứa tự tin tươi cười nhìn thẳng hắn lâm đ ả m l i ê n phang phất nàng cũng không phải một cái mới nhập chức t r ư ờ n g 3 năm tầng dưới chốt kế hoạch mà là cái có được vô số cùng cao tầng lao bản ứng đối kinh nghiệm chức t r ư ờ n g lao bánh quẩy về khốc kịch kia bộ đô thị huyền nghi ngôn tình kịch tuyệt không phải ta ba hoa trích t r Thương tổng hẳn là cũng nghe nói qua. Lâm Đàm xoay chuyển ánh mắt, đem vấn đề ném thương Mai. Đối tượng h Lâm Đàm định liệu trước t ớ i cười, cùng trong phòng hội nghị những người khác đầu lại đây tìm kiếm ánh mắt. k h ư ơ n g Mai gật gật đầu, mở miệng nói: đúng vậy, ta cũng là hôm nay buổi sáng mới được đến tin tức này, còn không có tới kịp đem nó cùng chung cho đại gia. Thanh mang truyền hình bên kia bằng hữu phản hồi cho ta nói, kia bộ kịch bên trong đánh giá phi thường cao, cho nên mới nguyện ý cùng mặt khác ngôi cao đồng bộ phát sóng, mà không phải cường ngạnh yêu cầu độc bá. hơn nữa nói tới đây khương mai lại chiều lâm đàm nhìn lại nay tin tức nàng cái này trong vòng nhân mạch đông đảo người đều mới tìm hiểu đến lâm đàm lại lạ như thế nào trước tiên biết được trầm ngâm h ạ n à n g mới thu hồi ánh mắt rồi nói tiếp tham gia quá xem p h i ế n sẽ người đích xác có đánh giá nói nó khả năng sẽ trở thành năm nay nhiệt bá kịch phỏng đoán căn cứ cũng bao hàm khai năm hai cái vệ tinh đài hai bộ trọng đầu cổ trang số liệu h o ặ c thiết l ư cùng với đầu năm tiến cử hàn đô thị huyền phù nôn tỉnh kịch nhiệt bá Theo Khương Mai nói xong, Lâm Đàm Phi Dương khởi mặt mày, Triều Kiều Việt nhìn lại, phảng phất là ở hướng lao bản khoe ra chính mình thắng lợi. t i ề u Việt còn trước nay không gặp được quá như vậy biểu tình vui sướng, cảm xúc nâng cao, lại tự tin tràn đầy n ữ cấp dưới. Nay đây, hắn lực chú ý phóng ra ở cái này kỳ lạ tuổi trẻ công nhân trên người, mà xem nhẹ nàng biểu tình trung tia tia khiêu khích thú vị. Khương Tổng, Tổng Thượng sở thuật, nếu ngài tưởng cùng đài truyền hình t ô Nam càng tốt hợp tác, vẫn là lựa chọn tiểu t r ố n thê tương đối hảo. Lâm Đàm d ứ t lời, làm cho Đại Gia mặt đem chính mình chuẩn bị hồ sơ cùng phát hành tờ tờ tờ bán thành phẩm cùng nhau biểu kiện chia Khương Mai. Ân, nếu Kiều Tổng xác định chúng ta năm nay chủ đẩy tiểu t r ố n thê, ta bên này không có gì vấn đề. Khương Mai nói, tương đương với nhận đồng Lâm Đàm nói. Lần này về tiểu t r ố n thê hạng ngục sáng tác mặt chế tác mặt cùng phát hành mặt đều nhận đồng, như vậy sở hữu vấn đề lại đều về tới lao bảng tiểu việt trên người. Mọi người ánh mắt đều chiều hắn nhìn lại, phảng phất là đang chờ đợi cuối cùng quyết sách. Tiểu Việt lại không có cấp ra đáp án, mà là cẩn thận nói: nếu này đó đều là thật, suy đoán bộ phận cũng như người theo như lời. Nhưng tiểu t r ố n thê cũng vẫn là tồn tại hết thể vấn đề. Đầu tiên, trương tác hạng mục đã thiêm hảo biên kịch, tùy thời có thể nhanh chóng đẩy mạnh kịch bản. Tiểu t r ố n thê tuy rằng đã có phân tập, nhưng lâm đàm không có khả năng thật sự rơi xuống đất viết kịch bản. Chúng ta vẫn là yêu cầu một cái biên kịch, từ lựa chọn biên kịch đến thí bản thảo xác định cùng nào đó biên kịch hợp tác. lại đến ký hợp đồng cùng thật sự bắt đầu đẩy mạnh công tác chỉ sợ còn cần hơn tháng thời gian như vậy tiến độ tất nhiên vẫn là sẽ chậm với trương tắc h ạ n g mục. nói đến cùng tiểu trốn thê vẫn là bỏ lỡ một cái quan trọng thời gian cửa sổ thượng nửa năm công ty liền tính muốn đem tài nguyên nghiêng đến nó trên người nó tiến độ cũng theo không kịp cuối cùng cũng vẫn là muốn trước đẩy mạnh một khác bộ cổ trang kịch liêu tín dương nghe được tiểu tổng đối kịch bản tiến độ tiến hành làm khó dễ hắn làm sáng tác bộ người phụ trách lập tức tự hỏi khởi đối sách nhưng tự hỏi mới bắt đầu hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến phía trước thân bằng mở miệng trả lời khương mai vấn đề không chỉ có không có bất luận cái gì trợ giúp còn bị khương mai dối một đốn cuối cùng vẫn là tựa hồ sớm có chuẩn bị lâm đàm thuyết phục khương mai ý niệm vừa chuyển lưu i tín dương rứt khoát ngẩng đầu đi xem lâm đàm lâm đàm nhận thấy được hắn ánh mắt trần an c h i ề u hắn gật gật đầu phảng phất một vị hiền hòa lại có thể dựa vào trường bối l i ê u tín dương nháy mắt an tâm rất nhiều chỉ là n à y kỳ quái bị đại lao cháo cảm giác quen thuộc là chuyện như thế nào trong phòng hội nghị không ngừng liêu tín dương đang xem lâm đàm ở k i ê u tổng đưa ra vấn đề sau tất cả mọi người hướng tới lâm đàm nhìn lại phảng phất tất cả mọi người biết sẽ trả lời kiểu tổng người nhất định là lâm đàm tiêu tổng n à y hoàn toàn không cấu thành vấn đề lâm đàm trước sau như một tin tưởng tràn đầy khốc kịch kia bộ song tinh truyền hình đồng bộ bá r a huyền phù nôn tỉnh kịch biên kịch ta đã liên hệ qua đối phương kia bộ kịch viết xong lúc sau Sáng tác hoàn thành một quyển tiểu thuyết, hiện tại đúng là sự nghiệp không s o n g kỳ. Tuy rằng có mấy cái kịch bản hạng m ụ c tìm được nàng, nhưng nàng đều không xem trọng. Ta cùng liêu quá chúng ta tiểu trốn thê hạng ngục, trùng hợp là nàng am hiểu lĩnh vực, hơn nữa lại là cùng khốc kịch kia bộ kịch cùng cái nguyên tắc tác giả tác phẩm, nàng thực cảm thấy hứng thú. Giá cả thượng, nàng hiện tại xa thấp hơn trương tác kia bộ cổ trang kịch biên kịch. Ở khốc kịch kia bộ bạo hòa sau, nàng giá cả nhất định manh c h ư ớ n g hiện tại trùng hợp là có thể bằng hàng ngon giá rẻ phương thức cùng nàng hợp tác cuối cùng thời gian đoạn tiểu việt giữa mày nhân lại h i ể n nhiên tâm động m ặ t khác ta cũng liên hệ quá tiểu t r ố n thê nguyên tắc tác giả nàng thực nguyện ý làm chúng ta này bộ kịch cố vấn về ta sáng tác nhân vật tiểu chuyện cùng phân tập chờ nội dung nàng c u n g cấp cho nhận đồng kế tiếp kịch bản phương diện nàng nguyện ý tích cực phối hợp chúng ta chỉ cần được đến nàng nhận đồng hậu kỳ tuyên truyền giai đoạn chúng ta cũng có thể có được thật lớn trợ lực rốt cuộc Phan nguyên t ắ c sẽ trở thành này bộ kịch lúc ban đầu trung thành nhất ủng đột. Lâm Đàm d ứ t lời, lại lần nữa treo lên tươi cười. t i ề u Kiều tổng chọn Hà Mi. Mọi người nhìn về phía k i ề u tổng, là thúc dụ c quyết sách ánh mắt. Tiêu Việt dừng một chút, t ú i đầu ở trước mặt trang giấy thượng thư viết mấy chữ, ngẩng đầu sau, lại chiều Lâm Đàm vứt đi một vấn đề. Như vậy chúng ta nói đến diễn viên này một h ố i Tiểu Trốn thê biên kịch giải ư ớ c rời đi. Cho tới hôm nay chúng ta mới có một phần được đến đại gia nhất trí tán thành nhân vật tiểu truyện, thu cương cùng phân tập. thân bằng bên kia muốn bắt đầu tìm thích hợp, có thời gian diễn viên cũng yêu cầu, nói không chừng muốn nửa năm thời gian. nhưng trương tắc bên kia sơ nghĩ mấy cái chủ yếu diễn viên đều đã gặp qua liêu qua, cái này tiến độ sai biệt cũng muốn suy xét tiến vào. mọi người tần mi nhìn phía lâm đàm là chờ đợi nàng cấp cho hữu lực trả lời ánh mắt. tại đây một khắc đại gia thậm chí quên mất lâm đàm chỉ là cái kế hoạch, cùng biên kịch có liên lạc thuộc nàng công tác phạm vi, nhưng bàn bạc diễn viên. đã có thể xa xa vượt qua nàng năng lực phạm b i nhưng còn không đợi thân bằng nghĩ vậy một tầng, Lâm Đàm đã mở miệng. Tiểu tổng, đây là khúc kịch kia bộ kịch nữ chính. Nàng trước kia chưa bao giờ đảm đương quá nữ chính, đây là lần đầu tiên. đến bây giờ mới thôi, nàng còn xem như tiểu trong suốt. s x n hiện tại nàng còn không có hòa lên, chúng ta hẳn là lập tức ra tay. Không chỉ có t h ê m nàng làm tiểu t r ố n thê nữ chủ, tốt nhất có thể cùng nàng lại t h ê m nhiều một bộ kịch hợp tác. hiện tại trong vòng biết hai cái vệ tinh đài đối khốc kịch này bộ kịch bình giới cực cao công ty cũng không nhiều. t ì m vị này nữ diễn viên hợp tác cũng còn không có đặc biệt tốt công ty cùng hạng mục. Kia bộ kịch kỳ nghỉ h è đương bá hỏa lúc sau nam nữ chủ nhất định đều sẽ nháy mắt đoạt tay cái này là định luật. Chúng ta hiện tại sấn những người khác không phản ứng lại đây nhanh chóng ra tay hẳn là có thể bách phát bách chúng đi. Thân bằng ở lâm đàm nói đến một nửa thời điểm đã cấp thủ hạ chấp hành sản xuất hạ đạt nhiệm vụ. yêu cầu đoàn đội lập tức liên hệ thượng nên nữ diễn viên người đại diện. hắn muốn ở ba thiên nội cùng đối phương thấy mặt trên. phát xong ngoại trang, hắn ở lâm đ ả m vừa dứt lời nháy mắt mở miệng nói: tiêu tổng, ta đã bắt đầu liên hệ vị này nữ diễn viên, hẳn là có thể ở một vòng nội thu phục hai lần trao đổi. chúng ta bên này quyết sách ok nói, ta hứa hẹn có thể trong vòng nửa tháng bằng thích hợp giá cả thiêm hảo hợp đồng. nam diễn viên này nơi ta phía trước cũng nghĩ tới vài người tuyển, đồng dạng có thể ở một vòng nội liêu xong một vòng. Nếu công ty yêu cầu diễn viên đàm phán này nơi tăng tốc, ta tuyệt đối có thể làm được. Xem cảnh, quần áo hóa trang đạo cụ chờ cũng không phải vấn đề. Rốt cuộc chúng ta tiểu t r ố n thê hạng mục là đô thị kịch, vô luận phí tổn vẫn là khác, đều so cổ trang kịch đơn giản hảo làm nhiều. Lâm Đàm cùng thân bằng nhìn nhau, hai người tề chiều đối phương gật đầu, cấp cho khẳng định. Ngay sau đó, lại đồng loạt nhìn phía Tiểu v i ệ n Hai song phân chấn đôi mắt, hai trương khí phách h ă n g hái mặt, thẳng bước hướng Tiểu Tổng, phảng phất ở kêu gào. xem ngươi còn có cái gì nói c h ư ơ n g c h trước trường tiểu hồ ly chuẩn bị vinh viễn so vấn đề nhiều lâm đảm vì phá được tiểu t r ố n thê hạng ngục s ở làm sung túc chuẩn bị tầng tầng giải quyết hương mai tung ra nan đề cùng lão bản đưa ra nghi ngờ nay đại đại đề chấn đoàn đội sĩ khí thân bằng cặp kia vốn là quá mức sáng ngời đôi mắt l ậ p l è lang mắt quang hán thủ hạ chấp hành sản xuất cũng đều hưng phấn lên tựa hồ chưa bao giờ có cái nào hội nghị có thể làm cho bọn họ ngồi như thế thẳng tắp đôi mắt mở to như thế đại Mọi người nóng bỏng nhìn Tiểu Việt, không tiếng động thúc d ụ c tràn ngập với trong không khí, trong phòng hội nghị sở hữu hết t h y phản phất đều ở đối Tiểu Việt nói, mau hạ quyết định, mau hạ quyết định, hạng mục n ố i tiếp tuyên truyền cùng phát hành khi một câu tóm tắt đ ầ u Tiểu Việt bỗng nhiên nghĩ đến một cái đề x ó t có thể dùng câu này. Lâm đ à m t ú i đầu, từ chính mình phía trước đóng dấu một sấp giấy viết bản thảo t r u n g tìm được mục tiêu, từng có như vậy một người xuất hiện, vì thế trên đời này những người khác đều trở thành tạm chấp nhận. Tiểu Việt n h ế p môi. phẩm vị khởi những lời này tuyên truyền bộ người phụ trách lập tức đem những lời này ký lục xuống dưới phát hành đồng sự nối tiếp mới mua khi s ứ lỏng ẳ n g có thể là có thể cạnh tranh rất đương đại nữ tính yêu nhất hàn kịch sản phẩm trong nước huyền phù nô tình lâm đ à n n h m b ã i ngẩng đầu hướng tới kiểu việt cùng khương mai gật gật đầu ai đều biết hiện tại hàn kịch cơ hồ trở thành đương đại nữ tính tống cổ thời gian yêu nhất giải trí sản phẩm bởi vì hàn kịch đối thị trường đánh sâu vào không đủ ngọn không đủ liêu Không đủ tân triều thú vị sản phẩm trong nước nôn tình kịch đã bị chèn ép nửa chết nửa sống. Nếu thật sự xuất hiện một bộ kịch có thể cùng h à n kịch một tranh cao thấp, cái nào truyền phát tin ngôi cao sẽ không thích đâu. Năm đó ương tam còn vui vui vẻ vẻ truyền phát tin quá thượng trong tập h à n kịch nhân ngư tiểu thư linh tinh đâu. Nếu có sản phẩm trong nước kịch có thể, ai đi mua h à n kịch đâu? Ân, có thể. Tiểu việt gật gật đầu. Thân ái, trong chốc lát đem những lời này phát ta. k h ư ơ n g mai triều lâm đàm lộ ra cái phá lệ thân mật tươi cười. không thành vấn đề, lâm đàm không chút do dự gật đầu, lại một cái để x u ấ t được đến giải quyết, mọi người lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng tiểu việt, mau quyết sách, mau quyết sách, thời gian tiết điểm quy hoạch vẫn là phải có, tiểu việt thanh thanh nhất hầu vẫn xảo quyệt nghĩ tới một cái lâm đàm sơ sẩy, nga, đúng rồi, thời gian điểm ta cũng làm thô sơ giản lược căn bài, vừa rồi vẫn luôn ở thảo luận phát hành, kịch bản sáng tác cùng diễn viên lựa chọn vấn đề, ta hiện tại cho đại gia xem một chút. Lâm Đàm nhanh chóng c ờ lật mở một cái khác bảng biểu văn kiện, tốc độ mau đến, cơ hồ là ở tiểu tổng vừa dứt lời nháy mắt, hình chiếu bố tượng h đã xuất hiện hoàn chỉnh thời gian điểm quy hoạch biểu. đương nhiên, nay chỉ là ta một bên tình nguyện làm quy hoạch, cụ thể mỗi cái phân đoạn cuối cùng thời gian quy hoạch, còn muốn thân sản xuất cùng mỗi cái phân đoạn đồng sự đã làm tưởng tận câu thông sau, làm một cái cuối cùng bảng. Lâm Đàm cười khiêm tốn nói, ta một vòng nội có thể thu phục cái này công tác. Thân bằng lập tức nói tiếp. ở ngắn ngủn một buổi trưa thời gian, hắn cảm thấy chính mình đã là lâm đảm tốt nhất hợp tác đồng bọn, hắn đ ô i chính mình đánh phối hợp năng lực cho nguyên vẹn khẳng định. vì thế trên mặt tươi cười cũng nhiều một tia k i ê u nạo, g không thể giống lâm đảm cái này nan để phá được giả như vậy k i ê u nạo, g hắn chỉ có thể giống một cái phối hợp giả giống nhau k i ê u nạo g một tiểu hạ. Ấn, tuyên truyền này một khối nói, ta bắt được lâm đảm cung cấp kịch bản hiện giai đoạn toàn bộ tư liệu, cùng thân sản xuất bên kia chế tác tiến độ, lại cùng phát hành bên này khai cái tiểu hội. sau đó, ân, cối u thang trước hẳn là có thể thu phục bước đầu phương án cùng bao bên ngoài nhân viên bước đầu nối tiếp. tuyên truyền người phụ trách nhìn bảng giờ giấc, lập tức phản hồi nói, ân ân, không cần không cần, cái này cụ thể các phân đoạn hội báo, đợi lát nữa sau thân bằng đi nhất nhất câu thông đi. tiêu việt vội ngăn lại, rất sợ cái này đã được duyệt sẽ biến thành cái v ĩ n h v i ê n đẩy mạnh đại hội. hành, thời gian kia biểu sơ định cái này, sẽ sau các ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ câu thông hạn. u n sau chủ quản hội nghị thường kỳ làm hạng mục hội báo thời điểm liền dựa theo cái này bảng biểu tới xác định mỗi một vòng hay không đúng hạn ấ n lượng hoàn thành nhiệm vụ đi tiểu việt nghiêm túc đảo qua bảng giờ rất sau lại lần nữa gật đầu mọi người ánh mắt lại lần nữa đầu tới quyết sách quyết sách tiểu tổng ngài còn có vấn đề sao lâm đàm nghiêng đầu mỉm cười nàng cười như thế sán lạ như thế định liệu trước ngươi còn có chuẩn bị sao tiểu việt giữa mày d ự n g văn đống nhiên giãn ra nhìn không được bị nàng tươi cười cảm nhiễm, k h ỏ e môi đi theo nhất lên, nói ra hắn đi vào cái này phòng học sau, nhẹ nhất d o a n h một câu, những lời này thậm chí như là một câu treo c h ọ c không có một tia láo bản cái giá, như thế bình dị gần gũi, như thế thân thiết đáng yêu. Thân bằng đã nhận ra tiểu việt này ti biến hóa, h ư n g phấn hốc mắt phím hồng, hắn hạng mục, có phải hay không liền phải bị cứu sống? Tiểu trốn thê có phải hay không có thể thay thế trương tắc hạng n g c trở thành thượng nửa năm trọng điểm hạng mục, bắt được công ty tài nguyên nghiêng. Một hai tháng sau liền có thể khởi động máy, thậm chí có thể đuổi kịp nghỉ đông đ ư ơ n g kỳ phát sóng. Thật là có. Lâm Đàm bày ra cái nghiêm túc biểu tình, rũ ra chính mình méo một s p văn kiện, bắt đầu một chương một chương giới thiệu. Nếu tài vụ bộ triệu tổng đưa ra nghi ngờ, nơi này có một phần tiểu t r ố n t h ê kịch bản phân đoạn cùng chế tác phân đoạn thô sơ giản lược chi ra dự toán. Dù sao cũng là đô thị ngun t ì n h hơn nữa ta đã làm ra toàn bộ thô sơ giản lược phân t ậ p tuyệt đối có thể đại đại tiết kiệm chi tiêu. ít nhất so một khác bộ cổ trang kịch dự toán muốn thiếu một phần tư không ngừng. Tài vụ bộ triệu tổng vướng h e lập tức duỗi tay thảo muốn này trương dự toán đơn. Lâm Đàm đưa qua đi, thân bằng cũng tham dò đi xem. Tài vụ đ ộ người phụ trách triệu Kim Thần cùng thân bằng liền một cái một cái xem xét khởi Lâm Đàm thô đánh giá dự toán Kim l ạ c h Nơi này còn có một ít vai phụ diễn viên bị tuyển, bọn họ tương ứng công ty ta cũng tra xét hạ. Lâm Đàm cười đẩy ra một khác trương văn kiện, nói tiếp, còn có nhất hồng một bộ nhất nhiệt sản phẩm trong nước huyền phù kịch. Ba bộ Hàn Quốc nôn g tỉnh kịch phân tập bái cương. Nếu ai đối ta viết thô cương phát ra dị nghị nói, này hai phân nhiệt kịch bái cương có thể lấy ra tới cùng ta kịch bản làm đối chiếu. Đại gia là có thể cảng trắng ra g h é t đến tiểu t r ố n thê hiện có nội dung là hành đến thông. Mặt khác, nếu thương vụ bộ đồng sự có dị nghị, ta nơi này còn có một cái đô thị kịch có thể lấy vào quảng cáo thô xi. Si. Đô thị kịch muốn làm h ấ y vào nhưng quá đơn giản. Hiện có kịch bản nội dung là có thể lôi ra sữa bò, xe cùng với. Tiểu Việt vội dỗi tay ngăn lại, người cho ta xem. Hảo, Lâm Đàm đứng dậy đem văn kiện đưa tới Tiểu Việt trước mặt. Đây là một sắp số p s liệu phức tạp, lý luận phong phú văn kiện. Nó bao hàm các bộ môn, các phân đoạn khả năng xuất hiện nghi nan tập chứng, Lâm Đàm đều làm cụ thể phân tích hoặc giản lược giải quyết phương hướng trình bày. Có thể từ đôi câu vài lời chung, mơ hồ s ờ soạn đến nàng tư duy phương hướng. Tiểu Việt nhìn mấy thứ này, cảm thấy Lâm Đàm có lẽ đã đ ã thông toàn công ty cùng tiểu t r ố n thế hạng mục tương quan sở hữu nhân mạch. Rốt cuộc, nếu không có các đồng sự trợ giúp, nàng sao có thể làm đến nhiều như vậy số liệu? Chẳng lẽ dự đoán, dựa p h ò n g đoán? Nàng một cái mới vừa vào nghề không đến 3 năm tiểu cô đương, chỉ sợ còn không đạt được cái này trình độ. Phim ảnh ngành sản xuất sở thiệp phức tạp không lô, mặc dù là hắn cái này nhập hành gần 10 năm lười, cũng không dám nói chính mình đi làm nhà làm phim, có thể một mình não nghĩ một cái như thế hoàn chỉnh chế tác lưu trình. Lật xem vài tờ sau, Tiêu Việt cũng đã bắt đầu thất thần, ánh mắt tuy rằng còn dừng ở bản thảo thượng. Tâm tư cũng đã chuyển hướng mặt khác. Phim ảnh hạng mục có một cái giống lâm đàm như vậy bắt diện linh lung hạng mục dám đ ố c nói, hạng mục sát xuất thành công liền sẽ đại đại tăng lên. Chẳng sợ rất nhiều chuyên nghiệp nội dung là hướng mặt khác đồng sự thỉnh giáo cầu được, nhưng có thể làm được lâm đàm cái này hiệu quả. Chủ tính trung năng lực cùng quản lý năng lực đã mới gặp manh mối. Đặc biệt, nàng hiển nhiên đối cái này hạng mục tràn ngập cảm tình, có đôi khi loại này cứng cỏi đam mê, so công tác năng lực càng quan trọng. Nó có thể là một người. có v i ễ n siêu bản nhân năng lượng, có vẻ phá lệ không gì đ ị n h nổi. Bởi vì này đó suy đoán cùng phán đoán, Tiểu Việt cảm thấy nếu Lâm Đàm gia nhập Tiểu Trốn Thê, cái này hạng mục đẩy mạnh nhất định sẽ thuận lợi không ít. Nàng nếu có thể thu phục phát hành cùng sáng tác bộ các đồng sự giúp nàng điều số liệu, nhất định cũng sẽ đem hết toàn lực điều động các đồng sự giúp nàng chứng thực hạng mục đẩy mạnh. Ngón tay điểm mặt bàn, Tiểu Việt đi tới Thần Nhi đem một sấp văn kiện phiên tới rồi cuối cùng một tờ, hắn tay đè nặng cuối cùng một tờ văn kiện, i ê n lặng tính toán. nếu muốn đạt thành lâm đàm theo như lời lợi nhuận n g ạ c h hắn cái này làm lão bảng phải cho đoàn đội nhiều ít duy trì muốn như thế nào điều động nhân mạch trợ giúp công nhân lại như thế nào cổ vũ công nhân 200% đi chấp hành rơi xuống đất tốt nhất còn vượt mức thực hiện mục tiêu trong bất chi bất giác tiểu việt cái này lão b ả n đã hoàn toàn cùng lâm đàm đứng ở mặt trận thống nhất t h o ậ t nhìn dần dần đáng tin cậy hết thảy đều khiến cho hắn thành nàng giờ này khắc này mạnh nhất lực chỗ dựa rốt cuộc ở mọi người vĩnh cửu bất biến chờ mong trong ánh mắt Tiểu Việt ngẩng đầu, sửa sang lại hạ bị nàng phiên loạn v ă n kiện, đối thân bằng nói. Tiểu Trốn thê hạng mục hảo hảo quy hoạch đứng lên đi. Hiện tại liền bắt đầu một lần nữa khởi động, mạnh mẽ đẩy mạnh, không thành vấn đề. Cảm ơn Tiểu Tổng. Thân bằng giống sợ Tiểu Việt đổi ý giống nhau, lập tức theo tiếng. Tiểu Việt lại quay đầu đối những người khác công đạo. Khương Mai, ngươi ngày mai đi gặp ngôi cao thời điểm, chủ đẩy đổi thành Tiểu Trốn thế đi. Vất vả ngươi muốn mang theo đoàn đội, tăng ca lại đem t ờ t ờ t ờ một lần nữa tu một chút. có lâm đàm làm bán thành phẩm t ờ t ờ t ờ hẳn là sẽ không yêu cầu tăng c a l â u lắm. Hương Mai d ứ t lời liền đứng lên, nàng muốn đi nàng trong văn phòng cấp đoàn đội mọi người gọi điện thoại, bắt đầu chứng thực lao b ả n cái này mới nhất quyết sách. Tài vụ bên kia, một lần nữa làm một chút dự toán chi ngân sách đi, t r ứ n g tác hạng mục có thể trước g á p một á p làm hắn chậm rãi làm, chỉ có thể bài đến chờ 6 tháng cuối năm lại khởi động máy. Tiêu Việt lại chuyển hướng tài vụ bộ triệu phó tổng, công ty làm cỡ trung chế t á c công ty, tiền đại đa số đều đầu đến hạng mục. vốn lưu động rất có hạn, tạm thời còn vô pháp đồng thời khởi động hai bộ kịch. hành, ta bên này cùng thân sản xuất câu thông một chút, sau đó một lần nữa là một chút tài vụ phân tích. triệu kim thần gật đầu nhìn hạ thời gian, đã là buổi tối 21 điểm. l ệ ôn ạ, trương tác bên kia muốn chiêu chấp hành sản xuất, ngươi chưa hoán một chút đi, ưu tiên cấp thân bằng bên này nhận người. lại làm mấy hạng phân tích sau, tiêu việt cuối cùng nhìn về phía nhân lực tài nguyên bộ người phụ trách mã liền na tổng giám. hảo. ta đã biết l o bản, l ệ ố n ạ gật đầu hẳn là sau, tiểu việt liền vô vô bàn tay, cuối cùng do hỏi quá lâm đàm xác định không có việc gì sau, liền kết thúc trận này lâm thời triệu khai, lại đại hoạch toàn thắng hạng mục hội nghị, lâm đàm ngồi ở ghế trên, đại đại r i người, ngửa đầu nhìn trần nhà khi, nàng tươi cười mở rộng, đôi mắt bởi vì cái này gương mặt tươi cười mà hơi hơi nhao lại, thành công, trọng sinh trở về đệ nhất t r ư ợ n g tốn thời gian gần cả ngày, nàng r ố t cuộc, đại hoạch toàn thắng. nếu không phải còn ở trong phòng hội nghị, nàng thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phảng phất nẹn g cả đời buồn bực đều tại đây một khắc hung hăng phun ra. Tiêu Việt rời đi phòng họp khi, đi tới cửa b ỗ n g nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Đàm, thấy vừa mới thẳng thắn bộ ngực cùng sở hữu ra nan để người đối chọi gây gắt người trẻ tuổi, giờ phút này chính ngưỡng rửa vào ghế trên, cười thấy mi không thấy mắt, giống cái hài tử. đến giờ phút này, hắn mới rõ ràng cảm giác được, nàng chỉ là cái 25 tuổi chức trưởng tân tú. đều không phải là ở trên c h ứ c trường chém giết rất nhiều rất nhiều năm lão tướng Lâm Đàm hắn mở miệng Lâm Đàm vội từ ghế trên ngồi dậy thấy là lão bản k ê u nàng lại đứng thẳng lên mặt hướng hắn t i ể u tổng còn có cái gì phân phó cố lên đi Tiêu Việt Triều nàng mỉm cười càng nhiều tán thành nói hắn nói không nên lời nhưng này một tiếng cố lên đã xem như chính mình biểu hiện ra ngoài sâu nặng nhất nhận đồng nhất định đương nhiên vì nàng chính mình tốt đẹp tương lai nàng đương nhiên sẽ cố lên Tiêu Việt gật gật đầu, liền ở bí thư cùng mặt khác vài vị phó tổng cùng đi h ạ rời đi phòng họp. Lâm Đàm lại cùng thân bằng nói hai câu lời nói, liền cũng sửa sang lại chính mình đồ vật rời đi. Đi ra phòng họp khi, vừa vận động tới đi ra văn phòng k h ư ơ n g m a i Khương tổng, Lâm Đàm lễ phép tiếp đón. Về sau đã kêu ta Mai tỷ đi. Khương Mai đi đến Lâm Đàm bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng cánh tay. Mai tỷ, Lâm Đàm ngọt ngào gọi một tiếng. Đời trước nàng hướng tới trở thành Khương Mai. lại chưa bao giờ có cơ hội bị đối phương như thế thân thiết đối đãi, càng không cần để quản đối phương chủ động từ xa xôi khương tổng biến thân vì thân cận mai tỷ rất đồng người tài ă n nói cùng năng lực làm kế hoạch quá đáng tiếc có nghĩ tới phát hành khương mai bỗng nhiên vãn trụ lâm đàm cánh tay lâm đàm như thế nào cũng không nghĩ tới khương mai sẽ lấy đối đãi khách hàng thủ đoạn tới đối đãi nàng đối mặt khương mai nhiệt tình gương mặt tươi cười cùng quá mức thân cận tứ chi động tác lâm đàm mặc dù hai đời là người vẫn là có chút ứng đối không thuận c ư n g hạ xấu hổ cười cười nàng mới tìm về chút thành thạo thông minh kính nhi cười huyền chuyển cự tuyệt nói chờ ta làm xong tiểu t r ố n thê hạ ngục đi đến lúc đó nói không chừng mai tỷ liền không nghĩ mu ta như thế nào sẽ đâu khương mai cười cười thấy đã muốn chạy tới phòng vệ s i n h cửa lúc này mới buông tha lâm đàm xoay người đi hướng phòng vệ s i n h khi khương mai cùng tăng ca phát hành bộ cấp dưới tương ngộ đối phương cung kính tiếp đón sau nàng chỉ là r ụ t r ẹ g ậ t đầu chỉ một cái t r ư ớ c mắt lại biến trở về cao cao tại thượng khương phó tổng lâm đàm không đi qua nhiều chú ý những chi tiết này đem bút điện chờ vật thả lại công vị sau nàng lại chuyển hướng liêu tín dương văn phòng về kế tiếp công tác nàng còn có việc yêu cầu liêu tín dương giúp nàng thu phục trùng hợp ta cũng đang muốn tìm n g ư ơ i liêu tín dương nhìn đến lâm đàm đi tới liền chính mình kéo ra môn đem lâm đàm đón tiến vào ngài trước nói lâm đàm ở liêu tín dương bàn làm việc trước ngồi xuống sẽ thượng ngươi nói cái kia Ngươi đã liêu quá khốc kịch cái kia biên kịch, ngày mai có thể hay không? Hẹn cùng nhau thấy một chút, trực tiếp gõ định rồi, đem hợp đồng ký đi. l i ê u Tín Dương t h ư khẩu khí, cười đối Lâm Đàm đoán giận nói: Ngươi t r ư n g nào thì thu phục khốc kịch cái kia biên kịch. Buổi chiều chúng ta mở họp thời điểm, ngươi cũng chưa để chuyện này á hại ta bạch suốt ruột. Lâm Đàm liếm liếm môi, ở Lưu Tín Dương cười mắt nhìn chăm chú hạ, bằng thằng nói: Ta cũng không có. A, l i ê u Tín Dương nghi hoặc, cái gì cũng không có. ta cũng không có thu phục cái kia biên kịch, ta cấp đối phương đã phát hơi bác tin nhắn, vừa mới mới hơn nữa h ệ t c h á t ta buổi tối cùng nàng tán gẫu một chút, sau đó lại rước thời gian gặp mặt thế nào. Lâm đ à m chỉ vào di động h ệ c h ặ t giao diện thượng mới vừa thêm vì bạn tốt, còn không có liêu quá một câu chỗ chống quanh tròn, đ ắ c Liêu Tín Dương cho mày, Lâm đ à m nói cái gì? Ngươi, hắn không dám tin tưởng nẹn g h họng nhìn chân chối, v ạ n nhất không thể đồng ý làm sao bây giờ. Lâm đ à m lại một chút không hoảng loạn, cười nói, ta tìm ngài. đúng là muốn nói chuyện này nhi, liêu tín dương, đương một người nói 10 câu nói, mặt khác 9 câu tất cả đều là nói thật, như vậy còn sót lại kia một câu, cho dù là nói dối, cũng thường thường sẽ không bị hoài nghi. đống nhiên chi gian, liêu tín dương đối lâm đàm cái này tuổi trẻ cấp dưới, sinh ra một chút kính sợ, không chỉ có tôn kính cái này tiểu h à i tử mới có thể, càng thêm sợ hãi nàng sâu không lường được. từ nay về sau, lâm đàm ở liêu tín dương trong lòng, không bao giờ là cái có thể tùy ý ứng đối cấp dưới. gia hỏa này căn bản chính là cái yêu cầu lúc nào cũng nhìn thẳng vào, cẩn thận đối mặt trước trường tiểu hồ ly. chương mười lục từ một thân ta tin tưởng lâm đàm biết chính mình đang làm cái gì nội dung sáng tác bộ phó tổng trong văn phòng không khí khó được trầm trọng đã trải qua một buổi trưa nhiệt liệt cùng phân chấn này phân trầm trọng liền có vẻ đặc biệt l ệ n h người khó có thể thích ứng. rốt cuộc l i ê u tín dương đem lâm đàm nói hảo hảo tiêu hóa một chút rất nhiều sự một khi tiếp thu cũng liền có vẻ không như vậy đáng sợ. t h ư khẩu khí, hắn tận lực làm chính mình có vẻ không như vậy nghiêm khắc, n g ự khí tương đối nhẹ nhàng nói, nếu ngươi đã bỏ thêm vị này biên kịch phải chặt, kế tiếp liền mau chóng câu thông hạ hợp tác, đem sự tình g o xuống dưới đi. ngươi cảm thấy một tuần thời gian có đủ hay không? vị này biên kịch người ở kinh đô, ta phỏng chừng muốn ra một chuyên kém, thời gian thượng nói mười thiên đi, rốt cuộc mới bắt đầu tiếp xúc, thời gian vẫn là lưu dư giảm một ít, ta sẽ tận lực ở trong thời gian ngắn nhất đem hợp đồng ký xuống tới. lâm đàm một sửa phía trước trương dương. Thái độ trở nên phá lệ khiêm tốn, dù sao cũng là chính mình có sai trước đây. Kia cũng đúng. Đi công tác này nơi chi trả nhớ rõ đi tiểu t r ố n thê hạng mụ. l l ê u Tín Dương thân thể tới gần ghế xoay, nghe được Lâm Đàm hứa hẹn, cuối cùng thả lòng chút. Hắn nhưng chịu đựng không được Lão Bản lại một lần phê bình. Đặc biệt hiện tại tờ cơ rất trương tác hạng n g được đến lần thứ hai cơ hội, nếu lại làm tạm, hắn quả thực không dám tưởng tượng Lão Bản tiểu việt sắc mặt sẽ như thế nào. Bất quá. Lâm Đàm thấy l ê u Tín Dương một bộ nói chuyện kết thúc thả lỏng bộ dáng, vội đánh gậy hắn lỏng. Như thế nào? l i ê u Tín Dương giữa mày đột nhiên kéo chặt, thắc. Như thế nào còn có bất quá đâu? Chẳng lẽ nàng buổi chiều lời nói còn cất giấu mặt khác nói dối cùng lỗ hổng? Hắn trừng mắt vào nàng, khẩn trương liền k é m che ngực. Đi gặp biên kịch nói, ta yêu cầu điểm một cái đêm. Lâm Đàm nghĩ nghĩ, sợ l i ê u Tín Dương cự tuyệt, lại bổ sung nói, chỉ ở cùng c á i này biên kịch câu thông thời điểm. vị này đồng sự có thể hoàn toàn phối hợp ta liền hảo. ai? l ê u Tín Dương nhún g mẩy. mới vừa vào chức công ty, thời gian thử việc luân cương đến thương vụ bộ lục tử. Lâm Đàm Quyết nói. công ty quy định sở hữu giáo t r i ê u quản b ồ i sinh ở mới vừa vào tư khi, đều phải đi các bộ môn luân cương một vòng, lấy này quen thuộc công ty nghiệp vụ, cũng nếm thử tìm kiếm chính mình chân chính cảm thấy hứng thú công tác nội dung cùng bộ môn. lục tử hiện tại còn không có tốt nghiệp, nhưng bốn cái nhiều tháng sau nếu thời gian thử việc có thể quá. Vừa lúc bắt được bằng tốt nghiệp có thể làm lý toàn bộ nhập t r ư ớ c thủ tục. Đời trước Lâm Đàm chỉ ở từ trước trước, các đồng sự thảo luận công ty nội xoái nhất nam đồng sự khi nghe được quá lục từ tên kia bộ phận ký ức đã rất mơ hồ. Nhưng Lâm Đàm thất hôn trở về trước trường sau, lục từ danh hào lại vang d ộ i nhiều. Gia hỏa này đã trải qua rất nhiều năm yên lặng cùng không bị xem trọng sau, rốt cuộc bắt được chính mình nhân sinh chung cuối cùng với cơ hội sản xuất mới có thể được đến thi triển, nhảy trở thành nổi danh nghiêm khắc phái công tác của nhà làm phim. bởi vì diện mạo quá mức xuất chúng, hắn thậm chí có được tương đương khả quan fans quần thể. Hơn nữa, quay Chung Quanh Lục t ừ còn có một đoạn mọi người đều biết bắt quái giật nghe. Biên kịch Tô Tâm Hiểu công nhiên theo đuổi nhà làm phim Lục Tử, nhiều lần nhiệt liệt bày tỏ tình yêu, còn tương đối trong vòng tuyên bố, chỉ cần là Lục t ừ giám chế hạng g ụ c nàng nguyện ý hàng thủ nhập tổ. Mà Tô Tâm Hiểu đúng là khốc kịch kia bộ đại bá nhiệt kịch tổng tài tiểu trợ Lý biên kịch, cũng chính là lâm đàm phải cho tiểu trốn thê tìm biên kịch. Cho nên Tuy rằng lục từ còn không có trở thành tương lai đại nhà làm phim, tô tâm hiểu chưa bởi vì tiểu trợ lý bạo hỏa mà trở thành chạm tay là bỏng b i ê n kịch, bọn họ hai cái thậm chí lẫn nhau không quan biết. Nhưng lâm đàm cảm thấy vạn nhất có cái gì số mệnh l ạ m kiếp trước kiếp này yêu thích sẽ không thay đổi l ạ p linh tinh đổ vật tồn tại đâu, ít nhất đáng giá thử một lần, cho nàng công tác tăng tiến một chút khả năng tính. A liếu tín dương ngưng lâm đàm thành khẩn lại ngoan ngoãn biểu tình, thông thả ung dung gật đầu, não nội cũng đã bắt đầu bay nhanh vận chuyển lên. Giá hỏa này còn rất sẽ h u y ể n chuyển cò k ẻ mà cả. Nàng cùng hắn điểm danh muốn lục từ, nay không rõ r à n h dành nói nàng yêu cầu một cái cấp dưới sao? Người nào yêu cầu cấp dưới a? đương nhiên không phải nội dung sáng tác bộ một cái tầng dưới chốt kế hoạch. Này còn không phải là h u y ể n chuyển cùng hắn yêu cầu thăng chức vì có được ít nhất một cái cấp dưới kế hoạch tiểu tổ trưởng sao? Quả nhiên, trên đời này không có sói không ăn thịt. Lâm Đàm nếu hướng hắn lấy ra tràn đầy thành ý, muốn ở hắn bộ môn đại làm một hồi, đem mau chết hạng ngục cứu sống. kia hắn cái này làm lãnh đạo cũng không thể chỉ ngốc ngồi mát ăn bát vàng hắn đương nhiên giúp nàng tranh thủ quyền lợi tranh thủ hồi báo lặng im mấy tức hắn nghĩ đến lâm đảm cũng ở công ty làm mau ba năm tại trước trong lúc công tác thượng làm đâu chắc đấy tuy rằng phía trước không giống hôm nay giống nhau như thế xuất sắc quá nhưng thực hiếu học được đến đánh giá cũng vẫn luôn không tồi nàng lập tức muốn gia hạn hợp đồng hắn đ ả o có thể ở cái này cơ hội cho nàng thăng cái cấp bậc thêm một lần tân nghĩ vậy nhi l i ê u Tín Dương rốt cuộc đã mở miệng l â m đàm, sự tình hôm nay rất nhiều, một kiện thêm một kiện nội, ta còn không có hảo hảo cùng ngươi tâm sự. Hiện tại vừa lúc nói một chút, tuy rằng tiểu t r ố n thê hạng mục Thô Cương nhân vật tiểu truyện, một câu t ó m t ắ t cùng với thô sơ giản lược phân t ậ p là ngươi tự chủ sáng tác, không có người khác cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ. Nhưng này rốt cuộc không phải ngươi phân nội công tác, mà biên kịch nếu phải làm này đó sáng tác, là có thể bắt được tiền nhuận bút. Cho nên. Ngày mai ta sẽ lại lần nữa triệu khai một cái chính thức kịch bản sẽ, sau đó ra một cái đánh giá báo cáo, giúp ngươi xin một phần chuyên trúc tiền nhuận bút. Tuy rằng không dám nói nhất định rất cao, nhưng ta hứa hẹn ngươi nhất định là cái công chính mức, hảo đi. A, cảm ơn Liễu tổng. Lâm đ ả n g có chút theo không kịp Liễu Tín Dương mạch não, không minh bạch bọn họ vừa rồi còn đang nói điểm tướng lục từ chuyện này, như thế nào liền bỗng nhiên chuyển tới kịch bản thủ lao lên đây. Nhưng nếu hắn chủ động nói, không cần nàng lại đến cùng hắn để. t i a tự nhiên thực hảo, còn có, ta sẽ giúp ngươi cùng thân bằng để ký tên sự, biên kịch cùng kế hoạch đều sẽ có ngươi tên họ. Lưu i Tín Dương gật đầu mỉm cười, trong n g á y mắt này, hắn làm lãnh đạo tự mình cảm giác thực tốt đẹp. So buổi chiều mở họp không ngừng nghi ngờ vì cái gì Lâm Đàm làm sự tình, ta không nghĩ tới khi muốn hảo rất nhiều. Cảm ơn l i ê u Tổng. Lâm Đàm nói lời cảm tạ biểu tình lại thành khẩn rất nhiều, hiện tại đúng là nàng yêu cầu nhiều lộ mặt thời điểm. Lưu i Tín Dương có thể giúp nàng nghĩ này đó. chủ động bảo hộ nàng ích lợi vẫn là rất lệnh nàng cảm động tuy rằng công tác thượng có chút bảo thủ nhưng cũng xưng được với một vị không t ồ i lãnh đạo nàng ở trong lòng yên lặng trình lên một c h ư ơ n g thẻ người tốt mặt khác lục từ sự ta có thể hiện tại liền đáp ứng ngươi nhất định giúp ngươi thu phục cuối cùng l i ê u tín dương rốt cuộc đem đề tài kéo về đến lục từ trên người nói lời này khi hắn xem ánh mắt của nàng có khác t h ấ m ý yên tâm ta g h é t đến ngươi tưởng thăng chức tăng lương tô cầu giao cho ta liễu tín dương ở hắn xem ra bọn họ tuy rằng đều không có đem nói minh bạch nhưng tuyệt đối là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hắn vươn ngón trỏ làm ra cái gật đầu động tác vất vả liêu tổng lâm đàm chắp tay trước ngực tuy rằng cảm thấy hắn biểu tình có điểm quái nhưng vẫn làm ỉ m cười khách sáo lúc này nhân sự tổng giám lệ ôn hạ hẳn là còn chưa đi ta hiện tại liền đi theo nàng nói liêu tín dương nói liền đứng lên đem lâm đàm đưa ra văn phòng ngay sau đó trực tiếp quải hướng hở giờ giờ văn phòng Lệ ố nạ đang ở sửa sang lại chính mình đồ vật chuẩn bị tan t ầ m Hôm nay buổi tiểu t r ố n thê hạng mục khai đại hội, nàng cũng mệt mỏi hỏng rồi, tưởng sớm trở về nghỉ ngơi. Nhìn thấy l i ê u Tín Dương chạy tới, nàng liền ý thức được hắn lại có việc tìm nàng, muốn chạy đi đã không kịp, đối phương 2-3 b ư ớ c liền đổ đến nàng văn phòng cửa. Lệ ố nạ kéo h ả o bao bao khóa kéo, n h é o lên chìa khóa xe, nhìn l i ê u Tín Dương gõ cửa đi vào tới, cười khổ nói chuyện gì. Lưu i Tín Dương vốn định hàn huyên hai câu. thấy lệ ố n ạ hận không thể lập tức bay khỏi công ty bộ dáng, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. lập tức không phải muốn cùng lâm đàm nói ra hạn hợp đồng sao? phía trước ta cùng trương tắc lén hỏi thăm quá, đều chuẩn bị tốt cấp lâm đàm làm từ t r ư ớ c nối tiếp thủ tục. từ hôm nay đại hội tới xem, lâm đàm nếu như vậy say mê công tác, đó là không rời trước. kia nàng cùng trương tắc làm sao bây giờ? lệ ố n ạ cao mày, xuống máy giống nhau một hơi nói một đồng lớn. hiện nhiên. Liêu Tín Dương đi thẳng vào vấn đề đối nàng tới nói vẫn là quá rong r ả n người còn không có nghe nói, bọn họ chia tay. Liêu Tín Dương nói, lệ ố nạ xách theo bao tay bỗng nhiên sửa vì ôm ngực, ngày hôm qua còn nói muốn kết hôn hai người, đống nhiên liền chia tay. Nay nàng nhưng thật ra tới hứng thú, vì thế nhướng mày nói, nguyện ý nghe này tưởng, ai biết hai người bọn họ cụ thể sao lại thế này. Lâm Đàm ở ta văn phòng đống nhiên liền cùng Trương Tắc chia tay, Trương Tắc hoàn toàn t r ở tay không kịp, cùng ta giống nhau giật mình. hơn nữa lâm đàm còn thề thề nói nếu cùng trương tắc tiếp tục yêu đương liền đỉnh đầu bị luet chân chảy mũ linh tinh dù sao chính là một cái phi thường k i n h người thề đ ộ c liêu tín dương lộ ra cái khoa trương biểu tình h oa nga lệ ố nạ nghẹn họng nhìn chân chối lông m à y trọn l a o cao còn có đâu bất quá phỏng t r ừ n g lâm đàm chính là b ỗ n g nhiên thức tỉnh rồi thật lớn sự nghiệp tâm đi nay ta tin buổi tối đại hội ta chính là mở rộng tầm mắt lệ ố nạ s c h một tiếng nói chính sự nhi ngươi nghĩ cái tân hợp đồng đi Cấp Lâm Đàm thăng vì kế hoạch tiểu tổ trưởng, thủ lao cũng thêm một chút. Lưu i Tín Dương đôi mắt bỗng nhiên ngắm đến Lệ Ôn n ạ văn phòng thượng giờ trung, đều đã buổi tối 10 điểm. Hắn vội thu bắt quái tâm, mạnh mẽ đem để tải kéo trở về, đổi hợp đồng. Lệ Ôn ạ cũng chú ý tới thời gian, chỉ phải trước bung về Lâm Đàm rốt cuộc là như thế nào ném rất t r ư ơ n g tắc lòng hiếu kỳ. Ân, ta vừa rồi h ẹ chặt thượng cùng lão bản chào hỏi qua, hắn làm ta trực tiếp cùng người thương lượng là được. Thượng nửa năm tăng lương ở khai năm đều thêm xong rồi, Lâm Đàm bỏ thêm 20% đâu. Lại thêm. Lệ ốn ạ có chút khó xử. Lần này là thăng chức thêm gia hạn hợp đồng đổi hợp đồng tăng lương, lại thêm một lần đi. Cổ vũ cao cấp nhân tài sao? Ta nơi này liền còn thừa 5 0 0 n g ệ độ, ta còn muốn lưu mấy ngàn khối làm đặc thù khen thưởng cơ động dự chứ đâu? Nếu không, cho nàng thêm 800 đi. Có thể. Lưu Tín Dương gật đầu. Vô vô nàng bả vai, vậy vất vả ngươi. chờ ngươi bên này nghĩ hảo hợp đồng, đi hảo lưu trình, cùng ta nói một tiếng, ta lại cùng nàng hội đàm, thuận tiện cổ vũ một chút nàng. Hành, tạ l ạ c h à n là. Lệ ố nã lại lần nữa xách lên bao bao, chuẩn bị tan t ầ m l i ê u tín dương thấy thế vội mở miệng. Còn có chuyện này nhi. Lệ ố nã tần mi, t r ậ n tròn đôi mắt tràn đầy trách cứ, ngó n tay ám chỉ tính ở bàn bãi giờ trung thượng điểm điểm. Cùng ngươi muốn cá nhân. Lưu tín dương vội nói, cũng nhanh hơn ngữ tốc. Muốn người. Ai a? Điều đến các ngươi sáng tác bộ sao? Lệ ố nạ nhúng m à y n à n g đảo không nghĩ tới hắn tìm nàng còn có chuyện này. Lục Tử, ai? Lệ ố nạ vẻ mặt không dám tin tưởng. Lục Tử, Lâm Đàm Điểm Danh muốn hắn hỗ trợ đẩy mạnh tiểu t r ố n thê kịch bản công tác. l i ê u Tín Dương nhìn nàng biểu tình, đột nhiên có điểm không xác định. Như thế nào? Lục Tử có cái gì vấn đề sao? Lục Tử, Lệ ố nạ cười q u á d gì, ta không nghe lầm đi. lâm đàm điểm danh muốn lục từ h a hắn làm sao vậy lục từ ai toàn thế giới khó nhất làm thứ đầu lệ ố n ạ vẻ mặt ghét bỏ nga h a lần trước ngươi nhắc tới hắn vẫn là toàn công ty đệ nhất thứ đầu đâu như thế nào đảo mắt liền thành toàn thế giới đệ nhất liêu tín dương hiểu được cười trêu chọc từ ngày hôm qua hắn đem thương vụ bộ mạch tỷ khí khóc hắn liền hoàn thành tân một vòng khó làm thăng cấp lệ ố nà ngón tay v ô v ô mặt bàn tức giận nói Ngày hôm qua Mạch Tỷ cùng ta nói chuyện thời điểm khí thẳng run run. Ở Thương vụ Bộ Hội nghị thượng Lục Tử cùng Mạch Tỷ đại xảo một trận. Mạch Tỷ c h ụ p cái bàn đứng lên, hắn một cái không chuyển chính thức t â n Nhân cư nhiên cũng đi theo đứng lên. Tuy rằng không c h ụ p cái bàn, nhưng ngươi biết đến, hắn một em m 8 5 vóc dáng, lông mày mở dựng, cùng muốn đánh người dường như. Ta cùng ngươi giảng, Lục Tử đại khái là Mạch Tỷ tiến vào trước trường về sau, dối nàng dối tản nhẫn nhất người, ân h ử tương lai mạch tỷ hẳn là cũng nộ không đến có thể siêu việt người của hắn ha như vậy cuồng liêu tín dương tê một tiếng đối với đem lục từ điều cấp lâm đàm chuyện này có một chút c h ầ n trừ ta đều tưởng ước nói hắn q u ê n lui lâm đàm xác định muốn hắn không phải các ngươi biết lục từ khó làm cố ý đem hắn bắt qua đi khi dễ lâm đàm đi lệ ố nạ trên dưới đánh giá hạ liêu tín dương hắn liêu hương hương làm người nhưng luôn luôn không khắc nghiệt sẽ không làm loại sự tình này đi không có chuyện đó thật là nàng điểm danh muốn l ê u Tín Dương nghĩ nghĩ vẫn là nói đã có người tiếp b ả n ngươi liền tạm hoãn q u y ê n lui lại cấp lục từ một cái cơ hội được ta đương nhiên mừng rỡ bất việc ta liền sợ quá hai ngày liền Lâm Đàm cũng h ồ n g h ố c mắt lại đây tìm ta khóc lóc kể lể lục từ ai cấp trên k h ắ t tinh ai cho hắn đương lãnh đạo ai khóc thiên t h ư ờ n g địa ai cùng hắn hợp tác ai nháo tâm lệ ốn ạ buông tay ha ha ha đừng cười lục từ đi theo Lâm Đàm bàn việc còn không phải về ở ngươi sáng tác trong bộ xảy ra chuyện nhi, ngươi cũng chạy không được. l ệ út nàng nghiêm túc khuyên đ h ủ kia chính là lục tử, l i ê u tín dương sờ sờ cảm, cẩn thận nghĩ nghĩ chuyện này nhi. trong đầu hiện lên lâm đàm cùng trương tắc chia tay khi tàn nhẫn kính nhi, nếu không phải trương tắc còn xem như cái nam nhân, đương trường khóc ra tới đều có khả năng. còn có, ở hội nghị thượng lâm đàm uy phong l ẫ m l â m đại chiến q u ầ n hùng, cùng với đại hội sau bình tĩnh cùng hắn thừa nhận nàng nói dối, kỳ thật mới cùng biên kịch liên hệ thượng, lại hồi tưởng một chút nàng đối mặt tiểu tổng khi. Doãn g i c nói chính mình đã thu phục toàn thế giới chắc chắn bộ dáng. l i ê u Tín Dương cảm thấy mặc kệ đối phương là ai, Lâm Đàm cùng Chi đối tượng h cũng không tất không thể một trận chiến. Ta tin tưởng Lâm Đàm biết chính mình đang làm cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng lệ Ôn ạ Lâm Đàm việc xấu cho hắn tin tưởng. Nha lệ Ôn ạ chọn Cami, thật khó đến, Lâm Đàm rốt cuộc là có bao nhiêu đáng tin cậy? Cư nhiên làm l i ê u Tín Dương cấp ra như vậy cao đánh giá. Đây chính là ngươi nói, không phải ta ném bóng cao su cho người nga. Lê ố Nạ cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa. Nàng đỗng nhiên đi đến pha lê tường trước thăm dò hướng nơi xa xem. Đại văn phòng rất nhiều khu gian đều đã tắt đèn, nhưng rất xa rất xa bên kia lại còn có một góc sáng lên quang. Một phép bàn tay, nàng gấp không chờ nổi nói: Lục Từ còn ở đàng kia tăng ca đâu? Lâm Đàm Phi thường xem t r o n g hắn, nhất định phải hắn qua đi giúp nàng đúng không? Ha, h ả o ta đây liền đi cho ngươi điều người. Hiện tại khiến cho hắn dọn đến các ngươi sáng tác bộ làm công khu. 3 phút nội làm hắn trở thành lâm đằng người. À, Liễu Tín Dương quay đầu chiều nàng ánh mắt lạc c h ỗ vọng, mơ hồ chỉ nhìn đến một cái sáng lên quang tiểu màn hình. Lệ ố nạ như thế nào liền xác định đó là Lục t ừ đâu. Chẳng lẽ thời gian này tăng ca cũng chỉ có Lục t ừ Vẫn là Lục t ừ mỗi ngày đều ở đằng kia tăng ca. Chờ một lát, Lệ ố nạ bỗng nhiên trở nên sấm rền do cuốn, đẩy cửa ra liền bước nhanh đi qua. Một bộ sợ Liễu Tín Dương hối hận bộ dáng. Ai? Liễu Tín Dương đuổi theo một bước. cái kia, hắn đảo cũng không có như vậy cấp, trương 11 điểm tướng, nàng thực biết như thế nào làm có thể khiến cho hắn nhất sinh khí, nàng hoàn toàn làm được. bóng đêm đã rất sâu dày đặc, ngoài cửa sổ nghe h ồ n g tiệm tắt, mặc dù là đại thượng hải cũng trở nên hơi chút yên tĩnh một ít. con thưa đèn đường, đèn xe cùng tủ kính tia sáng h ỳ n h quang không hề liên miên không dứt, phản thành bóng đêm điểm suyết, có loại mê u y ệ n mỹ cảm. lâm đàm rời đi liễu tín dương văn phòng, đi ngang qua mấy phiến cửa sổ s ắ t đất. Ánh mắt bị ngoài cửa sổ phố cảnh hấp dẫn. Đời sau nơi này càng thêm phồn hoa, cũng càng tinh xảo xinh đẹp. Nàng cơ hồ quên mất đối diện chưa dỡ bỏ t r ù m kiến tiểu lâu nguyên lai like đã từng như vậy đang yêu. Trên vách tường tràn đầy bao chùm dây thường xuân, ở bóng đêm hạ lục dậy đặc mà thần bí. Tiểu phong ở ngói tuy rằng thô ráp, lại có năm tháng lưu lại cổ sơ c h í mỹ. Một ít tiểu quán cà phê, tiểu tử quán, tiểu gã lơ gì, xì c ộ t hẻn, cửa hàng linh tinh, tuy rằng không đặc biệt kiếm tiền lại phá lệ thú vị tiểu đ i ể m khai ở tiểu lâu. Chúng nó phục cổ lại phong cách khác biệt chiêu bài q u i kỳ quái, nhưng có không giống nhau lãng mạn khí chất. Vài năm sau, này đó cửa hàng sẽ cùng tiểu lâu cùng nhau bị biến mất, lắp mình biến hóa thành khoa học kỹ thuật cảm mười phần cao ố c b u i l d i n g sẽ thực hoa mỹ thực thời thượng, nhưng không còn có loại này lịch sử tang thương độc hữu hương vị. Bọn họ công ty nơi bàn lâu cũng sẽ trùng tu bề mặt cùng tương ngoài, trở thành phố buôn bán biên vòng lên tiểu office b i l d i n g Ngón tay vô ý thức ở cửa sổ lớn tượng h miêu tả đối diện tiểu lâu. Thu hồi khi lòng bàn tay thượng tất cả đều là hát hôi. Ánh lâm đàm một biểu môi, xoay người trừ hai trương đồng sự mặt giấy, một bên sát tay một bên hướng chính mình công vị đi. x a x a liền nhìn thấy trương tắc đứng ở nàng bàn làm việc biên, đôi tay cắm túi dựa tường đứng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Lâm đàm thập phần không nghĩ cùng trương tắc đối tuyến, nàng hận không thể đem hắn diệt sát, làm người này tử trên thế giới bốc hơi. Khoe miệng hạ phết, i nàng đôi tay ôm ngực, nghiêng đầu chừng hắn. Nao nội bắt đầu tự hỏi như thế nào tống cổ rất người này. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng đối thoại thanh, Lâm Đàm cùng Trương Tắc đồng thời quay đầu nhìn lại, liền thấy l i ê u Tín Dương mang theo một cái so với hắn cao nửa đầu cao lớn tuổi trẻ xoáy ca đi tới, hai người phía sau còn đi theo mặc tốt áo gió, dẫn theo tay bao hở giờ giờ mã liền na, xoáy ca ô m nổ t ẹ p c sách theo cái cặp sách, vẻ mặt nghiêm túc đi ở phía trước, nhìn đến Lâm Đàm cùng Trương Tắc sau, tầm mắt thay phiên đánh giá quá liền lạc định ở Lâm Đàm trên người. giữa mày nhăn càng thẩn. l ê u Tín Dương tắc giúp x o á i ca cầm một ít t ạ c vụ, cười cùng x o á i ca giới thiệu cái gì. Lệ ố nã một bộ muốn tan tầm trang điểm, nhưng mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu cùng lại đây, xem náo nhiệt ý đổ quá mức mãnh liệt. Lục t ừ ngươi cứ ngồi chỗ đó đi. Lâm Đàm bên cạnh không tỏa. l ê u Tín Dương đi tới sau, cùng Lâm Đàm cùng Trương Tắc phân biệt g ậ t đầu, t r ư ớ c g i ú p xoáy ca an bài hảo chỗ ngồi, bắt tay đầu đồ vật đặt ở bàn trống thượng, mới quay đầu đối Lâm Đàm nói. Lâm Đàm. Ma Tổng Giám đã giúp Lục t ừ làm điều cương thủ tụ, c về sau chính là ngươi hạ cấp. A, cảm ơn Liễu Tổng, cảm ơn Mã Tổng. Lâm Đàm không nghĩ tới nhanh như vậy, qua loa nhìn lướt qua gương mặt phá lệ non nớt xoáy tiểu hỏa Lục t ử liền quay đầu chỉnh trọng cùng Lưu Tín Dương cùng Lệ ồ n ạ phân biệt nói lời cảm tạ. Hàn là. Lệ Ôn ạ nhợt nhạt cười cười, tầm mắt vừa chuyển thẳng nhìn phía trương tắc, gia hỏa này mới vừa bị Lâm Đàm u ă n g hiện tại là chờ Lâm Đàm tan tầm phải hảo hảo nói chuyện. Hàn là sẽ không ở trong công ty cãi nhau. đáng tiếc nhìn không tới nhất kính bạo phân đoạn lục từ vị này chính là lâm đ à m chúng ta sáng tác bộ phi thường ư u tú kế hoạch tiền bối ngươi về sau phải hảo hảo đi theo nàng công tác đi nhiều hướng nàng học tập công tác phương pháp cùng công tác kinh nghiệm có cái gì không hiểu công tác thượng có cái gì bối rối đều có thể tìm lâm đ à m l i ê u tín dương nhìn lục từ đem nổ kẹp ụ c đặt ở bàn chống thượng liền hảo ngôn điện lúc này mới cười công đạo lập tức liền tính hoàn thành điều cương mặt sau liền xem lâm đ à m h á n quay đầu chiều lâm đàm gật gật đầu chờ lâm đàm nói tiếp hoàn thành cái này thứ đầu tiếp đ ổ n g phân đoạn lục tứ ngươi hảo ta là lâm đàm phụ dung sớm nở tối tàn đàm lâm đàm vòng qua hoành bàn đi đến lục tứ trước mặt mỉm cười dẫn đầu vươn tay phải lục tứ môi nhếch n h n không nói một lời đánh giá nàng một chút mới vươn tay phải tương đối có lệ cùng nàng cầm sau đó mới nói ngươi điểm danh muốn ta tới cùng ngươi cộng sự thanh niên quật cường tránh đi cho nàng làm thủ hạ linh tinh tìm t ừ lựa chọn cái tương đối trung tính cách nói đúng vậy thứ ngươi nhập chức khởi ta liền ở chú ý ngươi tiềm lực phi thường xông ra ta kế tiếp công tác khó khăn rất cao phi thường yêu cầu ngươi năng lực lâm đảng nữ khi cùng biểu tình đều phá lệ chân thành nay cũng không hoàn toàn là biểu diễn nàng sát yêu cầu năng lực của hắn nam tính m ị l ự c đương nhiên cũng coi như năng lực của hắn lục từ tựa hồ không nghĩ tới lâm đ ả m sẽ như thế trắng ra khen phản h ị c h khó làm tiểu hải nhi có chút không được tự nhiên đem ánh mắt chuyển hướng nơi khác trên mặt lộ ra, cư nhiên là cái khó được thẹn thùng biểu tình. l i ê u Tín Dương nghĩ đến chính mình cùng Lục Từ nói muốn điều hắn đến nội dung sáng tác bộ, không thể cự tuyệt, không có cứu vãn đường số khi Lục Từ bày ra s ố mặt, lại xem giờ phút này bị Lâm Đàm khen biệt biệt nữ u n i u tựa hồ còn có chút ngoan Lục Từ. nhướng mày, l i ê u Tín Dương cảm thấy Lâm Đàm đã nắm giữ đắn đo Lục Từ thủ đoạn chí nhất, hắn vô vô Lục Từ bà vai, nói một câu cố lên, lại cùng trương tắc cùng lệ ồ n ạ phân biệt gật đầu ý bảo, liền cáo từ rời đi. Hắn hôm nay công tác đã kết thúc, trương tác chờ tìm lâm đàm tính sổ, khả năng xuất hiện hỏa bạo bắt quái trường hợp đều không thể giữ lại hắn mỏi mệt thể xác. Hiện tại, hắn phải về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Lệ ố nã tuy rằng còn tưởng chống ngủ rũ nhìn nhìn lại náo nhiệt, nhưng liễu tín dương đều đi rồi, nàng lưu lại sẽ thực xấu hổ. Cuối cùng xem một cái lục từ bị khen có chút mất tự nhiên sắc mặt, lệ ố n ạ xua tay từ biệt sau cũng cất bước rời đi. Văn phòng nội liền chỉ còn lại có vẫn luôn sắc mặt không tốt chờ ở bên trương tác. Hảo hảo thêm ban đột nhiên bị điều đến Lâm Đàm thủ hạ Lục Tử cùng với hết thể người khởi sướng Lâm Đàm ba người cắt c ư một góc đứng thẳng bởi vì ai đều không nói lời nào đảo có một chút rằng cò không khí Lâm Đàm đống nhiên nu nu cười đối Lục Tử nói Lục Tử ta thỉnh ngươi ăn bữa ăn khuya cùng ngươi đơn giản giới thiệu một chút ta thưởng thức ngươi công tác năng lực nguyên nhân cùng với kế tiếp công tác nội dung linh tinh thế nào vẫn luôn cùng cơ hồ sở hữu đồng sự cùng thượng cấp xung đột không ngừng Lục Tử. rốt cuộc nghe được thưởng thức ngươi công tác năng lực xem trọng ngươi tiềm lực linh tinh nhận đồng chi tử đối lâm đàm ấn tượng đầu tiên từ diện mạo không t ồ ổ i tiểu tỷ tỷ dần dần biến thành rất có ánh mắt tiểu tổ trưởng đến nỗi nàng nói hắn công tác năng lực rốt cuộc là như thế nào cái hảo pháp tiềm lực rốt cuộc là như thế nào đại pháp hắn đương nhiên bức thiết muốn biết một chút vì thế lục từ chỉnh đưa thư bao quay đầu tùy ý quét mắt giống cái môn thần giống nhau xử tại chỗ đó c h ư ơ n g tác liền ra vẻ tùy tính hỏi lâm đàm hiện tại liền đi sao Trương Tác hỏa khí đã nẹn g đủ lâu rồi, nghe được Lâm Đàm cùng Lục t ừ Cư nhiên thương lượng khởi đi ăn bữa ăn khuya, rốt cuộc ý thức được chính mình là đợi không được nàng chủ động mở miệng hỏi ý, chỉ phải trầm giọng đánh gãy. Lâm Đàm, ta đợi ngươi một ngày, chúng ta yêu cầu nói nói chuyện. Lâm Đàm d ũ mắt kéo kéo k h ỏ e môi, lộ ra khinh thường nhìn lại biểu tình, bực bội chờ đợi cùng coi khinh thái độ, làm Trương Tác tức giận đằng khởi, hắn tiến lên một bước, tính tình vọt tới hầu khẩu, mắt thấy liền phải hướng Lâm Đàm tiết hồng. Nàng lại giống sớm đoán trước đến hắn sẽ có phát hỏa c h ì n h tự, không đợi hắn mở miệng, đã dẫn đầu đối lục từ nói, thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Dứt lời, tham trưởng cánh tay vớt quá đặt lên bàn bao bao cùng áo gió, kéo lên tân cấp dưới liền đi ra ngoài. Trương Tắc duỗi tay muốn bắt chủ lâm đ à m thủ đoạn, cư nhiên một bắt vừa hụt, nàng n é tránh hắn động tác quá nhanh, làm hắn hoàn toàn bị động, một chút kéo về quyền chủ động cơ hội đều không có. Lâm Đằng một bên bước đi, một bên từ lục từ vai sườn t h ă m dò xem Trương Tắc, không chút khách khí nói. Trương sản xuất, chúng ta đã chia tay, cũng không có gì hảo liêu. Tiêu sái một chút, rời đi ta sinh hoạt. g i ố n g cái đàn ông giống nhau rất xa chúc phúc không hảo sao? Tiếp theo, nàng làm ra cái buồn rầu biểu tình, ngư khí thỏa đáng chỗ tốt đã có vẻ lễ phép, lại lộ ra một chút ghét bỏ. Thỉnh ngươi không cần vẫn luôn dây dưa ta. Ngươi như vậy không hề tôn nghiêm văn hồi, thật sự thực hạ giá, thật không đẹp. Lâm đảm, trương tác song quyền khẩn nắm chặt, đã cảm thấy nàng hiện giờ thái độ không thể tưởng tượng. lại tức đến n ổ mạnh hận không thể ngoan tấu nàng một đốn lâm đàm dư quang quét liếc mắt một cái bị nàng tún đi phía trước đi lục tử ở quả i ra làm công thông đạo trước triều trương tắc hơi hơi nâng cầm lên lộ ra cái phá lệ đắc ý cùng kiêu ngạo tươi cười trương tắc đã hoàn toàn p h ẫ n nộ t t đỉnh đầu băng ngọng, ngọng huyết áp nháy mắt tiêu thăng cả khuôn mặt đều khí đỏ lên nàng thực biết như thế nào làm có thể khiến cho hắn nhất sinh khí nàng hoàn toàn làm được quả i ra làm công khu rời đi trương tắc tầm mắt Lâm Đàm gung lỏng ra vẫn luôn nắm chặt chạm đất từ tay áo tay, thối lui một bước, c ù n g lục từ kéo ra an toàn khoảng cách sau, nàng mới ngửa đầu chiều lục từ cười cười, nhún vai nói: chắc không được công ty không cho phép văn phòng tình yêu, quả nhiên thực phiền toái. Ân. Lục từ có chút thất thần theo tiếng, hai người sóng vai đi ra làm công khu, tiến thang máy sau, lục từ đ ỗ n g nhiên đem tầm mắt chuyển hướng Lâm Đàm đôi mắt, tổ chức hạ ngôn ngữ, cẩn thận mở miệng: ta mới vừa ở công ty làm hai tháng tả hưu. hơn nữa vẫn luôn ở các bộ môn gian luân cương thậm chí còn không có đến phiên sáng tác bộ ngươi liền phát hiện công tác của ta năng lực lâm đàm vừa rồi nàng cùng trương tắc ở trước mặt hắn biểu diễn như vậy một hồi dương cung bản kiếm chia tay xé bước tuồng tuy rằng không có thật sự đao quang kiếm ảnh nhưng tuyệt đối sức giãn mười phần mà lục tử cư nhiên vẫn luôn ở thất thần cân nhắc nàng thưởng thức hắn chuyện này nhi hắn rốt cuộc là nhiều thiếu nhận đồng cùng khích lệ phía trước cùng trong công ty các đồng sự rốt cuộc là có bao nhiêu không hài hòa Hoàn toàn không có bất luận cái gì một người khách sáo khen khen hắn công tác năng lực linh tinh sao? Chân chính có tài năng người, không cần làm thật lâu liền có thể bộc lộ tài năng. Lâm Đàm ở hắn chờ đợi ánh mắt hạ, thu liễm biểu tình, tận lực thành khẩn nói: Ngươi chính là người như vậy. n g a Lục Từ làm bộ không chút để ý gật gật đầu, ngay sau đó đem mặt chuyển hướng một bên. Lục Từ cho rằng chính mình tàng hảo biểu tình, lại không nghĩ rằng thang máy kim loại dương vách tưởng giống như kính mặt, hoàn toàn b á n đứng hắn sán lạn đắc y gương mặt tươi cười. Lâm Đàm xem rõ ràng, ân, nhìn dáng vẻ, gia hỏa này thật sự rất ít bị nhận đồng, cũng thật sự bị khen thực cảm động a. Trương 1 2 dê nướng nguyên còn chưa khỏi vết thương, muốn ăn thỏa mãn, mới là nhân loại nhất trung tâm đỏ v a mi n ẹ suối nguồn a. Bước ra công ty m ô n tiếp xúc đến tự nhiên không khí, Lâm Đàm hít sâu một ngụm ba n đêm ướt á t thấm lạnh không khí, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hoa anh đào hương khí nhập mũi. Nàng nghĩ đến hôm nay này một đại thiên phát sinh hết thảy. hung hăng cùng trương t ắ c chia tay, thiếu não đại hội liền khai ba cái, bắt lấy tiểu trốn thê cái này quan trọng cơ hội. Hít sâu, nàng nhớ kỹ hủ vào xoang mũi không khí hương vị cùng độ ấm, đây là thuộc về tự do ký ức. bước ra công ty nơi tiểu lâu, đi ở đèn đường h ạ tầm nhìn đống nhiên trở nên trống trải rất nhiều. lâm đàm mở ra di động, sử dụng vừa xuất hiện không bao lâu, còn không có đặc biệt quy phạm cùng phổ cập v o n g ước x e phần mềm tìm xe. chờ đợi kia chiếc vả sạt khai lại đây thời gian. Lâm Đàm đống nhiên hồi tưởng khởi ở Lưu Tín Dương trong văn phòng ném rất Trương Tắc Khí, cùng với mới vừa rồi lôi kéo Lục Từ hung hăng nhục nhã Trương Tắc Khí, Trương Tắc Khí sắp tại chỗ nổ mạnh bộ dáng. Vẻ mặt của hắn nháy mắt trở thành nhất điểm mỹ tinh thần lương thực. Đời trước nàng ăn bao lớn khổ, bị nhiều trọng khí, giờ phút này liền có bao nhiêu đã quyền. Dương Lục từ đầu lại đây nghi hoặc biểu tình khi nàng mới phát hiện chính mình cư nhiên cười lên tiếng. Vừa rồi Trương Tắc biểu tình, thực buồn cười có phải hay không? Lâm Đàm muốn hơi hơi ngẩng gương mặt. mới có thể cùng vóc dáng quá cao thanh niên đối diện. hắn là xuất quỹ ngươi nhất bạn thân sao? vẫn là lừa cảm tình lại lừa tiền. ngươi làm gì như vậy hận hắn? Lục từ đôi tay cắm ở đà v í đi ì gì hai mặt gió lùa trước trong túi. gió đêm s ẹ t qua cổ, hắn hơi hơi nhún vai. không như vậy thẳng bộ dáng, lệ người hồi tưởng khởi cao trung, hoặc là càng niên thiếu khi vườn trường lười biếng giáo thảo, trách không được người trẻ tuổi tổng có vẻ đặc biệt đang yêu. Đại khái cũng bởi vì bọn họ có thể đem người kéo về nhất v ô ư u vô lự vườn trường năm tháng, lừa cảm tình lừa tiền, cướp đi trong cuộc đời ta chân quý nhất mấy năm, hung hăng d ẫ m đạp ta tôn nghiêm cùng lòng tự tin, sợ ta trưởng thành lớn mạnh lên sẽ biến thành đáng sợ địch nhân, còn tưởng tận các loại biện pháp kéo ta chân sau, hại ta mọi chuyện không thuận, h ậ n không thể đi tìm chết. n g a đúng rồi, hắn còn hại người khác không thể không xóa sạch kinh thành hình hài tử, cùng với quấy rối tình dục 80 tuổi lão thái, đoạt 90 tuổi lão tiên sinh quả trưởng. bóc nát ba tuổi tiểu bằng hữu kẹo que linh tinh lâm đàm quân chặt thao gió dựa vào đèn đường một bên chửi thầm vong ước xe như thế nào còn không đến một bên theo lục từ nói cha ở trách khởi trương tắc các hành lục từ càng nghe lông m à y nhăn càng lợi hại nghe được cuối cùng hắn meo lại đôi mắt nhăn cả khuôn mặt nghiêng đầu l ế n nàng quay rối tình dục 80 tuổi lao thái ta bậy bạ lâm đàm nhún vai cười cười quay đầu nhìn về phía kia chiếc vong ước xe khả năng xuất hiện phương hướng đèn đường mở nhạt quang lung ở trên người nàng, n h ỏ sinh nữ nhân tăng cường áo gió ôm ngực mà đứng, để lại cho lục từ sườn mặt đường con căng chặt. thấp đ ô i ngựa ở hội nghị thượng sứ nàng có vẻ trí thức, giờ phút này cũng đã có chút rời rạc, làm nàng thoạt nhìn hơi mỏi mệt, cùng với yếu ớt. lục từ nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy mê hoặc. nàng đỗng nhiên điểm tướng muốn hắn tới cùng nàng cùng nhau gia nhập tiểu t r ố n thê hạng n g c đỗng nhiên kéo hắn ra tới ăn bữa ăn khuya, đỗng nhiên châm chọc n g h ĩ a mai khi dễ đến đại sản xuất tức sủi bọt mép lại phát không r a hỏa. đông nhiên lộ ra báo t h ủ có chút nghiến răng nghiến lợi cười, lại đông nhiên nói một ít kỳ kỳ quái quái nói sau lâm vào trầm mặc. thật là cái quái nhân, hắn bị một cái quái nhân thưởng thức, bị một cái quái nhân điểm tướng, về sau khả năng muốn cùng cái này quái nhân cùng nhau công tác, còn muốn chịu cái này quái nhân sai phái. nghiêng đầu gãi gãi nhĩ sau, hắn quay đầu nhìn phía trái ngược hướng, trùng hợp thấy một chiếc bả s ạ t t h ô n g thả sửa tới, xe tới, lục từ r u i tay vô vô lâm đ à m bả vai, nữ nhân lúc này mới quay đầu. trên mặt treo như có như không tươi cười, làm người đoán không ra nàng chân thật cảm xúc rốt cuộc là tốt là xấu. đi, lên xe. Lâm Đàm đứng thẳng thân thể rậm rậm chân, cất bước đi hướng đã ngừng ở trước mặt bà s ã toàn thân lộ ra lưu loát hiên ngang hơi thở. hai người lên xe sau, Lục Từ mới nhớ tới hỏi ý, chúng ta đi ăn cái gì bữa ăn Quy A? nay đều buổi tối 10 giờ rưỡi, phụ cận chỉ có quán ba còn mở ra đi. dê nướng nguyên con. Lâm Đàm nói. ha. Lục Từ lại lần nữa nhíu mày. nói g i ỡ n nghiêm túc ta trước tiên hai ngày liền đính hảo thỉnh chủ quán vô luận như thế nào chờ ta đến đêm k h u y a lâm đàm cùng hắn nhìn thẳng ánh mắt trong trẻo biểu tình nghiêm túc tuyệt không như là vui đùa chúng ta hai người ăn một con dê nướng nguyên con lục tư nghẹn họng nhìn c h â n chối vì chúc mừng tự do cần thiết phải có dê nướng nguyên con ăn không hết cũng muốn ăn lâm đàm nhướng mày còn muốn phối hợp băng đ ị a tiên tính cái gì vui vẻ quan trọng nhất tiêu xài một chút lại có quan hệ gì, t ổ n g hảo quá liều sống liều chết kiếm tiền, kết quả tiền còn ở người không có. đời trước nàng ăn qua các loại khổ, nay một đời nàng phải hảo hảo hưởng lạc. 5 phút sau, họ s ặ t giảm tốc độ ngừng ở ven đường, còn đắm chìm với muốn cùng lâm đ à m hai người đi ăn dê nướng nguyên con, khiếp sợ chưa hoàn hồn lục tử, quay đầu nhìn phía ven đường, không chờ hắn bắt đầu nghi hoặc ô tô vì cái gì ngừng, lâm đ à m đã đẩy ra cửa xe. ai? hắn thăm dò nhìn quanh. Nàng như thế nào xuống xe? Tới rồi. Lâm Đàm đứng ở ngoài xe, lôi kéo cửa xe nghiêng đầu cười hỏi: Lục t i ê n Sinh, còn muốn ta giúp ngươi trướng ngại vận, ngươi mới bằng lòng xuống xe sao? Dứt lời, nàng làm bộ r ỗ i tay đặt ở phía trên cửa xe không chỗ, ý bảo đã giúp hắn chắn hảo cửa xe khung, hắn có thể xuống xe. Như vậy gần. Lục Tư một bước vượt xuống xe, đỉnh đầu xóa tung tóc ngắn nhẹ nhàng cọ qua Lâm Đàm vì đậu hắn mà b ã i ở cửa xe khung thượng lòng bàn tay. Đúng vậy. gần đây chúc mừng sao Lâm Đàm thu hồi tay cắm vào đầu trùng dẫn đường đi hướng đính tốt tiệm cơm đi theo Lâm Đàm phía sau t h ứ c mau Lục t ừ liền thấy được tiệm cơm cửa kéo chúc mừng Lâm nữ sĩ trọng hoạch tự do cầu chúc Lâm nữ sĩ đại phú đại quý biểu ngữ đi vào rõ ràng vì nàng mà bố chi phá lệ vui mừng tiệm cơm hắn nhịn không được nghiêng đầu chừng nàng cái này q u á nhân n à y nơi nào là trước tiên dự định dê nướng nguyên con mà thôi nàng căn bản chính là bao hạ toàn bộ tiệm cơm vì chính mình chúc mừng ném rất trương t ắ c Lâm Đàm, nàng quả thực là 24 ca hợp kim titan quái nhân. hắn ở cái này công ty tương lai xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Lâm Đàm ở bên cửa sổ tầm nhìn cùng hoàn cảnh tốt nhất chỗ ngồi nhập tòa sau, đồ ăn phẩm cùng đồ uống liền thượng bàn. Hiển nhiên, tiệm cơm đã sớm vì nàng chuẩn bị tốt hết thảy. Nướng sườn dê nóng hầm hập thơm ngào ngạt thượng bàn. Thương vị nồng đậm làm tăng ca đến nay chưa uống một giọt nước lâm đàm điền cuồng phân bố nước miếng tiếp trước chết đột m ộ t trước nàng vẫn luôn muốn ăn dê nướng nguyên con nhưng tổng dối d á m với chính mình ăn không hết muốn tìm người một khối ăn lại luôn gom không đủ bằng hữu tưởng mời đi cùng sự tắc thưởng thưởng chạm vào không thượng mọi người đều muốn ăn nướng thịt dê cơ hội chết quá một hồi người sở hữu này hết t h y đều sẽ tường khai đi hắn em mở ăn không hết lãng phí quản hắn có hay không nhất liêu được đến bằng hữu một khối ăn muốn ăn liền ăn. hết thề khó khăn đều không nên trở thành trở ngại nàng hưởng thụ thế giới này lý do gấp không chờ nổi chấp đao thiết thịt nhiệt khí bọc thịt dê tiên cùng gia vị phong phú khí vị cuốn vào x o a n mũi lâm đàm hơi hơi h í p mắt lưỡi dao cắt da có giãn 10 phần mạo du p h a o tiêu hương da dê lộ da bên trong màu nâu nhạt thịt một khối da dê tính cả hơi mỏng một tầng mỡ cùng tươi mới thịt dê bị thiết hạ chấm đặc điều nước sốt thổi một thổi không như vậy n ă n g liền gấp không chờ nổi đưa vào trong miệng c h m rãi nhấm nuốt v à n g và giòn ra phát ra r ă n g rất thanh hoàn toàn không n h ị mỡ làm thịt dê trở nên càng nhiều nước tươi mới không biết này dương hay không thật sự đến từ hú lơ bơ đại thảo nguyên vẫn là dùng đặc t h ủ phương thức nấu nướng cư nhiên một chút t a n h vị đều không có hương người đỉnh đầu cất cánh lâm đàm nhắm mắt lại tinh tế nhấm ư ớ t nồng đậm hạnh phúc cảm thụ cùng với nhũ đầu bị kích khởi nàng sung sướng k h ỏ e miệng thượng tiểu cả người hận không thể một bên ăn một bên khiêu vũ chính mình chiêu đ ã i chính mình không cần khách khí ta đã không rảnh lo người Lâm Đàm nuốt sau, vui sướng thư ra một hơi, ngay sau đó vội vàng công đạo lục từ một câu, liền bưng lên bia ly. m ồ n to uống rượu, m ồ n to ăn thịt, lại phối hợp thượng giải nhị giao trộn. Lúc này mới gọi người sinh a. Đám chim ở mỹ thực t r u n g nàng hưởng thụ này một phần chân quý thể nghiệm. Kế tiếp hơn 10 phút, nàng quả nhiên lại không phản ứng quá lục từ một lần, thậm chí không có thời gian xem một cái ngồi ở đối diện cái kia tu sắc khả san thanh niên. Trong lòng cảm khái đời trước chính mình rốt cuộc bỏ lỡ cái gì? Lâm Đàm hạnh phúc cảm không ngừng gấp bội, muốn ăn thỏa mãn mới là nhân loại nhất trung tâm đỏ và mi n ẹ suối nguồn a đã g u m à n g ngồi ở bên kia lục t ử nhìn trước mặt toàn bộ nước dương, thị giác cùng tâm linh thượng đều có chút chấn động. Thác Lâm Đàm phúc này vẫn là hắn lần đầu tiên ăn dê nướng nguyên con, đương nhiên cũng là lần đầu tiên thấy, nguyên bản cũng không đ ó i hắn, đối mặt thị giác, khiếu giác nhiều phương diện dụ dỗ muốn ăn trọng trơm, đặc biệt nhìn Lâm Đàm cũng không ngụy sức ăn uống thỏa thích, ăn như vậy hương như vậy hạnh phúc. Hắn rốt cuộc nhẫn m ạ i không được, cũng cầm lấy dụng cụ các gọn, mở ra hắn nhân sinh lần đầu tiên toàn dương yến, chương 13 quái nữ nhân. Lục từ phảng phất nghe được đồng vàng lưu đi thanh âm, xôn xao v a n g cái không ngừng. ă n đến lượng d ạ n à n g mới chậm lại ăn cơm tốc độ, cũng có nhàn tâm quan sát một chút ngồi ở đối diện người. Thanh niên có một đầu nồng đậm tóc ngắn, xóa tung thoải mái thanh tân, thuật nhìn t h ậ p phần mềm mại, cả người khí chất thực sạch sẽ, có tuổi trẻ người đặc có động tác nhỏ cùng ngây thơ ánh mắt. nhưng lục từ có phá lệ quật cường mi cùng càng kiên nghị ánh mắt thật giống như người này từ nhỏ liền gánh vác cứu vớt thế giới trách nhiệm giống nhau yên lặng ăn cơm bộ dáng cư nhiên có loại trầm trọng cùng nghiêm túc không khí giống cái tuổi dậy thì giả thành thụ ộ u u nguồn đại thuốc sức s ẻ o thiếu niên tại tâm lý tuổi đã phá lệ thành thụ lâm đàm xem ra có như vậy một chút đáng yêu lại qua 10 phút lâm đàm chú đũa lục từ chỉ là tới bồi nàng ăn bữa ăn khuya căn bản không nói bụng ế mấy khẩu uống lên nửa ly bia thấy nàng không hề ăn, liền cũng buông chiếc m ú a n g h i ê m túc hỏi nàng, kế tiếp công tác mục tiêu cùng sách lược là cái gì? ngươi nói muốn cùng ta tâm sự, cho ta giảng một giảng, ta chuẩn bị tốt nghiêm túc nghe một chút. Lâm Đàm phảng phất nghe được cái gì, c h ê cười buồn cười, ở hắn không vui chừng mắt một hồi lâu sau, nàng mới vẫy tay kêu tới người phục vụ, nướng dương toàn bộ đóng gói, cảm ơn, mới ăn không đến một phần mười. Lục Từ không ủng hộ nói, dư lại ngươi lấy về đi ăn đi. nàng cười nói, ta. không cần vẫn là ngươi đóng gói trở về đi hắn vội chối từ làm ta cấp dưới đệ nhất hóa không cần c ự t u y ệ t ta nương dương nàng thấy hắn còn muốn c ự t u y ệ t lại nói bằng không hôm nay liền không cùng ngươi liều công tác lục tứ môi nhấp thành một cái thẳng tắp không ủng hộ nhìn c h ầ m c h ầ m nàng một hồi lâu mới nhụt chí nói hảo đi cảm ơn ngươi chiêu đái đừng khách khí đi theo ta không thể thiếu ngươi chỗ tốt lâm đàng nửa nói d n bãi liền đứng lên tính tiền mấy ngàn đồng tiền đặt bao hết cơm mặt nàng không h ồ n g tâm không nhảy xoát rớt chúng ta không ở nơi này liêu sao lục từ sách thượng hai cái siêu cấp đại đóng gói hộ p đi đến bên người nàng mày vẫn là nhăn ở tiệm cơm liêu công tác sao lâm đàm liếc nhìn hắn một cái liền lấy ra di động lại lần nữa hẹn chiếc xe hai người lên xe 8 phút sau liền như lục từ đoán trước như vậy ô tô ở ven đường ngừng không đến 800 m mễ lộ lâm đàm đều phải đánh xe trương hành lộ quán ba một cái phố ô tô ngừng ở đệ nhất r a quán ba cửa Lâm Đàm muốn một nhà một nhà xem qua đi, sau đó tuyển một nhà chính mình thích nhất. Này phố thường thường suốt đêm suốt đêm, rất nhiều người sẽ trẻ chén đến bình minh. Trên đường cũng có vài d a cơm tây cửa hàng, cửa hàng tiện lợi cùng quán ba giống nhau 24 giờ không đóng cửa. Lâm Đàm c ù n g lục từ thậm chí đi ngang qua một nhà vẫn mở ra đồ trang sức cửa hàng, cửa hai cái cao tráng bảo vệ cửa đối mỗi cái đi ngang qua tiểu quỷ đều như hổ r ì n h ngồi. Lâm Đàm nhất thời hứng khởi, l i ê n ở bảo vệ cửa xem kỹ dưới ánh mắt. mang theo sách theo đóng gói hộp như lâu la tiểu đệ lục từ đi vào trong tiệm cao ngói số lanh quang đèn đem hết thể đều chiếu rọi lập loè khả nhân lâm đàm ở tiêu thụ tiểu tỷ tỷ cùng đi hạ vòng một vòng nhi liền coi trọng một cái bạch kim nạm ngọc b í c h nhẫn nàng thử hạ kích cỡ trùng hợp thích hợp liền giá cả cũng chưa hỏi liền quyết định mua đến trước quầy soát t ạ c khi mới biết được này nhẫn muốn 7.800 n g u y ê n đem nhẫn mang bên trái trong tay chỉ nàng triển lãm cấp lục từ xem do hỏi đẹp sao Lục t ư tuy rằng vẻ mặt không ủng hộ, nhưng vẫn là tình hình thực tế nói, đẹp. Hắn còn có một bụng đối nàng tiêu phí xem thuyết giáo lời nói, nhưng nhìn liếc mắt một cái cười ngâm ngâm nhìn bọn họ tiêu thụ tiểu thư, hắn không thể không đem lời nói ngẹn h trở về. Nữ nhân này quá sẽ tiêu tiền, đặt tới làm hắn cái này mới vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi xem thế là đủ rồi trình độ. kế tiếp Lâm Đàm lựa chọn Trang Hoàng Nhất Tinh x ả o có vẻ quý nhất một nhà quán ba. ở đối diện chú sướng cũng quý nhất vị trí ngồi xuống sau. Nàng lại ở lục từ điểm hảo một ly hắc ti sau, hay còn điểm sáu loại bạch ti. Ngươi thực có thể uống sao? Lục t ư hỏi. Cũng không, đại khái hai chai bia l ư ợ n g Vậy ngươi làm gì mua nhiều như vậy? Đều nếm thử, tuyển một cái nhất hợp khẩu vị uống. Lâm Đàm đương nhiên nói. Lục từ lại lần nữa lộ ra không ủng hộ biểu tình, giống cái niên thiếu lao phụ thân. Lâm Đàm nhìn lên thấy hắn cái này biểu tình, liền nhịn không được cười. Mới nhập xã hội người trẻ tuổi biết cái gì, nhân sinh a nên tiêu xài. mới kêu tận hướng a, rượu đi lên trước, nàng lại mang theo tò mò điểm một đống tên dễ nghe mâm đ ự n g trái cây, lục từ phảng phất nghe được đồng vàng lưu đi thanh âm, xôn xao vang cái không ngừng. Bạch ti bị bưng lên bàn, lâm đ à m dùng kia chỉ mang tân nhẫn tay một ly một ly bưng lên n h ó m nháp. Quán ba lập loè ánh đèn làm nhẫn thượng ngọc xanh càng thêm lộng lẫy, hoàng lục từ tiền bao đau, thế nàng đau. Nếu tiêu tiền cũng co cấp bậc, nàng nhất định là vương giả cấp bậc, siêu cường cái loại này. Lâm đ à m phẩm rượu khi. bắt giữ tới rồi hắn sở hưu thì đau không ủng hộ ngạc nhiên linh tinh tiểu biểu tình ở nàng đống nhiên kêu tới h ầ u ứ n g nói phải bỏ tiền điểm ca khi lục từ chính r ơ chính mình hắc ti uống bị nàng đa dạng trồng chất tiêu tiền thủ pháp cả kinh hắc ti sặc h ầ u hắn đem chén rượu hướng trên bàn một đốn quay đầu mánh liệt hò k h ă n lên lâm đàm bị bộ dáng của hắn đ ẩ u cười ha ha ở hắn rốt cuộc thuận quá khí tới khi nàng chống cằm nhìn hắn hứng thú bừng bừng nói ngươi biết không nếu không phải cùng ngươi cùng nhau ta sẽ không như vậy tiêu tiền, có ý tứ gì, lục từ khó hiểu, ngươi phản ứng lấy lòng ta, cái loại này ba người này thực sự có tiền, thật dám tiêu tiền, kinh ngạc cảm thán phản ứng, thực s ả n g thực hưởng thụ so, mua con mẹ nó, nghe ngươi như vậy vừa nói, thế nào, cảm thấy có thể lý giải sao, ngươi trở nên càng thêm không thể nói lý, ha ha ha ha ha ha, lâm đàm cười không thể ngưỡng, thiên kim khó mua lão nương vui, tiếp này chính là thể nghiệm, chính là hưởng thụ. chính là lãng lục từ trầm mặc phẩm rượu trầm mặc nghe ca trầm mặc trộm đánh giá quán ba trang hoàng không thể không nói hắn ít có cơ hội tới như vậy địa phương quý nhất quán ba quý nhất rượu còn có thể điểm ca nếu trong phòng ngủ kia giúp các huynh đệ biết hắn hôm nay kỳ ngộ nhất định thực hâm mộ hắn rốt cuộc đám kia ra hỏa thực cái lãng lại bất hạnh chỉ là học sinh trong túi ngượng ngùng nhưng hắn rốt cuộc không phải cái loại này một lòng khát vọng ngoạn n h ạ c người chỉ phẩm vị trong chốc lát này đó mới là hưởng thụ Hắn liền bắt đầu cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Rốt cuộc, ở lâm đàm phẩm một ngụm rượu buông cái ly nháy mắt, hắn lập tức thăm dò đáp lời. Lâm đàm, tuy rằng là nàng cấp dưới, hắn lại kiên trì muốn thẳng hô nàng đại danh. Giống như là ở thông qua loại này không quá khách khí phương thức, hướng nàng biểu thị công khai. Tuy rằng ngươi là của ta thượng cấp, nhưng ta nhưng cũng không cho rằng chính mình cùng ngươi là bất bình đẳng. Thật là lại bẻ lại quy mau người trẻ tuổi, Lâm đàm tưởng. Nàng nhún g mày. Ý bảo hắn có chuyện liền giảng. Ta cùng ngươi chạy cả đêm, ngươi còn chưa nói chính sự như đâu. Lục Tư thẳng t ó c nhìn nàng, hy vọng nàng nhìn thẳng vào lên. Hảo Hảo nói với hắn vừa nói kế tiếp công tác. Lâm Đàm gật gật đầu, lại không vội vã mở miệng. Nàng dư vị mới vừa rồi uống kia một ly bạch ti, ý đ ồ phân biệt nó cùng phía trước mấy chén, nào một ly càng tốt uống, còn làm nàng có chút hân hân nhiên huyến cảm. Đêm hôm nay hết thể tính cả rượu cùng nhau phẩm vị, thật cảm thấy vui sướng. nếu là ở có thể không kiêng nể gì gào khóc một hồi kia nhất định liền càng hoàn mỹ hoàn mỹ phát tiết kiếp trước phẫn nộ kiếp trước khát vọng kiếp trước t i ế c n ố i cùng ngán i ệ m còn có kiếp trước đối cái này không biết thế giới chưa kịp thăm dò lòng hiếu kỳ nàng đem không hề sống n g ư n g thời gian học được hưởng thụ sinh hoạt hưởng thụ cái này kỳ diệu thế giới sẽ tâm tưởng sự thành lâm đ ả m nay một đời gặp qua thực tốt thở phào một hơi nàng ngẩng đầu nhìn phía cái kia còn trông cậy vào chính mình nói chuyện công tác người trẻ tuổi cả một đêm nàng đều ở quan sát hắn ở hắn yên lặng cảm khái nàng ăn xài phung phí tiền tài xem khi nàng đối hắn cũng đến ra một ít kết luận lúc tư công tác nhiệt tình cự cường tiến tới tâm cường chịu chịu khổ lòng tự trọng cường khát vọng người khác nhận đồng nhưng hành sự tôi ngày xưa không quá bận tâm người khác cảm thụ có một bộ phi thường củng cố trước sau như một với bản thân mình giá trị quan hành sự rất có chính mình phương thức có quyết giữ ý mình khuyên hướng người khác rất khó lay động hắn ý tưởng cùng hành sự tác phong là truyền thống tôn ti xem số một người phản kháng ý đồ hướng về phía trước vị giả tuyên chiến luôn muốn sướng điểm tương phản hoặc là biểu hiện ra một ít chính mình đối mặt quyền thế không khuất phục chính trực tinh thần đặt ở cổ đại quan trường chính là ai giáp mặt chỉ ra hoàng đế khuyết điểm sau đó bị lưu đầy biên cương không nẹn g thành thi nhân liền khí cố ý bệnh đường sinh dục nghèo túng thẳng dáng giả phóng hiện đại liên hoàn toàn là cái không bị xã hội cùng quyền thế hung hăng thao ma quá nhất phái thiên chân phản h ị c h tuổi dậy thì thiếu niên không an khó không chế muốn hung hăng d ẻ d ỗ mới được hậu thiên đi công tác đi kinh đô thấy biên kịch chúng ta trước cùng nhau đem kịch bản này một vòng thu phục sau đó mang ngươi tiến tổ cùng nhau học tập sản xuất công tác lâm đàm rứt lời rót một ngụm rượu đ ồ n g nhiên vẫy tay kêu nhân viên t ạ p vụ tính tiền ở lục từ muốn hỏi một chút để khi nàng đánh g â y hắn nàng mệt mỏi phải đi về ngủ không muốn nghe tiểu hải tử thiên chân chuẩn vấn đề sáng mai đến công ty nghiên cứu nói chuyện hợp tác sách lược chuẩn bị tư liệu ngươi sớm một chút tới lâm đàm rất lời đem thẻ tín dụng đưa cho hầu ứng liền đứng dậy đi phòng vệ sinh chờ nàng trở lại khi thấy lục từ còn đang đợi nàng từ hầu ứng nơi đó thu hồi tạm nàng hỏi hắn muốn hay không giúp ngươi kêu xe không cần ta đi trở về công ty lấy xe đạp kỵ về nhà là được lục từ xách theo hai cái đóng gói h ộ p đi theo nàng đi ra quán bar hắn còn có vấn đề muốn hỏi lâm đảng tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc dẫn đầu mở miệng chúng ta muốn cùng nhau nghiên cứu hạ biên kịch tô tâm hiểu yêu thích n g h ĩ cách cùng nàng đàm phán đem nàng ký xuống tới nhiệm vụ vẫn là thực trọng trở về đi ngủ sớm một chút đi có chuyện gì ngày mai lại nói nàng nữ g khí không dung cự tuyệt dứt lời trùng hợp ướt xe đến nàng xua xua tay liền lên xe chưa nói một tiếng tái kiến liền đóng cửa xe ô tô hong một tiếng xử ly chỉ để lại một mảnh khói xe Lục Tư nhìn càng lúc càng xa xem ông, tại chỗ tiêu hóa một lát, vội móc di động ra ghi nhớ tô tâm h i ể u tên này, sau đó mới bước ra đi nhanh hướng công ty phương hướng phản. 40 phút sau, hắn mới một tay kẹp hai cái đại đóng gói hộp, một tay kỵ về nhà, đi vào cùng bạn cùng phòng hợp thuê Tiểu p h ò n g ở, hắn đem hai hộp nướng dương q u ă n g ngã ở trên bàn. Như thế nào như vậy vẫn trở về. Thứ gì a? Bạn cùng phòng từ chính mình trong phòng ló đầu ra. Dê nướng nguyên con. Lục từ xoa xoa bị gió thổi loạn tóc ngắn, cơ hồ i 80% đều mang về tới. Bọn họ ở tiệm cơm căn bản không ăn nhiều ít. Dê nướng nguyên con. Bạn cùng phòng lập tức tới hứng thú. Cái này niên đại đệ tử nghèo nhưng không có gì cơ hội có thể ăn thượng dê nướng nguyên con. Ân, lão bản mời khách. Lục từ đem cặp sách ném vào chính mình phòng. Quả ra tới khi nhìn thấy bạn cùng phòng đã mở ra đóng gói, thiết hạ chân dê hướng lò vi ba thả. Hoa, t a như thế nào không gặp được như vậy lãnh đạo. bạn cùng phòng đứng ở lò vi ba bên i gấp không chờ nổi nhìn bên trong bị đèn chiếu sáng bóng chân dê chỉ chốc lát sau công phu nướng thịt dê mùi hương tràn ra tới hương bạn cùng phòng chạy nước miếng đinh một tiếng lúc sau bạn cùng phòng mang sang chân dê ngồi ở bên cạnh bàn cầm tiểu đao cắt miếng trực tiếp thượng thủ hướng trong miệng đưa một bên ăn một bên hàm hồ than thở â n Â n sảng ă n ngon đại tiểu hỏa tử ăn luôn nửa cái chân dê mới thăm dò hỏi lục tử tân lãnh đạo thế nào Lục Từ ôm tắm rửa quần áo hướng phòng tắm đi, nghe được bạn cùng phòng nói, đừng ở bàn ăn bên i hồi tưởng một chút. Lâm Đản có phi thường xinh đẹp ngoại hình, tuyệt đối xứng được với đại mỹ nữ. Nhưng ở nàng thanh xuân lại kiểu diễm dung n h ă n h ạ có một loại trầm ổn lại cường đại khí t r à n g Cái loại này làm người v ọ n g liếc mắt một cái liền cảm thấy thông minh khí chất, còn có cặp kia phảng phất có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt, biểu hiện xuất siêu quá nàng tuổi. Hắn không thể không xưng là mỹ lực. Chẳng sợ nàng cả đêm đều thực, hành xử khác người. nhưng thật là cái thực hấp dẫn người nữ tính quá yêu lãng phí tiền quá sẽ làm b ậ y nữ tính chớp chớp mắt nước g mắt đối tượng h bạn cùng phòng nghi hoặc đôi mắt lục từ trong lòng hoàng hốt buột miệng tốt ra hoàn hoàn toàn toàn một cái quái nhân chương 14 thời tiết thay đổi t r ư ơ n g tắc mũi xem một cái tay chân liền hạ nhiệt độ một lần lâm đàm ở tại một cái thực láo tiểu khu khó có thể tưởng tượng thượng hải trung tâm thành phố còn có như vậy xa khu nó giấu ở phồn hoa trung trở thành kéo chân sau so đồ cổ tiểu khu lại cũ lại xấu, lâu lâu không có quy hoạch tính bày ra, dưới chân r ê u phong trải rộng, ngẩng đầu là tứ tung ngang dọc dây điện. rõ ràng giao bất động sản phí, cây cối c ỏ dại lại vẫn không người tu chỉnh, t ạ p vụ đôi ở mỗi một châu người ánh mắt có thể đạt được địa phương. tài xế săn sóc vẫn luôn đem xe chạy đến nàng dưới lầu, chẳng sợ muốn mạo bánh xe áp đến tạp vật mà nổ lốp nguy hiểm. vì tiết kiệm điện lực, trong tiểu khu đèn đường đa số đều tắt, đen xì một mảnh, chỉ có tuyến đường chính thượng mấy cái h ô n đèn chiếu không tới nàng dưới lầu. Lâm Đàm biết chính mình là tài xế tiếp cuối cùng một người khách nhân, rời đi sau hắn cũng muốn phản ra ngủ. Xuống xe khi nàng bởi vì mỏi mệt mà thanh â m o a hoa, nhưng vẫn kiên trì hướng sư phó từ biệt. Cảm ơn, tài kiến, lên đường bình an. Tài xế vẫn luôn lái xe đèn thẳng đến Lâm Đàm đi vào hàng hiên, không hề yêu cầu ánh sáng, mới chuyển xe rời đi. Luôn lâu không có thang máy, vì tỉnh tiền thuê nhà, nàng tuyển chính là năm tầng một cái h ợ p thuê nhà tiểu phong đơn. Mỗi gian cửa phòng đều có đ ộ c thuộc tiểu máy đo điện. Tuy rằng phòng ở có cái công cộng phòng khách, nhưng mỗi cái hộ gia đình đều ă n ý trừ phi thượng vê đút c ờ không thể không đi ngang qua, bằng không tuyệt không sẽ xuất hiện ở công cộng khu vực. Muốn trụ ly công ty gần một chút, lại tưởng tích góp một ít tiền, nơi này đã là nàng lựa chọn tốt nhất. đã từng chính mình thượng không cảm thấy như thế nào, hiện tại ý tưởng lại đã hoàn toàn thay đổi. Hà tất vì không nhất định đã đến tương lai mà làm hiện tại sống sờ sờ chính mình chịu khổ. trọng sinh người sớm quyết tâm vứt bỏ c ầ n kiệm tiết kiệm hào thói quen hôm trước nàng liền b ấ t thời giờ đi mấy nhà người môi giới phải vì cái này tuổi trẻ thả chịu khổ nhọc chính mình tìm một chỗ càng thoải mái ấm áp t i ể u o a đạp hồi nhỏ hẹp phòng ngủ đem bao bao ném ở cũ nát trên tủ đầu giường đến vệ sinh công cộng gian rửa mặt thỏa đáng lại lộn trở lại phòng lâm đàm đem chính mình vứt tiến mềm mại đệm chăn c h u n g nàng suy nghĩ phân loạn vì này dài d ò n g một ngày làm vụ bàn cuối cùng rơi xuống chính mình tiền tiết kiệm c h u n g ở nàng trọng sinh sau mỗi một ngày tận h ư n g chung đại biểu tiền tài con số chính dần dần gây ủm kiếm tiền kiếm tiền kiếm tiền ở đối tiền tài khát vọng chung nàng dần dần đi vào giấc ngủ mềm mại chăn bao vây nàng trong mộng không có trương tắc không có đời trước sở hưu buôn ba vất vả cùng tình l ì n h xảy ra tai nạn chỉ có lụa mỏng bao vây ấm áp mềm mại s ắ p đ i ệ u cùng cười ở cầu v ồ n g tiểu lập tức một đường không bị ngăn trở chạy như bay là cái mộng đẹp cùng phiến màn đêm hạ ở bất động trong phòng ngửa đầu nhìn đến chính là cùng viên ngôi sao cùng l u â n trang t r ọ n Lục từ tắm rửa sau một bên lung tung lau tóc, một bên vai trần đi ra phòng tắm chuẩn bị đi ngủ. Bạn cùng phòng đống nhiên lại từ trong phòng ló đầu ra, nhướng mày nói, Lục từ, hôm nay có một chiếc điện thoại đánh tới trong nhà, tìm ngươi, nói là ngươi ba bí thư, hỏi ngươi kế tiếp nửa tháng có thể hay không, cùng ngươi ba ăn một bữa cơm. Lục từ bước chân dừng lại, sát tóc khăn mặt trùng hợp che khuất mặt mày. Vài giây sau, hắn mới hỏi lại. Máy bản vì cái gì còn không có đoạn, chủ nhà mới đi làm quay xong thủ tục, tháng sau mới hủy đi đi. Bạn c ù n g phòng lại nói, cái kia bí thư còn để lại điện thoại, ta sao xuống dưới phòng máy bản bên cạnh? n g a Lục từ đi đến máy bàn bên, i cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái kia ký lục phụ thân liên hệ phương thức tờ giấy, trực tiếp đoàn thành đoàn ném vào thùng rác. Sau đó tùy tay tắt đi phòng khách đèn, xoa tóc đi trở về chính mình phòng, tóc còn xa xa không làm, nhưng người trẻ tuổi đã không kiên nhẫn tiếp tục sát chúng nó. kéo qua giờ c h u n g hắn nghĩ nghĩ, lâm đàm thuyết minh thiên có rất nhiều sự phải làm, vì thế thiết cái bảy điểm trung báo, tám điểm đến công ty, hẳn là không tính đã khuya đi. đầu mùa xuân buổi tối như cũ thực lãnh, k h ư ơ n g mai mang theo đoàn đội ăn bữa ăn k h u y a mua một đống thức uống nóng cùng tiểu thực hồi công ty tăng ca. lục soát số liệu, sửa văn án, sắp chữ, đồng tâm hiệp lực một lần nữa làm tờ tờ tờ. lâm đàm phát hành tờ tờ tờ bán thành phẩm đối bọn họ trợ giúp rất lớn, l o g i phi thường đồng. nhưng cũng không thể trực tiếp dùng, còn phải làm càng xinh đẹp, càng t i n h tế chút. Lâm Đàm biết phân tập ngươi nhìn không, muốn cùng đi khương mai một khối đi công tác thấy truyền hình đài lãnh đạo tiểu cô nương một bên quen thuộc tư liệu, một bên quay đầu hỏi hướng đồng sự. nhìn, lão đại làm ta đóng dấu thời điểm, ta nhìn mấy tập, sửa sang lại hảo số liệu phát hành tiểu hỏa đứng lên xoa xoa cổ, nhỏ giọng đáp, thế nào? k h ô n g dạo đầu phi thường đồng, không có vô nghĩa, đi lên chính là nam nữ chủ chia tay sau lần đầu tiên gặp lại. Nam chủ cùng thích chính mình nữ số 2 một h ố i cái này nữ số 2 vẫn là đã từng hại nam nữ chủ hiểu lầm chia tay đạo hòa tác. Này hai người đối tượng h nữ chủ, trường hợp phi thường kích thích. Người xem nhìn đến trường hợp như vậy, có thể tự động não bổ ra một vạn loại cầu h u y ế t cốt truyện, lập tức liền đem người xem cảm xúc cùng hứng thú điều động đi lên, làm rất tuyệt. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy. Hơn nữa gặp lại cơ hội ta cũng thực thích. Nữ chủ mới vừa về nước dọn tiến thuê trụ tiểu khu, kết quả trên đường gặp được có h ô động hàng xóm. đều quản nàng, đ ê u cố thái thái, cố là nam chủ họ, nữ chủ còn thực n g h i hoặc, kết quả sau lại phát hiện nam chủ biệt thự cũng ở cái này tiểu khu, hơn nữa trong nhà còn treo bọn họ chụp ảnh chung, mùa hè rộng mở môn hong mát thời điểm, đi ngang qua người đều có thể nhìn đến kia trương đại chụp ảnh chung, nam chủ chia tay, d n tiến tân gia còn trăm phần trăm hoàn nguyên đã từng cùng nàng hợp trụ phong ốc bài trí, nhưng nhìn thấy nữ chủ lại một trương s ú mặt, cái này miệng t r t nhưng thân thể lại thành thật quật kính nhi, thực chọc ta a. Ân, ta liền cảm thấy không quá hợp lý. Nhưng ở các ngươi này đó nữ tính người dùng có thể đánh, tô đến nữ người xem đã nói lên là ok. Lâm Đàm ở tờ tờ tờ giới thiệu về này đó kịch giang tô tình ý tưởng. Nói như thế nào? Nếu định vị vì đô thị huyền phù nôn tình kịch, chính là lấy tô ngọn, s ả n vì trung tâm. Một bộ h ỏ a kịch phải làm chính là đem ưu điểm phát huy đến lớn nhất, làm kịch khi hẳn là biết chính mình trung tâm cạnh tranh lực, lại làm đặc biệt chân thật, lại muốn đặc biệt đặc biệt tô. thường thường là làm không được. nếu không thể chiếu cố, liền phải quyết đoán lựa chọn huyền phù lạc thú. này nếu là một bộ cấp nữ hải tử biên chế yêu say đ á m ảo n g ộ n g liền không nên hạn chế sức tưởng tượng, không phải sợ quá mức thà bay. muốn thật sự làm nó là cái mộng đẹp. phát hành tiểu tử tinh tế nhấm nuốt hạ này đoạn lời nói, ngay sau đó gật đầu nói, có đạo lý. ngươi nói chúng ta trước hạng mục, nếu lao bản làm kịch khi không cần gì đều muốn, có lẽ liền sẽ không như vậy nằm liệt giữa đường. tiểu cô nương hướng tới h ắ n nhún nhúm a i hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười khổ. hai người lại cầm lâm đàm phân tập, thâm nhập thảo luận cùng phân tích, lấy trợ giúp tiểu cô nương cùng k h ư ơ n g mai thấy vệ tinh đài lãnh đạo khi có thể càng thuần thục giới thiệu kịch bản cốt truyện, lại đối chiếu lâm đàm đối kịch bản phân tích tư liệu, đi so đối đương hồng nhiệt kịch tiết tấu cùng nhân thiết. vốn dĩ đã thực mỏi mệt tiểu cô nương, lại càng ngày càng hư n g phấn. đối phân tập cùng nhân thiết càng quen thuộc, nàng liền càng phát hiện tiểu t r ố n t h a nội dung mặt thượng ưu việt tính, tuy rằng thô sơ giản lược. nhưng là mỗi một tập bạo điểm cuối cùng hấp dẫn người xem móc nhân vật hồ quan trải đều đặc biệt ổn so đối thị trường nam chủ nhân thiết là lập tức được hoan nghênh nhất cũng đại chúng nhất hóa mê người nhân vật nữ chủ áp dụng với đại nhập không có công kích tính lại chọc người chịu mến liên vai phụ công năng tính đều 10 phần rõ ràng trên cơ bản mỗi người đều có bọn họ đáng yêu thú vị địa phương nơi trốn đều ổn ở làm phát hành đ ể cử bắt trước lên tiếng khi không có chút nào yêu cầu che lấp vấn đề thông thuận lại dân chào như vậy lệnh người thoải mái sản phẩm lấy ra đi bán tiểu cô nương không cảm thấy áp lực ngược lại cảm thấy đặc biệt có mặt mũi cái loại này c à n quét rất mệt mỏi hưng phấn toàn bộ nơi phát ra với tự tin đối chính mình ra hạng mục tràn ngập tin tưởng thật là quá tốt đẹp cảm giác dạng sáng 5 điểm tờ tờ tờ hoàn thành k h ư ơ n g mai cùng đi theo t r ợ lý phát hành tiểu cô nương cũng đúng rồi mấy lần nội dung phối hợp giới thiệu hạng mục các mặt ưu điểm cơ bản sẽ không xuất hiện t ạ p đốn tình huống rốt cuộc toàn bộ thu phục Mọi người đều rất mệt, nhưng công tác thuận lợi, đối thành quả cùng tương lai tiền lời có tin tưởng. Nay đây rời đi công ty khi, thế nhưng không ai là ủ rũ của đôi. Mọi người đều mang theo cười, còn đang nói chuyện vệ tinh đ à i đại khái sẽ xài bao nhiêu tiền mua này bộ kịch, cuối năm đại khái có thể lấy nhiều ít hạng mục tiền thưởng. Khương Mai ở về nhà xe taxi thượng bổ thượng ngày hôm qua nhật báo, sắp xuất hiện kém phát hành tiểu trốn thê chuẩn bị công tác cũng giản lược xếp vào. Nhật báo phát ra, nàng nhắm mắt dưỡng thần công phu ở trên xe ngủ một lát. về đến nhà sau chỉ rửa mặt liền ngã đầu liền ngủ hai tiếng đồng hồ sau lại bị chuông báo n h i ê u tỉnh bỏ dậy mang lên bút điện cùng tư liệu xuất phát đi nam kinh cao thiết thượng khương mai lại ngủ một đường khó được làm một cái cùng công tác tương quan động trong n g ộ n g lâm đàm ở đại hội thượng t r ầ m rãi giới thiệu tiểu trốn thê những cái đó khen g ó c độ cùng từ ngữ phá lệ rõ ràng n g ộ n g sau khi tỉnh lại khương mai vẫn nhớ rõ rõ ràng mang theo trợ lý hạ cao làm bằng sắt xe k h ư ơ n g Mai một bên cảm khái chính mình như là ở trong ngọc lại lần nữa ôn tập một lần hạ ngục m ưu điểm, một bên nhịn không được cân nhắc khởi lâm đàm người này. Tiêu taxi đi tô Nam đài truyền hình cao ố c trên đường. k h ư ơ n g Mai tưởng, đã đi công tác hồi thượng hải, nàng vô luận như thế nào muốn ư ớ c một chút lâm đàm, hảo hảo cùng đối phương tâm sự, nhìn xem có thể hay không đem nàng đào đến chính mình bộ môn tới. Không đem lâm đàm kéo ra ngoài lừa dối giáp phương ba ba, quá đáng tiếc. Nàng cảm thấy, nếu có thể làm đến lâm đàm như vậy một viên đại tướng. hẳn là có thể giảm b ấ t ít nhất 60% lượng công việc vì nhân tài này nàng nguyện ý từ hờ giờ giờ chỗ đó giúp đỡ tranh thủ cái trường hợp đặc biệt để tân hoa đại l ự c khí điều tạm 2014 n ă m b n a nguyệt 15 ngày ngày này đối với trương t ắ c tới nói giống ở trải qua một hồi nghĩ lại mà kinh ngạc ngộng chính mình tình yêu cuồng nhiệt k ý bạn gái b ỗ n g nhiên làm cho đồng sự mặt hung hăng quăng chính mình vẫn là ở chính mình ngọt ngào cùng đồng sự chia sẻ quá nàng đối chính mình ái lúc sau kế tiếp là cả ngày chờ đợi cùng nhiều lần thình lình xảy ra nàng ác ngôn tư ơ n g hướng, hắn tâm vẫn luôn treo, ở vào phẫn nộ cùng mê mang c h i gian, bị chịu dày vò. Nàng ít nhất nên cho hắn một đáp án, hắn cảm thấy đây là nàng thiếu hắn. Nhưng lâm đàm như là sớm nghĩ kỹ rồi tuyệt không làm hắn dễ chịu giống nhau, không cho hắn một chút thấy rõ chân tướng cơ hội. cả ngày hắn tưởng hết biện pháp, cũng không có thể dọ thám biết đến một đ ì n h điểm hữu dụng tin tức. là hắn quá lộng quyền sao? là thình nàng làm toàn c h ứ c thái thái ý tưởng. Quá bỏ qua nàng đối thực hiện tự mình ý nghĩa cá nhân theo đuổi sao? Nàng là ở dùng mình sao? Vôu hắn chủ động làm ra nhược bộ, chờ chính hắn nghĩ ra phương pháp giải quyết, đem nàng hống trở về. Nhưng nàng vì cái gì không trực tiếp cùng hắn nói, một hai phải sử dụng như vậy cực đoan phương thức đâu? Nàng bằng hữu bạch giai thiến đối với nàng muốn ném r ấ t hắn chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Từ bạch giai thiến trong ánh mắt, hắn xem ra nàng không có nói dối. Liên mỗi ngày cùng lâm đàm ngồi một cái văn phòng các đồng sự. cũng không biết nàng mỗi ngày đều đang làm gì. hắn tưởng từ tiểu trốn thê hạng mục tổ người nào đó chỗ, dọ tháng biết hội nghị thượng rốt cuộc nói gì đó, nhưng người đối diện đoàn đội phòng hắn như để phòng cướp, căn bản không tiết lộ một chút hữu ích tin tức. hắn cấp liêu tín dương nhắn lại, không được đến hồi phục. do hỏi mặt khác tham gia đại hội cao tầng, vì cái gì lâm đàm có thể thỉnh động tiểu tổng khai đại hội, nhưng đại gia tuổi h ồ đều rất bận, không phải hồi phục thuyết minh thiên lại liêu, chính là đông vòng tây vòng cũng không trả lời vấn đề. thậm chí còn có trực tiếp trang không nhìn thấy trương tắc nghĩ đại khái lại là về tiểu t r ố n thê hấp hối dễ rua hội nghị việc đã đến nước này k h ư ơ n g m a i đều phải mang theo hắn cổ trang hạng mục đi nam kinh làm một vòng phát hành dự toán chi ngân sách lưu chỉnh cũng thuận lợi đi đến tổng tài c h ỗ đó liền chờ tiểu tổng hồi phục cái đồng ý mà thôi tiểu t r ố n thê hiển nhiên không cách nào xoay chuyển tình thế ôm ý nghĩ như vậy hắn từ bỏ tìm tiểu tổng dò hỏi hội nghị nội dung hoang đường ý tưởng nào có cấp dưới thấy lao bản mở họp đều phải hỏi tam hỏi bốn n à y đây, hắn ban ngày đem càng nhiều tinh lực đặt ở lâm đàm cùng hắn thượng. ở lâm đàm ném ra hắn cùng lục từ đi bữa ăn khuya sau, trương tắc kéo mỏi mệt thân thể về nhà ngã đầu liền ngủ. lên xuống h ậ p t h ò n g mặt trái cảm xúc đã tra tấn hắn vô tâm hắn cố chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại đi giải quyết vấn đề. nhưng có lẽ là bị cả ngày trạng hướng chống chất, tra tấn tâm lực tiểu t ụ y hắn thế nhưng suốt đêm ể m ở ác mộng không được yên giấc. thằng đến c h u n g điện thoại thanh đem hắn đánh thức, con b u ồ n ngủ nhìn hạ thời gian. Mỗi buổi sáng 9 giờ, khoảng cách đi làm thời gian còn có một cái giờ. Hán p h i ề n n u ộ n truyền được, đối diện truyền đến cấp dưới chấp hành sản xuất thanh âm. Thác Ca, ngươi trường nào thì tới công ty. Chúng ta hạng mục đã xảy ra chuyện, ta buổi sáng thu được tài vụ bên kia bác bỏ biểu kiện, nói chi ngân sách đẩy sau. Trương Tắc kinh một chút từ trên giường bắn lên, cắt đứt điện thoại sau, hắn lập tức chạy tiến thư phòng mở ra máy tính, đăng nhập hộp thư. Hạng mục dự toán chi ngân sách quả nhiên bị tài vụ bác bỏ. nói là thượng nửa năm cổ trang hạng mục số liệu không tốt, công ty bên trong phải đối hạng mục tiến hành một lần nữa đánh giá, sở hữu phân đoạn đều đem tạm thời đình trệ, hoán lại đ ờ i mạnh. hắn ngón tay lạnh lẽo, tim đập hoảng loạn, vớt qua di động, hắn tưởng lập tức cấp tài vụ gọi điện thoại, lại nhìn thấy h ẻ chặt cao tầng trong đàn mấy t ắ c t â n tin tức thông chi, là tài vụ bộ phó tổng, phát hành bộ phó tổng, tuyên truyền bộ tổng giám, nhân sự bộ tổng giám chờ mấy cái. bởi vì khai đại hội tăng ca nhi mà chưa kịp ở ngày đó để trình nhật báo cao còn nhóm ở hôm nay buổi sáng theo thứ tự bổ thượng ngày hôm qua nhật báo trương tác nhanh chóng đảo qua thấy được vô số về tiểu t r ố n thê hạng mục mới nhất tin tức tiểu t r ố n thê hạng mục phát hành diễn thử thuận lợi t chờ tờ tờ sở hữu chuẩn bị công tác hoàn thành đã làm tốt hết thể đi công tác trước chuẩn bị công tác tiểu chốn thê hạng mục tuyên truyền sách lược sơ nghị phương án đã quen thuộc sẽ ở một vòng nội định ra càng kỹ càng tỉ mỉ tuyên truyền dự án đã thu được tiểu chốn thê dự toán tổng lệch cùng thế hạng bảng biểu sẽ ở một vòng nội trọng tố công ty năm nay dự toán biểu cũng đem mau chóng mở ra chi ngân sách lưu trình phê duyệt công tác pháp vụ bộ sẽ phối hợp tiểu t r ố n thê hạng mục nhà làm phim thân bằng tùy thời làm tốt nhanh chóng định ra hợp đồng công tác đem phân công chuyên viên theo vào tiểu t r ố n thê hạng mục lâm đảm đề tân thăng chức thủ tục lưu trình đã khởi động ngày mai sẽ tiến hành công nhân thăng chức ước nói công tác cũng sẽ vào ngày mai ước lâm đảm trực hệ thượng cấp sáng tác bộ phó tổng liêu tín dương tham thảo về lâm đàm công tác phạm vi một lần nữa quy hoạch cùng tiền thưởng phát lo d ị chờ trương tác mũi xem một cái tay chân liền hạ nhiệt độ một lần đại toàn bộ xem xong hắn run nhẹ nhẹ môi cảm thấy chính mình tứ chi đã hoàn toàn cứng đờ trái tim nhất chịu nhất chịu đau đầu hong o n g trong cổ họng phát không ra một đinh điểm thanh âm cả người như truy động băng trong một đêm thiên địa biến sắc trương mười lăm rơi xuống nước cùng kỳ tích tiểu thư Hôm nay sẽ là cái tươi đẹp nhật tử, nghi công tác, nghi giao tranh, nghi nội cuốn, mông lung xương sớm bị quét tới, ánh mặt trời một cái c h ớ mắt sán lạn. Hôm nay sẽ là cái tươi đẹp nhật tử, nghi công tác, nghi giao tranh, nghi nội cuốn, nghi nghi ngắm hoa. Lâm đ ả n g trụ tiểu khu tuy rằng d ơ loại kém, nhưng loại ở phía trước đỉnh lão cây hoa anh đào không có nhân công can thiệp, cư nhiên khai phá lệ sán lạn phồn thịnh. Đêm qua không biết khi nào hạ mưa nhỏ, đầy đất hoa dụng bị ánh sáng mặt trời chiếu qua lại, nhưng phấn n như cũ. Lâm Đàm ra cửa khi Hoa Dung còn không có bị lười nhắc l ã n công người vệ sinh quét đi, đi đường vội vàng đám người cũng khách khí tránh đi kia một mảnh hồng nhạt đung thảm, chưa bỏ được dấm đ ạ p Tiện nghi Lâm Đàm đứng ở Hoa rơi bên cạnh, nhẹ nhàng nâng lên mặt trên sạch sẽ chưa tiếp xúc bùn đất một tầng, thu làm mình có. Nàng cứ như vậy hợp lại hai phùng hoa anh đào cánh, ngồi trên xe thường thường n g ử i n g ử i đi vào công ty thang máy thường thường vùi đầu m ù i hoa, lay động đến công ty cửa lấy vai đỉnh khai đẩy cá môn, cùng các đồng sự chào hỏi khi. cũng vẫn nâng này hai luồng xuân sắc, r ư ớ c lấy rất nhiều người ghé mắt cùng tán thưởng. trước đài muội tử nhiều hơn một bên khí thế ngất trời sửa sang lại quầy thượng so công nhân sớm đến cà phê, một bên tùy ý cùng mỗi một vị vào cửa đồng sự chào hỏi. đại lâm đ à m quẹo vào sáng tác bộ làm công khúc khi, nhiều hơn quay đầu đối đi tới lấy cà phê tuyên truyền bộ đồng sự nhướng mày nói. có hay không cảm thấy lâm đ à m g ầ n nhất trở nên đặc biệt xinh đẹp, ý thi phẩm đại tăng lên, lại dám mặc, lại tự tin, cả người đều rực rỡ hẳn lên. cùng cái đại minh tinh giống nhau, đi đường mang phi, mê chết ta. là có ai không nói gần ngươi, gần nhất mấy ngày ta mỗi ngày đều sẽ đi m ộ bảo lục soát nàng cùng khoản. g tuyên truyền bộ đồng sự uống một ngụm cà phê, thở ra, dựa trước đ à i quài, ánh mắt đuổi theo lâm đàm. trên đời này nhưng không ngừng nam nhân ái xem mỹ nữ, nữ nhân càng ái xem, còn xem càng toàn diện, xem càng tình tế đâu. nàng nhặt thật nhiều hoa anh đào cánh, trong chốc lát ta liền mua một phùng hoa, bãi ta trên mặt bàn. cũng đương đương tinh x ả o g ơ lãng mạn một chút người ở đâu mua hai ta cùng nhau trương tác sáng sớm vội vàng đuổi tới công ty cấp tiểu tổng gọi điện thoại biểu hiện tắt máy chung tựa hồ là ở đi công tác đi kinh đô trên phi cơ cấp tiểu tổng bí thư gọi điện thoại đối phương nội âm rơi vào đường cùng hắn một đường đi theo tài vụ bộ phó tổng triệu kim thần từ này độc lập văn phòng đến tài vụ bộ làm công khu lại đến công cộng đại làm công khu muốn bám trụ đối phương bước chân thần ca Tiểu Trốn Thê tài vụ chi ngân sách lưu trình ngài trước hoán một chút, ta hạng mục chi ngân sách cũng trước đừng toàn b ắ c bỏ, chờ ta cùng tiểu tổng liêu một chút lại nói được chưa? Trương Tắc một đầu được b ộ i lại còn muốn đè nặng cảm xúc, thấp hèn khẩn cầu. Trương s ả n x u ấ t chuyện này nhi đều định rồi, tiểu tổng đêm qua sẽ sau, lại chuyên môn cho ta gọi điện thoại làm ta ra tốc thần khoảng, trợ giúp tiểu Trốn Thê tăng tốc đẩy mạnh. Triệu Kim Thần bị Trương Tắc theo một đường, quảng cung quảng không ra, cũng là đẩy mặt bất đắc dĩ. Ta hạng mục phía trước cũng định rồi A này đều có thể sửa, như thế nào biết ta cùng tiểu tổng liêu quá, sẽ không lại biến đâu. Nếu là đến lúc đó lại đem thượng nửa năm trọng điểm hạng mục triệu hồi ta cổ trang kịch, n g ư ờ i bên này sửa đổi tài vụ dự toán biểu, không đều làm không công sao? Không bằng từ từ ta cùng tiểu tổng liêu xong rồi, lại nói bái. Trương Tắc vẫn nỗ lực duy trì tươi cười, kiệt lực khuyên can. Triệu Kim Thần bất đắc dĩ nghỉ chân, hắn xem một cái Trương Tắc, lắc đầu nói, ngươi xem qua Lâm Đàm viết nhân vật tiểu truyện cùng kịch bản phân tập không? Không có. Trương Tác xoa xoa giữa mày, hắn trước đó cũng không biết lâm đảm, cư nhiên lặng lẽ đem tiểu t r ố n thê kịch bản phân tập đều viết xong. Mấy vạn tự a, toàn kịch phân tập. Nàng nhàn không có việc gì làm lớn như vậy quy mô kịch bản công tác làm gì, lại không có tiền lấy, cũng không phải nàng trước trách nơi. g Vậy ngươi xem qua nàng đối tiểu t r ố n thê lợi nhuận nghịch đoán trước, cùng đối tương lai một năm thị trường phân tích cùng đánh giá chắc tờ tờ tờ sao? Triệu Kim Thần lại hỏi. Không. Trương tác mới bị chính mình xoa khai giữa m à y lại lần nữa cuốn thành cái bánh q u a i trèo. Lâm đ ả n g còn làm cái bán thành phẩm phát hành t ờ t ờ t ờ làm thô sơ giản lược toàn bộ tiểu t r ố n thê hạng mục chi ra dự toán bảng biểu, tuyên truyền hình thức dự án, quảng cáo cấy vào mô hình cập thu vào đón trước. Tóm lại, nàng không biết dùng biện pháp gì, tìm toàn công ty cơ hồ các bộ môn đồng sự giúp nàng. Quay chung quanh tiểu t r ố n thê làm phi thường hoàn thiện cùng phong phú toàn góc độ phương án. Hơn nữa mỗi một cái phương án đều chỉ hướng một cái kết quả. đó chính là tiểu t r ố n thê cái này hạng ngục, các mặt đều so ngươi hạng m ụ c ưu việt. Triệu Kim Thần v ũ vỗ trương tắc bả vai, trịnh trọng nói: ngươi nếu là muốn cho tiểu tổng thay đổi chủ ý, chỉ sợ đơn giản tán gẫu một chút khó có thể phục chúng. Ngươi chưa hiểu biết một chút hiện giai đoạn tiểu t r ố n thê sở hữu trạng hướng, sau đó lại làm tính toán đi. Dứt lời, Triệu Kim Thần sấn trương tắc tiêu hóa hắn lời nói công phu, bước ra đi nhanh vội thoát khỏi dây dưa, thẳng đến trước đài đi lấy chính mình cà phê. bị trương tắc chậm trễ như vậy nửa ngày. Cà phê nếu là l ạ n h liền không hào u ố n g lên, mà bị ném ở đại làm công khu chủ lối đi nhỏ thượng trương tắc, t ắ c vẻ mặt mê mang. Hắn được biết tin tức càng nhiều, cả người liền càng mê mang. Lâm Đàm rốt cuộc đang làm cái gì? Rốt cuộc lại như thế nào hội báo? Có thể làm một cái đã bị gác lại hạng mục khởi tử hồi sinh, nàng lại như thế nào được đến toàn công ty các bộ môn đồng sự trợ giúp, làm ra như vậy toàn diện hạng mục phương án, làm sở hữu tham dự người đều đối tiểu trốn thê hạng mục tràn ngập tin tưởng. khiến cho hắn này sáng sớm thượng buôn ba toàn vô công hiệu, nàng lại rốt cuộc vì cái gì muốn như vậy làm hắn? Không chỉ có muốn hung hăng ném r ớ t hắn, dẫm đạp hắn tôn nghiêm, còn muốn hủy diệt hắn hạng ngục, làm hắn ở sự nghiệp cùng cảm tình thượng tề bị nhục, trương tác mặt sám như cho tàn ngốc lập, bị nghi hoặc cùng vô vọng v â y k h ố n thậm chí quên mất chính mình đứng trước với đại văn phòng trung tâm, chịu sở h ữ u đồng sự chú mục lễ. Một cái nhất sĩ diện người, tại đây một khắc đã không r ả n lo những cái đó hoặc thương hại, hoặc vui sướng khi người gặp họa. hoặc chỉ chỉ trò trò vây xem thằng đến phụ trách trương tắc cổ trang hạng mục kế hoạch chụp hắn b ả vai mới làm trương tắc trở về thế giới hiện thực trương sản xuất biên kịch trước ba tập phân tập đại cương viết ra tới chúng ta còn thầm sao vẫn là trước có lệ biên kịch làm đối phương chờ một chút tiểu kế hoạch có chút khó xử nhìn trương tắc hôm nay toàn công ty người đều biết thượng nửa năm trọng điểm hạng mục thay đổi lề lối cổ trang hạng mục dừng lại ở bọn họ loại này chế tác trong công ty cơ bản liền đại biểu cho muốn bỏ r ớ t hoặc là hoàn toàn lật đổ một lần nữa định ra nội dung sách lược nàng muốn đi chấn an biên kịch cũng thực phiền thoái trong lòng khó tránh khỏi đem loại này mặt trái cảm xúc phóng ra đến nhà làm phim trương tắc trên người n g a khí cùng biểu tình đều không còn nữa đã từng tôn trọng lộ ra vài phần đoán trách cũng không vui tới chưa t h ẩ m trương tắc hít sâu một hơi nỗ lực làm chính mình chấn định làm nhà làm phim hắn không thể trước rối loạn đầu trận tuyến còn có thể v ắ n h ồ i nhất định còn có thể a hành đi Tiểu kế hoạch có chút khó chịu theo tiếng. Nếu là hạng mục không đẩy mạnh hoặc lật đổ trọng tố, hiện tại nàng còn tiếp tục thẩm bàn thảo, kia đều là làm không công a. Trương Sản xuất biết rõ hạng mục ngừng còn làm nàng làm loại này không ý nghĩa sống, cũng quá không đáng tin cậy. Tiểu kế hoạch đ h u môi, u ẻ vải xoay người quải hồi chính mình chỗ ngồi. Trương Tắc dư quang quét thấy Tiểu kế hoạch biểu tình, trong lòng hòa khí, lại còn chỉ có thể cắn răng nẹn. Dẫn chó đánh mèo những người này vô dụng, hắn đến làm chính mình lý tính lên, nghĩ cách giải quyết trung tâm vấn đề. mới nghĩ về trước chính mình làm công khu, chấp hành sản xuất lại chạy tới, hoảng cái gì? hắn không kiên nhẫn trách mắng. Taka, ta liên hệ thượng đi theo Khương Phó Tổng đi công tác phát hành nội tử. Nàng h ẹ chặt hồi ta nói đã đến t ô Nam Đài truyền hình, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. t r ư n g Tắc ngón tay cắm vào tóc ngắn gian, dùng sức chảo t ú m n hạ chính mình tóc, bực bội muốn tàn nhẫn huy mấy quyền, giống to vài tiếng. Liên ở hắn mắt p h i ế m tơ h máu, xanh mặt không biết nên như thế nào chấn an cấp dưới khi. Lâm Đàm thắt phùng hoa anh đào cánh, cười k h a n h khách quẻ vào đại văn phòng chủ nói, thần thái sáng láng, lay động sinh tư. Nàng đi qua khu vực khí tràng, cùng hắn nơi khu vực khí tràng hình thành tiên minh đối lập. Một phương tinh không v ậ n lý, m ù i hoa bốn phía. Một phương mây đen giăng đầy, sấm sét âm ầm. Trương tá thế giới yên lặng, hắn nhìn trầm c h ầ m Lâm Đàm thông thả đến gần, lại quải hướng nàng công vị. t â m mắt cùng nàng ngắn ngủi giao p h o n g không bắt giữ đến một chút ít cảm tính tín hiệu, chỉ có khoảnh khắc khinh miệt cùng coi thường. hắn không tự giác chiều nàng cất bước trong ó c điên cuồng chuyển động chính mình có thể lời nói có thể làm sự chất vấn nàng hướng nàng tức giận hoặc là khẩn cầu nàng nói cho hắn hắn r ố t cuộc làm sai cái gì sau đó cầu nàng tha thứ mới bán ra một bước nửa trương tắc liền kinh giác chính mình đang làm cái gì liền tại đây trần chờ một lát một người khác hấp tấp xông vào hắn tầm nhìn tiểu trốn thê n h à làm phim thân bằng gầy gầy cao cao g i ố n g cái ma côn trừ bỏ có một đôi đặc biệt lượng đôi mắt cùng phá lệ nồng đậm tóc ngắn mặt khác bộ phận đều lớn lên không có gì để khen nhưng hôm nay hắn đổi đã phát không giống nhau sáng giỏi cả người phi dương lại phân chấn thế nhưng có vẻ phá lệ tiêu sái hắn không có nhìn đến đứng ở bên kia trương tắc hai người hắn tầm mắt vẫn luôn đuổi theo lâm đàm đi đến lâm đàm làm công khu biên cùng xoay người lâm đàm đối tượng h tầm mắt thân bằng lập tức cười nói lâm đàm đưa ngươi một con b ú t cảm tạ ngươi vì tiểu t r ố n thê làm ra sông ra công hiến dứt lời Hắn đem một cái trường hộp cùng một phùng hoa tươi đặt ở lâm đàm trên bàn. Thân bằng làm người xử thế luôn luôn thạo đời, đối đại giúp đại ân người tự nhiên muốn lập tức cấp cho chính hướng phản hồi. Lễ vật quyết không thể thiếu, thái độ thượng cũng không thể khinh mạn. Ngươi rất tốt với ta, ta lập tức đưa lên hồi báo. Đây là tích lũy thiện duyên đơn giản nhất phương pháp. Hoa, món b ợ l ạ n bút, ta đều thèm đã lâu. Thân sản xuất xuất huyết nhiều a. Ngồi ở lâm đàm đối diện kế hoạch tiểu cô nương thăm dò nhìn thoáng qua. liền nhịn không được đứng lên hâm mộ nói ha ha chút lòng thành lâm đàm ân cứu mạng thân bằng bút máy hồi báo thân bằng cười đầu thú nói ngày hôm qua phía trước chính hắn đều từ bỏ tiểu t r ố n t h ề hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một người ngang trời xuất thế ngăn cơn sóng dữ quả thực là đ â m đại vận gặp được kỳ tích ta biết ngày hôm qua đi ngang qua phòng hội nghị lớn tuy rằng nghe không rõ nội dung nhưng ta nhìn đến lâm đàm đứng ở phim đèn chiếu trước làm giới thiệu nhưng xoáy Tiểu kế hoạch nói ngọt k h e nói, cảm ơn. Lâm Đàm đem tay p h ủ g hoa anh đ ả o canh chiếu vào bút điện trung quanh, nhìn mắt thân bằng đưa hoa tươi cùng giá trị đại khái mấy ngàn khối bút máy, chối từ nói. Thân sản xuất, hoa tươi ta liền nhận lấy, nhưng là lễ vật quá quý trọng, ta không thể muốn. Thân bằng vội xua tay, ngươi công tác phải cho tiền thưởng đó là công ty chuyện này, đây là ta tư nhân lễ vật, ngươi nhất định nhận lấy. Quay đầu lại ta còn muốn thỉnh ngươi ăn cơm đâu, về sau ngươi có gì sự tìm ta. ta cũng đến cho ngươi làm, ngươi tương đương với đã cứu chúng ta đoàn đội một mạng ngươi biết sao? hắn lại lấy tay phi thường nhiệt tình chụp hạ lâm đàm bả vai, lúc này mới lui về phía sau hai bước, ý bảo chính mình phải đi, lễ vật là nhất định phải cho nàng. thân sản xuất, lâm đàm h é o lên bút máy, còn tưởng nhét trở lại đi cho hắn. thân sản xuất xoay người liền đi, đi nhanh mãi bay lên, lâm đàm chạy chậm cũng không tất đuổi kịp. thằng đến thân bằng q u ả i ra sáng tác bộ làm công khu, mới nhìn đến s ự tại lối đi nhỏ thượng trương tắc. sừng s u t liền lập tức treo lên thỏa thuê đắc ý tươi cười thực to lớn vang rội hô trương sản xuất thân bằng này một giọng nói hấp dẫn mọi người chú ý làm mỗi một cái muốn chúc mừng lâm đảm cùng thân bằng các đồng sự phát hiện cùng cái này hỉ sự tương đối một cái khác ở vào bi kịch chung người đáng thương trương tác miễn cưỡng hướng tới thân bằng gật đầu liền cơ bản hàn huyên cũng nói không nên lời lúc này làm công khu bên kia b ỗ n g nhiên lại tới rồi một người một đường chạy chậm t h ỉ khí dương dương bạch giai t h i ế n sắp đến phủ cận đơn giản cùng thân bằng cùng trương tắc chào hỏi liền quải hướng lâm đàm, hỉ không tự ước nói. Lâm đàm, lệ ốn ạ tìm ngươi, hình như là thăng trước chuyện này. Thân bằng sau khi nghe xong cười, cùng trương tắc sát vai khi, nhỏ giọng nói, đa tạ. Lời này như là lại một đạo sấm đánh, hung hăng bổ vào trương tắc này cây tàn một tượng. h ắ n cảm nhận được bị ra sức đánh cho rơi xuống nước thống khổ cùng hận ý, trên mặt giả dối tươi cười tầng tầng thuần nước. Phía trước, quay c h u n g quanh lâm đàm phong cảnh vô h ạ đem hắn thất ý phụ trợ đến như thế b ị thương, lâm đàm bị bạch giai thiến lôi đi, thẳng đến lễ ôn a độc lập văn phòng, đi làm thăng chức tăng lương trước cầu thông nói chuyện. thuộc về nơi đó chính là con đường phía trước một mảnh rất tốt hy vọng. m à lưu tại tại chỗ trương t ắ c nhìn lâm đàm càng lúc càng xa bóng dáng, cảm nhận được ánh mặt trời rời đi sau, xưa nay chưa từng có lạnh băng cùng tuyệt vọng. chương 16 tốt nhất bạn tốt thưởng đoạt huy chương, nàng muốn lấy thân báo đáp báo đáp lâm đàm. Lê Ốu Nạ nhìn ngồi ở chính mình đối diện tiểu cô nương, vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ bởi vì này đoạn nói chuyện mà câu nệ cùng co q u é p rốt cuộc ở nàng chức nghiệp kiếp sống chung, mặt nói qua vô số sắp tăng lương thăng chức hoặc sắp bị sa thải công nhân, không có một cái ở thời điểm này không cẩn trương. Hơn giờ bởi vì trưởng quản công ty tiện nội sự điều động, có được một bộ phận nhất liên quan đến công nhân vận mệnh quyền lợi, ai đối mặt như vậy có thể k h ố n g chế một bộ phận chính mình tiền cùng quyền người, không cẩn thận chặt chẽ cùng thấp p h ò n g đâu. Lê ố n ạ cảm thấy chính mình đã xem qua công nhân trăm thái, có thể ở làm công tác này khi tuyệt đối thành thạo. Nhưng nhìn bình tĩnh t h o n g dong Lâm Đàm, nàng lại cảm nhận được một kia hoàn toàn không thể nào d õ thám biết cảm giác thần bí. Phải biết rằng năm đó l i ê u Tín Dương thăng phó tổng thời điểm, nàng cấp l i ê u Tín Dương làm thăng trước mặt nói, kia lào bánh quẩy đều bởi vì hưng phấn cùng chờ mong mà giảng chuyện cười giảng dừng không được tới. Như vậy một so, Lâm Đàm cái này mới 25 tuổi nữ hài tử, có vẻ quá mức bình tĩnh. hoặc là người này quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc, kỹ thuật diễn có thể so với ảnh hậu, hoặc là chính là này đó trọng đại ích lợi dụ hoặc hoàn toàn không thể lay động lâm đàm, vô luận là nào một loại đều biểu hiện lâm đàm khả năng sẽ trở thành lệ ốn ạ trước nghiệp kiếp sống chung, gặp được khó nhất làm công nhân, bánh nướng lớn cùng đại b ổ n g đều sẽ không thực dùng tốt. Lâm đàm vào văn phòng, liên mỉm cười lặng lặng ngồi ở kia, nàng loại này tư thái làm lệ ốn ạ trước tiên tưởng tốt chiêu thức đều lấy không ra tay. vốn dĩ ngươi không nên lúc này tăng lương, Lưu Tín Dương phó tổng thực nỗ lực giúp ngươi tranh thủ, lúc này mới vì ngươi phá lệ. Về sau muốn càng tốt hảo công tác a. Loại.